Tống Bi Phong hừ lạnh một tiếng, công lực vận chuyển, lập tức hóa tán hết sự tê dại thân thể, rời kiếm vít ra sau, chính là sự sức tháo cởi. Nếu vô biên hoàn để hắn khêu chúng, khẳng định không biết sẽ bị khêu bay đi đâu. Trúc Bất Quy cười khăng khắc, vừa quơ tay, vô biên hoàn tựa như vật sống bay trở về trên tay y, y toàn thân xoay một vòng, vô biên hoàn thoát ly khỏi huyền dương kiếm của Tống Bi Phong, quét rời tới vai trái của hắn. Tống Bi Phong lộn một vòng, đến bên trên Trúc Bất Quy, kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn quang ảnh, bao trùm đánh xuống. Len len ken ken không ngừng văng thai, chỉ trong một ngáy mắt, hoàn và kiếm giao kích mười mấy lần, nhất thời kình khí dạch không gian, song phương đều dùng nhanh đánh nhánh, lấy chiêu hủy chiêu. Bình. Hai người giao kích một trưởng, Tống Bi Phong lăng không lộn một vòng nữa, hạ xuống bên kia hẻm, đổi vị trí với Trúc Bất Uy. Trúc Bất Quy, quy trợt hét lên một tiếng đánh. Giây phút trước khi song cước của Tống Bi Phong chạm đất, vô biên hoàn trong tay thoát ra bay tới, tốc độ kinh hồn xoay xoáy nhắm Tống Bi Phong đánh tới. kình khí do vô biên hoàn sinh ra như cồn phong bao bọc tống bị phong hoàn toàn vành vành vành thân thể của hiến phi như phát sinh ra tiếng nổ liên tục bắt đầu ở vĩ lư tiếp đó chạy dọc lưng đến ngọc trầm quan sau hót cũng nổ nứt ra hàn nhiệt trong người đều tiêu hết đỉnh đầu giống như tiếp thông nguồn quỳnh tương ngọc dịch chân khí vô hình mà có thật lạnh mà không đau hơi thơm ngọt ngào ồ xuyên chạy qua xương sọ qua gò má tiết hầu theo những khí mạch lớn nhỏ dốc rót xuống tụ tới đan điền. khí hải từ lòng bàn chân một dòng thác trào nóng phừng phừng bốc lên hỏa khí nóng mà không khó chịu lần theo mạch chân chạy ngược lên đan điển lúc hai luồng khí lạnh nóng giao kết dung hợp tại đan điển tinh thần của yến phi lập tức dâng lên quyết triển có cảm giác không còn chịu sự trói buộc của động mạch tĩnh mạch trong nhục thể như cùng tuổi tác với vũ trụ như cùng tồn vong với trang sao từ hưu hạn khuyết trương thành vô hạn cảm giác thoải mái sung sướng kỳ lạ đó không có bất cứ một ngôn ngữ nào có thể hình dung vắn nhất Cảm giác huyền diệu đó tiêu tán liền sau một sát na, Yến Phi lại như từ trên trời về lại nhân gian, lại cảm thấy sự tồn tại của nhục thể, sự giới hạn của nhục thể. Toàn thân chân khí dung hòa, thoải mái thư thả không tả. Yến Phi sinh ra nỗi mừng rỡ khó nói, chàng biết công lực đã khôi phục lại, đồng thời chân khí lưu động bành trướng rõ rệt trong thân thể, không còn là chân khí trước đây, mà là chân khí hoàn toàn mới, một thứ tiên thiên chân khí kỳ dị mà chàng chưa từng mộng tưởng tới, trí tinh trí thuần, khó mà hình dung. Yến Phi vụt mở tròn mắt. Đan phòng vẫn là đan phòng đó, lại có vẻ không phải là đan phòng đó. Tất cả sáng sủa rõ ràng làm cho người ta khó tin. Những đường nét nhỏ nhặt của Lưu Đình, đan đài lọt ràng ràng vào thị tuyến của chàng. Cả những chỗ thị tuyến không với đến, chàng cũng tựa như có thể nắm rõ một một hai hai, không có gì lọt sót Độc tàu nằm ngửa sau lưng chàng, đã mất đi sinh cơ, tường vách 4 bề cắm đầy kim châm, không cần nói cũng biết là từ thân thể Yến Phi bắn ra. Do đó có thể thấy tình huống hung mãnh của chân khí tương đấu trong người chàng. Một khắc sau, cảm giác của chàng lại thu hẹp lại, hồi phục bình thường, lại nhìn không thấy tình huống ngoài thị tuyến. Bất quá chàng cảm thấy mình quá khác biệt với hiến phi của dĩ vãng, ít ra mức độ mẫn nhuệ của cảm quan và sự linh động khảo sát hơn xa lúc trước. Đột nhiên chàng phát giác mình dựng người dậy, khiến cho chàng kinh ngạc đến mức há hốc miệng tới tận mang hai. Chàng đâu có sự kinh vào hai chân, chỉ là muốn đứng dậy, chân khí trong thân thể lập tức tự động vận chuyển. đứng bật dậy tựa như không tổn phí một chút khí lực nào. Tiến Phi cấp tốc hít vài hơi, đè nén tâm tình phức tạp vừa mừng vừa sợ, xoay mình nhìn độc tàu. Quái lao đầu không có hảo tâm kia nằm dạng hình chữ đại dưới đất, sinh cơ đã rước kinh hồn nhất là từ đầu tóc trở xuống, nửa bên thân người hiển lộ rõ tình huống bị đốt nóng đáng sợ, y phục cháy đen, nửa bên mặt kia lại phủ lớp hàn xương, tử trạng quái dị quỷ bí đến mức cực điểm. Tiến Phi ngầm thở dài một hơi, biết lao ta hại người mà thành ra hại mình. vì muốn nghịch chuyển tình huống nóng lạnh trong mình yến phi trái lại để cho hàng thương nhiệt độc xâm nhập thứ khí độc đáng sợ vốn có thể làm cho yến phi chàng mất mạng đã tiết hết trở ngược vào thân người lao ta khiến cho lão ta kinh hại ôm hận mà chết đối với độc tẩu yến phi đương nhiên không còn chút hận ý lòng nghĩ lao ta yêu đan đến mức thành si đan phòng này chính là nơi tốt trôn thân của lão chàng hướng về phía lao cung mình hành lễ lại thắp ba nén nhang cho lão rồi mới rời khỏi đan phòng đóng cửa lại đối diện bậc thang đá đi lên Tiến Vi hít sâu một hơi, lên 10 bậc cấp, nhấc tay đang định nâng tảng đá đợi bên trên lên, đột nhiên toàn thân chấn động mạnh, ngã ngửa ra sau, lăn xuống dưới. Ken. Tống bi phong vận kiếm khêu chúng vô biên hoàn, vốn muốn vít vô biên hoàn văng đi, nào ngờ vô biên hoàn lại tựa như nặng và cân, tuy bị khêu chúng, lại hóa giải hơn nửa kinh lực của hắn, chỉ cải biến thế xoáy, lại lăng không quay trở về chỗ trúc bất quy. Tống bi phong trong bụng biết rõ, nếu chỉ luận về công lực, trúc bất quy quả thật vượt hơn mình. Thừa cơ thoái ra sau, thoái về phía đường ra bên kia của con hẻm. Chỉ cần rời khỏi con hẻm hẹp, quyền chủ động sẽ lọt vào tay hắn. Trúc Bất Quy cười lạnh một tiếng, song trưởng án vô vô biên hoàn, thiết hoàn lại bay tới tấn công Tống Bi Phong, tốc độ thanh thế có tăng chứ không có giảm. Tống Bi Phong đang định thoái ra khỏi hẻm, trong lòng chợt sinh cảnh giác, một đạo kiếm khí lẫm liệt vô bỉ từ ngoài hẻm bắn xéo vào, công kích về phía dưới hông phải của hắn. Tống Bi Phong nào kịp quát mắng sự thô bỉ của Trúc Bất Quy. Giáng bảo trì cảnh giới kiếm thủ tâm thần như nước lặng, đằng không bay lên, nhúng chân đá vào vô biên hoàn xoáy vù vù, quét ngược một kiếm, chém xéo xuống thanh kiếm đang lén đánh bên dưới. Bình! Keng! Hai tiếng cùng vang lên, lúc tống bi phong đá trúng vô biên hoàn, hai kiếm chạm vào nhau. Với năng lực của tống bi phong cũng khó chống lại kình khí hai phía tấn công, lập tức thụ thương, phún ra một ngụm máu tươi, may là hắn bay bên trên, tránh khỏi lọt vào tử cục tiền hậu giáp kích bên dưới. đã đạp chân lên trên bức tường cao khoảng hai trượng chúc bất quy như bóng theo hình vô biên hoàn vừa về lại trong lòng bàn tay y liền vung tay phong tới kiếm khí đằng sau trào lên kẻ địch bên kia cũng như dòi bỏ hốt xương đằng mình lao tới tống bi phong kêu lên một tiếng tạm biệt dạy không mà đi nhảy lên nóc ngói của tòa trạch viện bên trong bức tường còn quay đầu lại nhìn thấy kẻ truy đến ngoại trừ trước. bất quy ra còn có một hắc y nhân trùm đầu bị mặt vừa mới điểm chân lướt đến tòa trạch viện của độc tẩu. tiếng hoàn lại rít gió Vô biên hoàn đáng sợ của Trúc Bất Quy lại truy kích đến, nghe gió mà định hướng, Tống Bi Phong như có mắt sau lưng đoán chắc góc độ xoay vòng đuổi đến của Cương Hoàn. Nếu y theo tốc độ và góc độ hiện nay của mình, Cương Hoàn sẽ đánh trúng Tống Bi Phong hắn sau khi lăng không ngoài một trượng, ngầm than lợi hại, liền sử thiên cân truy, cải biến thế lăng không hạ mình xuống. Tự mình biết thân mình, hắn biết đã chịu nội thương nặng nề, không còn sức đón đỡ Phi Hoàn đẩy tràn chân lực của Trúc Bất Quy. Nếu chân chờ, khẳng định sẽ bị ham vào chúng đây. bất quá hắn không còn đường chọn lựa chỉ hy vọng nhờ vào hình thể của tòa trạch viện này mà đột vây đào tẩu mau chóng đi coi tình huống của yến phi xem xem có biện pháp gì có thể lo về mặt tiến phi hay không cho đến giờ phút này hắn vẫn không động tới ý niệm thoát ly khỏi hiểm cảnh một mình bỏ chạy giữ thân yến phi lăn lộn dưới bậc thang đá toàn thân chân khí chạy loạn mắt đổ hào quang đau đớn không tả được trong cơn thống khổ cực độ yến phi đã minh bạch tình huống hiện tại của chàng còn triệt để hơn cả tẩy tủy dịch cân trong truyền thuyết Đã biến thành một người đường lối và tâm pháp võ công đều hoàn toàn bất đồng, đừng mong theo phương pháp vận công thở trước mà thi kình, nâng tảng đá che lối vào lên, đương nhiên phải gặp hay. Hiện tại, chàng giống như một người ôm ấp bảo khố khổng lồ, lại không biết làm sao để động dụng tiêu xài chân bảo chút nào, chỉ tạm thời làm nô lệ ôm giữ của quý. liền ý thủ đang điển, một hồi sau, chân khí trong thân thể quy tụ lại, chàng không dám điều khiển, cứ để cho chân khí tự nhiên lưu động, dụng tâm bảng quan mà theo. Chân khí trong người dần dần biến thành nóng, hụ trang thất kinh, người khẩn trương sinh trí, cứ thử một phen, đem tinh thần đổi lại tập trung vào nê hoàn cùng trong não, quả nhiên trời không phụ lòng người, nhiệt khí truyền hàn, kinh mạch hành tẩu lại tương phản. Hồi nãy, đến khi chân khí bắt đầu biến thành âm hàn khó chịu, trang lại ý thủ đan điển kéo dâng hơi ấm, biến hóa đó cảm thấy kỳ diệu đến cực điểm. Nhưng đầu não lại bắt đầu hôn mê, sinh ra mệt mỏi muốn ngủ vùi. Tiến phi lòng tiêu không hay. Biết vì không gian lối vào đàn phòng không có thiết bị thông khí, ở dưới như vậy, khẳng định sẽ bị một chết, nếu không bỏ lên, thì đại sự không hay. Ý niệm đó vừa mới chợp, trang phát giác thân thể mình đứng dậy, mở mắt nhìn thì chính là bậc thang đi lên. Yến Phi trước hết cảnh giới mình trong tâm, ngàn vạn lần không được thi triển nhật nguyệt lệ thiên tâm pháp, cẩn thận gión rén đi lên bậc cấp, giơ tay đẩy tảng đá. Lòng bàn tay vừa tiếp xúc vào mặt đá lạnh băng, đang không biết nên phát lực như thế nào hay có nên phát lực hay không. Chân khí trong người tự nhiên vận chuyển, trưởng kình quăng tảng đá ba bốn chục cân lên cao cả trượng. Tiến Phi thân bất do kỷ theo lối ra địa đạo nhảy lên, thấy tảng đá đều đều rơi xuống ngay trên đỉnh đầu tràng, vội tránh qua một bên. Bình! Tảng đá như có thần trợ, danh danh hạ khích vào chỗ hồi nãy, phong bế địa đạo, chuẩn xác đến mức khiến cho người ta khó tin. Tiến Phi quay đầu lại định thần, lại không khỏi cười khổ không thành tiếng, tàn cục trước mắt mình thật không biết nên thu thập làm sao, lúc này... phía tiền viện chuyển đến thanh em binh khí giao kích tiến phi lập tức nghĩ đến tống bi phong chân khí trong người tùy ý lưu chuyển thân mình liền lướt tới tiền viện xuyên qua sảnh đường mà ra tình cảnh lọt vào mắt lành cho chàng há hốc miệng chỉ thấy tống bi phong đứng trên tường kịch chiến với hai kẻ địch giây phút chàng đạp chân vào tiền viện tống bi phong vừa bị người ta đánh rơi xuống tường miệng phun máu tươi trường kiếm thoát khỏi tay tiến phi quên đi tất cả chân khí trong mình tự nhiên tùy theo ý niệm của chàng mà vận động đẩy chàng theo thân pháp chớp giật như sấm Lúc Tống Bi Phong rơi xuống đất, ôm đỡ lấy hắn. Tiếng hoàn và kiếm khí bao trùm trời đất công tập đến. Tiến phi thoái lùi ra sau, không dám dừng lại, ôm Tống Bi Phong hơi thở yếu ớt nhắm phương hướng hậu viện mà chạy. Tự nhiên như không, tiên thiên chân khí trí tinh trí thuần trong mình chàng mà chưa từng xuất hiện trong lịch sử võ lâm liên miên không ngừng chuyển vào trong người Tống Bi Phong. Chàng không lý gì tới có phải có địch nhân truy cản đằng sau hay không, chỉ biết phải bảo vệ hai cái mạng của mình và Tống Bi Phong. Phương pháp duy nhất là trông vào chân khí trong người dẫn dắt mình chạy về hẻm ô ý Chương năm ý trời khó lường. Tạ An thận trọng tận tay đắp mền cho Tống Bi Phong, thần sắc bình tĩnh đến mức xuất kỳ, nhưng trong phòng không có ai là không cảm thấy được nỗi bi thống trong lòng ông ta. Trong phòng ngoại trừ Hiến phi gia, còn có Tạ Thạch, Tạ Diễm và Tạ Huyền cùng Lưu Dụ vừa mới về đến, chuyện Tống Bi Phong thụ thương chấn động toàn Tạ phủ. Lương Định Đô và mấy chục gia tướng đang tụ tập ngoài cửa phòng chờ đợi tin tức. Ai ai trong lòng cũng bi phẫn cô lượng. Tạ An đứng bên giường, đăm đăm nhìn gương mặt tái nhật của Tống Bi Phòng, chợt thân người run run. Tạ Huyền là người đầu tiên đỡ lấy ông ta, kế đến là Tạ Diễm và Tạ Thạch. Tạ Diễm lo lắng thều, cha. Tạ An miễn cương đứng yên, lắc đầu than, ta còn được được. Tạ Huyền trầm giọng, nhị thuốc xin giao chuyện này cho tôi xử lý. Nhị thuốc dáng nghĩ ngơi cho khỏe, phải bảo trọng thân thể. Tạ An lộ thần thái mệt mỏi, tâm lực tiểu tụy, khẽ gật đầu, dưới ánh mắt thị ý của Tạ Huyền. tạ thạch và tạ diễm một tả một hữu đỡ tạ an ra ngoài tạ huyền đứng bất động thờ thẫn nhìn tống bi phong trọng thương hôn mê Yến phi và lưu dụ đứng yên sau lưng y dỉa không dám lên tiếng quấy nhiễu không khí trong phòng trầm trọng thật khó chịu hai người đều không hiểu được đối phương phen này công nhiên gây hấn với tạ phủ sẽ dẫn đến hậu quả gì tạ huyền tay nắm bắc phủ bình quyền sẽ ứng phó ra sao sau một hồi lâu tạ huyền điềm đạm thốt tống đại thúc có thể mạnh khỏe trở lại lần này may là có Yến huynh đệ liều chết cứu đại thúc về Nếu không tống đại thúc không những chết chắc, chuyện này lại sẽ trở thành một vụ án khó gỡ. tiến Phi trong lòng đau xót, nói, bằng vào thân pháp và kiếm thuật của Tống lão ca, đột vây đảo tẩu không thành vấn đề, chỉ là vì lão ca muốn cứu ta, mới bị ham thân vào trùng đây, bị địch hạ thủ. Tạ Huyền vẫn quay lưng lại hai người, lắc đầu, địch nhân trong tối, bọn ta ngoài sáng. Bọn chúng nếu có lòng muốn đối phó đại thúc, đại thúc thủy chung khó mà tránh được nạn. Lần này hiến huynh đệ nhân duyên xảo hợp, bị thần xui khiến khôi phục công lực. tuy chưa thể vận dụng như thường lại đã đủ để cứu đại thúc về đã là vượt ngoài ý liệu của địch nhân càng khiến cho bọn chúng không biết hư thực tay chân rối loạn lưu dụ trầm giọng kẻ dùng phi hoàn thật ra là thần thánh phương nào đây tạ huyền từ từ xoay người khoe môi răng một nụ cười thoang thoảng sắp bén chắp tay cất bước đi ra cửa phòng nhẹ giọng tiểu dụ muốn biết theo ta lưu dụ và Yến phi đôi chiến hữu từng vào sinh ra tử đưa mắt nhìn nhau đều không hiểu hàm ý thật sự của câu nói đó Tạ Huyền đi đến cửa phòng, đang có bọn Lương Định Đồ quay quần đầy ngoại sảnh mắt bắn ánh thù hận bi phẫn, chờ đợi chỉ thị của Tạ Huyền. Tạ Huyền phong dong mỉm cười, điềm đang tốt, mạng của Đại Thúc có thể bảo tồn, chi độn đại sư đang trên đường đến, các ngươi đừng quá khẩn trương hoảng hốt vì chuyện này, trong phủ tất cả cứ như bình thường. Có Tạ Huyền ta ở đây, sẽ thảo hồi công đạo cho Đại Thúc." Chúng ra tướng toàn thể quỳ xuống, cùng lên tiếng dạ dân. Tạ Huyền nói lớn, "Đứng dậy. Lo cho Đại Thúc thật tốt cho ta." Nói xong theo thông lộ mà các gia tướng nhượng đường đi xuyên qua sảnh ra cửa, đi dọc hành lang. Tiến phi và lưu dụ theo sau lưng y dì, thấp thoáng cảm thấy tạ huyền không phải là nói đơn giản không không, mà là muốn lập tức ra tay hành động. Vị thống xoáy đánh bại trăm vạn đại quân phủ kiên này, đã vì chuyện tống bi phong bị đả thương mà thật sự động nộ. Tạ huyền vẫn chắp tay sau lưng, bước đi ổn định thong dong về phía tây viện. Bên ngoài tạ phủ vẫn bình yên an hòa, khu vườn sau khi tuyết tan tràn ngập sinh cơ mùa xuân. nhưng một cơn báo giữ lại đang ngấm ngầm hình thành không ai có thể ngăn trở tiến phi nhịn không được lại hỏi huyền xoáy biết người dụng phi hoàn là ai tạ huyền thản nhiên đáp đương nhiên là biết khả. bọn chúng đã dám dùng thủ pháp giang hồ đối phó đại thúc ta cũng bằng vào thủ pháp giang hồ mà hoàn trả ta phải dạy cho chúng biết hậu quả chọc đến tạ ra bọn ta bọn chúng gánh không nổi đâu hai người bụng dạ nghi hoặc theo y đạp bước trên con đường nhỏ giữa vườn thẳng tới tây viện tạ huyền không nói gì nữa Đi vào quảng trường tung Bách Đường ở Tây Viện, mười mấy danh thủ ở đó là thân binh phen này theo ý về kiến khang liền dắt ngựa đến đón. Tạ huyền giơ tay cản lại, thần Thái An nhàn thốt, ta và Yến công tử, lưu phó tướng đi ra ngoài dạo chơi, không cần cưỡi ngựa, các ngươi cũng không cần đi theo, đi nghỉ đi. Đám thân binh lánh lệnh ra đi. Yến phi càng cảm thấy khó hiểu, chiếu theo lý, tạ huyền là thống soái tối cao tọa trấn tiền tuyến, thình lình trở về kinh sư, sao không vào gặp tư mã diệu thuật kể sự vụ. Tạ huyền và lưu dụ mình mặc thường phục, họ tạ quần áo danh sĩ, họ lưu giống thị vệ tùy tùng, trang phục như vậy rất thường gặp ở kiến khang, không bắt mắt gì. Yến Phi lần đầu được thấy thần thái phong phạm của tạ huyền, bọn họ tuy không phải mới gặp, bất quá lúc đó chàng đang trong trạng thái hôn mê, không biết gì hết. Thái độ xử sự, sự đãi người của tạ huyền gần giống như tạ an, thân phận tự trọng hoàn toàn khác biệt với tạ thạch và tạ diễm. Tạ diễm không ngờ nhìn thẳng cũng không nhìn Yến Phi. Hiện nhiên là vì Yến Phi một hoang nhân không đáng một đồng xu trong mắt gã, chỉ có thể dùng sai vặt. Làm cho Yến Phi cảm thấy ngạc nhiên nhất là lưu dụ không vì được thăng quan mà biến thành dương dương tự đắc, so với thần khí trước đây trái lại càng thu dấu kỹ càng, bề ngoài tựa hồ càng khiêm tốn lễ độ, nhưng Yến Phi lại biết rõ về phương diện võ công và tu dưỡng cá nhân gã đã tinh tiến rất nhiều, không còn là lưu dụ lúc ở biên hoang nữa. Có thể trong một vài tháng ngắn ngủi có biến hóa to tát như vậy. Kinh nghiệm của gã qua trận chiến phi thủy cho dù là chân quý cực kỳ, sự chỉ điểm và sự di hóa ngấm ngầm của tạ huyền đối với gã không phải là nhỏ nhoi. Cái duy nhất không biến đổi là giao tình cả đời của Lưu Dụ và chàng. Khi gã biết tình huống của Hiến Phi đã có chuyển biến lớn, từ trong đôi mắt của Lưu Dụ trào dâng nét mừng rỡ, tuyệt không thể giả trá được. Tạ huyền dẫn hai người tản bộ dọc ngự đạo về hướng hoàng thành. Ngự đạo dài năm dặm nhiệt náo phun hoa, xe qua người lại, đông đúc nhộn nhịp. Nhưng đối với sự tranh đấu lẳng lặng tiến hành trong đô thành kiến khang lại ngây ngô không hay biết gì. Tạ huyền thần thái an nhàn, giống như thần thái hàng ngày đi tiểu lâu ăn trưa, điềm đạm như không, nếu hiện tại các ngươi đứng ở vị trí của ta, sẽ làm gì? Yến Phi cảm thấy ngạc nhiên, không tưởng được tạ huyền lại đi hỏi một câu như vậy. Giọng điệu như là nói tầm phào ở nhà, thân thiết mà không câu thúc, tạo cho người ta một thứ cảm giác nhún mình đãi sĩ khác so với tạ an. Lưu dụ tỏ ra đã quen như thường, liếc nhìn Yến Phi. biết chẳng sẽ không xen trả lời trước, không chút do dự đáp. Huyền Soái quan sát phân minh, từ sau khi vào hẻm ô ý, mặt tướng luôn luôn nghĩ ngợi về vấn đề này. Hiện tại địch nhân rõ ràng là muốn dồn Tống Đại thúc vào tử địa. Nếu thành công, Tạ Phủ bọn ta ai ai cũng rơi vào hiểm cảnh, Kiến Khang cũng trở thành hiểm địa. Dưới tình huống như vậy, tôi sẽ hiệu triệu tinh binh, dùng thủ pháp sấm sét không kịp bị thai tiến vào thạch đầu thành, rồi thông dong đem người trong phủ chết tàu. Tôi dám bảo đảm huynh đệ Tư Mã Diệu không dám hầm hừ nửa câu. Yến phi xem vào, ngươi có biết hoàn huyền đã từ trước đại tư ma không lưu dụ giật mình có chuyện đó sao tạ huyền hiển nhiên đã được tạ an kể cho biết gật đầu quả thật có chuyện đó lại xoay đầu liếc lưu dụ mỉm cười kiến khang thủy trung không chế khu vực chủ phú nhất giang nam các quận phương bắc tuy là chướng ngại nhưng mỗi lần ngựa hồ nam hạ đều gánh trọng trách phòng vệ cho nên chăn nuôi trồng trọt hoang phế lương thảo không thể không dựa vào kiến khang so với hình thế kinh châu phía tây khống chế thượng du trường giang lại chịu nhún một nước Tiểu dụ cần ghi nhớ điểm này. Tiễn Phi nghe vậy lòng cực kỳ kinh ngạc. Lời nói hồi nãy của Lưu Dụ có khác gì Ám Thị Tạ Huyền khởi binh làm phản đối với Tư Mã Hoàng Triều không có tới nửa phân tôn trọng, Gã dám nói những lời có thể gieo họa sát thân, hiển nhiên quan hệ với Tạ Huyền vô cùng mật thiết, không sợ Tạ Huyền bán đứng gã hoặc không cao hứng. Còn lời nói của Tạ Huyền càng kỳ quái, tựa như chỉ dạy Lưu Dụ những điểm trọng yếu cho sự thành bại tạo phản. Chiếu theo lý, nếu muốn lật đổ Tư Mã Hoàng Triều, y nên một tay lo hết. lưu dụ một phó tướng nhỏ nhoi chỉ có thể theo phụ trợ sau lưng vô luận là sao lời đối đáp giữa hai người hiển lộ tạ huyền đối với lưu dụ có cách nhìn khác hết lòng tài bồi bất quá tạ gia tạm thời quả là không có người kế thừa tạ an tạ thạch tuổi tác đã cao tạ diễm lớp hậu bối lại không phải là nhân tuyển nếu tạ huyền có thể tìm được người có năng lực trong đám bắc phủ binh tướng đối với tạ gia chỉ có lợi chứ không có hại tạ huyền quẹo vào một con đường ngang thở dài nhẹ nhẹ nhìn yến phi mỉm cười tình huống của yến huynh đệ ly kỳ đặc thủ, ta cũng đồng ý với lối nhìn của nhị thúc yến huynh đệ từ họa mà được phúc bằng vào trí tuệ tài tình của yến huynh đệ tất có thể tìm ra phương pháp hồi phục võ công đây là chuyện tất sẽ xảy ra lưu dụ vui mừng đại nạn mà không chết tất có hậu phúc tôi có lòng tin nhất đối với yến huynh hai người chỉ biết hoàn cảnh sau khi yến phi đến chỗ độc tẩu cầu chữa trị đối với đoạn thời gian yến phi hôn mê trăm ngày trước bọn họ vẫn không biết gì yến phi cười khổ đối với chuyện khôi phục võ công tôi có muốn nghĩ tới cũng không dám nghĩ. Lời này hoàn toàn không khoa trương. Bởi vì công lực trước đây của tôi ngày nay toàn bộ không thể đụng tới, tôi giới tình huống hết đường đi chỉ còn có thể y phương thức cũ, cho nên một khi có ý nghĩ gì, dị khí trong người lại ý theo ý mà làm, tạo ra tai nạn. Cho nên thật có nghĩ cũng không dám nghĩ. Tạ huyền mỉm cười xoay đầu nhìn chàng, thông thả thốt, Yến huynh đệ nói thật thú vị, do vậy cũng có thể thấy sự trông mong của Yến huynh đệ. Ta có một lời khuyên, nói cho cùng. Tình trạng chưa từng có trước đây của ngươi là xuất xứ từ đan đỉnh chi thuật, mà đạo gia chuyên dạy đạo vô vi nhi vô bất vi, đạo không làm, mà không có cái gì không làm, tiến huynh đệ nếu có thể nỗ lực theo phương hướng này, tất có thể có thành tựu khác. Lưu dụ gật đầu, có lý. Tiến phi chấn động tâm thần, chợt nhớ tới tham đồng khế của ngụy bá dương đã nằm lại trong ngực áo mình, là lúc tạ an sai người cởi y phục của tống bi phong trị thương, phát hiện trên mình hắn mới giao trả lại cho Tiến phi. Quyển sách này chính là đại biểu cho tinh nghĩa tối cao của đạo gia tâm pháp, nói không chừng sẽ giúp đỡ cho mình nhiều. Sự nghĩ tới cái câu vừa mở ra nhìn thấy lần trước cản khôn đơn giả, dịch chi môn hộ, chúng quái chi phụ mẫu, tựa như giống hệt tình hình hiện tại của mình, nên hoàn quan là cửa cản, đan điển coi như khôn, không khỏi nghĩ ngợi đến nhập thần. Tạ Huyền chợt cười khà khà, hai người không khỏi nhìn Y Nhi. Tạ Huyền cười nói, đánh nhau có thắng cũng là chuyện thường, cho nên bại cũng coi như thường. Y chưa nói hết. lưu dụ đã dùng mình kịch liệt hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của yến phi không ngờ lại vọt tới vung tay cản phía trước bọn họ trên mặt lộ thần sắc kiên quyết dứt khoát nói bọn ta quay về đi chỉ cần huyền soái chịu gật đầu bọn tôi có chết cũng công hạ thạch đầu thành cho huyền soái yến phi ngầm thở dài lưu dụ cả gan chặn đường đó là vì lưu dụ đã đoán ra tạ huyền muốn đi đâu đi làm gì hắn liều chết can gián hy vọng tạ huyền thay đổi chủ ý hy vọng tạ huyền khởi binh lật đổ tư mã hoàng triều không phải dùng thủ pháp giang hồ đi giải quyết chuyện này bằng vào sự tinh nhuệ mạnh mẽ của bắc phủ binh hiện nay nếu có thể công chiếm thạch đầu thành kiến khang hoàng triều tất không cần đánh mà tan vỡ tạ huyền vũ nhẹ vai lưu dụ mỉm cười bọn ta qua bên kia nói chuyện lưu dụ bất lực buông tay cùng yến phi theo sau lưng tạ huyền vẫn đang thản nhiên tự đắc rẽ vào một con đường ngang trước mắt rộng thoáng cầu đá thông qua bến nối liền con đường dọc bờ sông hai bên một bên là đường nhỏ an tĩnh bên kia là đường lớn chợ sông phân hoa vòm cầu lồi lên hang cầu tròn sâu đã phá không gian bình thản đơn điệu tạ huyền lên đến đỉnh cầu hai tay dựa lan can ngưng vọng nhìn nước trôi bên dưới thở dài ta lần này trở về một mặt là muốn xem tình huống của yến huynh đệ mặt khác là vì phát giác huynh đệ tư mã diệu càng lúc càng không nói nổi lưu dụ nhìn yến phi phía bên kia tạ huyền trầm giọng huyền soái lần này hồi kinh không có sự phê chuẩn của triều đình huynh đệ tư mã diệu khẳng định là rất bất mãn huyền soái đã vào cái thế này huyền soái cùng triều đình đã không còn có khả năng thân thiện nữa đã là như vậy sao không làm hai tiếp một lấy danh nghĩa thảo phạt tư mã đạo tử khống chế kiến khang trong tay đến lúc đó không cần biết là huyền soái muốn đối phó hoàn huyền hoặc huy quân bắc phạt đều có thể làm theo ý chỉ nghe tạ huyền và lưu dụ dùng huynh đệ tư mã diệu mà xưng hô với hoàng đế nam tấn và tư mã đạo tử là biết bọn họ đối với hoàng triều tư mã hoàn toàn không có ý tôn kính trên sự thật chuyến này tạ huyền không xin phép đột nhiên về kinh hơn nữa còn dẫn tinh binh theo thực lực đủ để uy hiếp tư mã hoàng triều càng thấy rõ sự bất mãn của tạ huyền đối với tư mã diệu đó cũng là công nhiên phản kích đối với việc huynh đệ tư mã diệu đẩy giạt tạ an Tiễn phi thầm nghĩ đổi lại mình là tư mã diệu hay tư mã đạo tử cũng chỉ còn nước ngầm đắng tuyệt không dám bức tạ an hay tạ huyền cùng đường mà khởi binh làm phản trừ phi có thể một trận giết chết tạ huyền khiến cho bắc phủ binh quần long vô thủ tư mã hoàng triều còn có vài phần cơ hội giành thắng lợi Về sau còn phải xem tài nghệ của Tư Mã Đạo Tử, xem Y có thể ngăn trở được sự báo thù của Bắc Phủ binh tướng hay không. Y đồng thời còn phải ứng phó với một hoàn huyền luôn luôn nuôi dã tâm chiếm cứ ngai vàng. Lưu Dụ Mạo Phạm muốn cản ngăn Tạ Huyền dùng thủ pháp giang hồ đi báo thù chuyện Tống Bi Phong bị tập kích, chính là vì biết Tạ Huyền chuyến này là muốn trực tiếp tìm địch nhân hỏi tội, sợ đối phương bố trí thiên la địa võng, đợi Tạ Huyền lọt vào bẫy. Lưu Dụ vẫn là Lưu Dụ mà Yến Phi quen biết lúc ở biên hoang. chuyện gì cũng theo đuổi thành quả thực tế tuyệt không sợ sệt rụt rè càng không có cái nhân của đàn bà phương diện này gần giống thác bạt khuê phi thường bất quá sự sùng kính và tình nghĩa của gã đối với tạ huyền là phát từ tấm lòng chân thật không một chút giả trá giống như giao tình của gã và yến phi tạ huyền khỏe miệng hiện ra một biểu tình chua cay giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh điềm đẳng thốt lần này làm vậy là thị uy với tư mã hoàng triều đã là cực hạn những gì tạ huyền ta có thể làm ngày nào chưa được nhị thuốc đồng ý Ta cũng không thể lật đổ thiên hạ của dòng họ Tư Mã. Đây không phải là lực lượng không đủ, thử hỏi đương kim thiên hạ, ngoại trừ hoàn huyền ra, còn có ai dám tranh phong với tạ huyền ta, nếu nhị thuốc chịu dơ tay hô hào, kiến khang không cần đánh mà tan vỡ. Đối với tạ huyền ta mà nói, bảo tọa của Tư Mã Diệu chỉ cần phẩy tay là được. Lưu Dụ không hiểu, đã như vậy, huyền Soái tại sao vẫn muốn đưa thân mạo hiểm. Chỉ cần phơi bày lợi hại với An Công, An Công là người trí tuệ thông thiên, tất sẽ gật đầu cho phép. sao lại để bị địch nhân từng bước tiến tới bức bách ngày ngày phải để phòng lo lắng tạ huyền cười khổ nhị thúc khẳng định sẽ không đồng ý lưu dụ bi phẫn an công sao lại là người ngu trùng với tư mã rượu. hôn quân đó không những sủng tín gian tặc tư mã đạo tử sau trận chiến phì thủy còn lập tức tăng thuế mình thì phung phá vô độ đêm nào cũng rượu trẻ gái quyết, không lý gì tới triều chính lật đổ y chính là làm vui lòng người tạ phước cho vạn dân tạ huyền xong nhãn bắn ra thần sắc thương cảm khiến cho người ta khó hiểu Nhẹ giọng, nhị thuốc đương nhiên không phải là người ngu chung, nhưng ông ta lại không thể không nghĩ cho đại cuộc, sợ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tên khốn Hoàn Huyền. Mãi đến bây giờ, Yến Phi vẫn không sen miệng. Lưu Dụ ngạc nhiên, kiến khang đã lọt vào tay bọn ta, Hoàn Huyền bằng vào cái gì có thể phiền nhiễu đến Huyền Soái Tạ Huyền mục quang chuyển lên bầu trời trong sáng, trầm chậm thốt từng tiếng, bằng vào ý trời vô tình khó lường. Lưu Dụ và Yến Phi hai người nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu lời nói của Tạ Huyền. Không rõ y tại sao lại đổ cho trời già hư vô khó lường Tạ huyền thở dài một hơi, thốt, chuyện này kể ra dài dòng. Là một bí mật ta đã giấu trong lòng mười mấy năm rồi, cả Lưu Lao Chi và Hà Khiêm đều không biết. Lưu, Hà hai người là tướng lãnh tâm phúc mà tạ huyền một tay để bật lên. Nếu tạ huyền ngộ hại ở kiến khang, cả thiên vương Lão tử cũng không ngăn được hai vị mánh tướng Bắc Phủ này khởi binh phục thủ. Mà đến nay tạ huyền có một bí mật như vậy lại đến cả bọn họ cũng phải che giấu. Tiến Phi nói. nếu là bí mật, Huyền Soái không cần phải nói ra. Tạ Huyền lắc đầu, hiện tại ta lại có cảm giác không nói ra không thoải mái. Sinh tử có số, nhị thuốc đã sớm nhìn thấy ta sống không quá cửa hải bốn năm chục tuổi. Lưu Dụ và Yến Phi nghe thấy liền rung động thần hồn, không tưởng được bí mật Tạ Huyền nói ra lại là chuyện như vậy. Lưu Dụ dùng mình, tôi tuy tôn kính Ngăng Công, nhưng là thuật tướng số, làm sao có thể tin tưởng đến mức không nghi hoặc? Có khi Huyền Soái hồng phúc tề thiên, có thể độ qua thai kiếp. Tạ Huyền hồi phục lại vẻ thông dong. Mỉm cười, sinh tử chỉ là chuyện bình thường, ai ai cũng khó tránh thoát số kiếp, ta đã sớm không để trong lòng. Tiến phi như mày, phương diện này bọn tôi đương nhiên không thể so với an công. Bất quá theo lối nhìn của tôi, huyền Soái ngũ quan hoàn mỹ không có tí vết, tôi bình sinh mới gặp được một, làm sao lại là tướng chết sớm cho được. Tạ huyền cười hì hì, vấn đề chính là ở đó. Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích, đầy thì sẽ vơi, thiếu lại được thêm. Hoàn mỹ tuyệt đối vốn là tướng cách thập toàn. Nhưng bản thân lại là thiếu sót. Nếu có thể cửu toàn nhất khuyết, hoặc cửu khuyết nhất toàn, trái lại lại là các tướng. Nhị thúc từng phê phán ta vào lúc công danh sự nghiệp đạt đến đỉnh điểm, chính là lúc họa hoạn sắp đến, chứng quả là sự thật. Lời của nhị thúc quả nhiên không sai. Lưu dụ nói, cho dù lời nói của an công là sự thật thì đã sao. Bọn ta khoan thai thông suốt mà ra mặt, hết hơi hết sức cho thống khoái lâm ly một trường, lo chi lão trời già nghĩ gì chứ. chương năm mươi lăm, tự nhiên chi đạo. Tiến phi theo tạ huyền và lưu dụ đi về phía thành đông, trong lòng nghĩ ngợi miên man. Tạ huyền nói đúng, cái hiện tại ý đang đánh là một trận vĩnh viễn không thể thắng được. Tất cả đều là vì gia tộc, mà lối nhìn của tạ an là quyền uy chí cao vô thượng trong lòng tạ huyền. Cho dù tạ huyền ý có ý tưởng hoàn toàn bất đồng, cuối cùng ý vẫn sẽ tuân theo chỉ thị của tạ an mà hành sự. Bất quá tạ huyền vẫn là tạ huyền, ý bại cũng phải bại cho đẹp mắt và tươi sáng. Trên sự thật nếu vứt đi những ràng buộc gia tộc, phương nam bao gồm cả hoàn huyền bảo không có ai là đối thủ của y hơn nữa vì kết quả trận chiến phí thủy tạ huyền đã được đẩy lên vị trí cao đến mức gần như thiên thần trong lòng người dân mà được lòng dân chính là một nhân tố chủ yếu quyết định ai thắng ai bại tạ huyền mỉm cười yến huynh đệ sao lại không ngừng nhìn ta vậy yến phi thở dài tôi trung quy đã minh bạch tại sao huyền xoáy có thể bằng vào 8 vạn quân mà đánh tan trăm vạn hùng binh của phù kiên tại bến phí thủy tạ huyền cười hì hì ta trung quy cũng minh bạch nhị thuốc sao lại xem trọng ngươi như vậy Lưu dụ trong lòng kích động, tạ huyền và Yến Phi bề ngoài xem có vẻ đang nói chơi qua lại, trên sự thật hai người ít ra về mặt tài trí đã sinh ra cảm giác kỳ phùng địch thủ, yên lặng mà hiểu biết về nhau. Lưu dụ biết Yến Phi đã nắm được ý niệm của chuyến đi lần này của tạ huyền, tạ huyền muốn mượn dịp này mà tuyên cáo tạ ra không cho phép người khác nuôi tâm xâm phạm vũ nhục hơn nữa hiển thị một cách rõ ràng, bằng vào thực lực của tạ huyền y, ở kiến khang y muốn giết ai là có thể giết liền. cho dù là tư mã đạo tử hay vương quốc bảo cũng không ngoại lệ căn bản không có ai có thể nài hà gì được y gì hết, kể cả hoàng đế tư mã diệu dưới hình thế như vậy một khi tạ huyền con mạng ai dám động tới nửa cọng lông của tạ gia lưu dụ tự hỏi đổi lại nếu mình là tư mã diệu hay tư mã đạo tử cũng không thể không tận lực duy trì bảo hộ tạ gia miễn tránh sinh ra xung đột hiểu lầm nếu không bắc phủ huy binh nam hạ công kích kiến khang thì hậu quả đáng sợ làm sao tạ huyền là thống soái vô địch Y nhìn thấu nhược điểm của huynh đệ tư mã Diệu, cứ xem bệnh mà cho thuốc, bằng vào thế lôi đỉnh vạn quân mà Trấn nhiếp kiến Khang, vì tạ ra mà khiêu chiến để báo phủ. Yến Phi nghĩ xa hơn là lưu dụ đang nằm trong cục, tạ huyền tuy tiếp nhận chỉ thị của tạ an, không phản lại tấn, nhưng trên sự thật y chính là tạo ra an bài lâu dài, chọn ra người có năng lực trong binh tướng bắc phủ làm người kế thừa. Đã không thể trông mong vào tạ Gia, chỉ còn nước trông mong vào người ngoài, mà lưu dụ chính là người trong mắt của tạ huyền. Lưu Dụ sẽ là con cờ lợi hại phi thường của tạ huyền, tài trí và võ công của gã đều không cần phải nghi hoặc. Cái hay nhất là đang khi ai ai cũng tập trung chú ý vào hai đại tướng tâm phúc của tạ huyền là Lưu Lao Chi và Hà Khiêm, Lưu Dụ lại từ từ đứng dậy bên ngoài cảm quan của người ta, trở thành ngôi sao mới của Bắc phủ Chư tướng. Sách lược thủ đoạn đánh giá cao xa như vậy, làm cho hiến phi bội phục tận đáy lòng. Ba người đi ra khỏi con hẻm ngang, cắt vào một con đường lớn, bên kia đường có một tu viện hoành vĩ. Quảng trường đằng trước tu viện nhiệt náo phi thường, mấy chục người bán hàng rong bày hàng giao gọi, người mua hàng chen lấn nhiệt náo, giống như một thị tập lộ tiên. Nhưng cửa chùa lại khép kín, không ai lọt vào được. Lưu dụ mục quang rơi trên tấm biển đá của lối vào quảng trường, ba chữ điêu tạc lộ lộ trên biển, Minh nhật tự. Mục quang của Hiến Phi lại hút vào một người, người tụ tập ở quảng trường trước miếu không tới 200 thì cũng phải hơn 100, nhưng mắt chẳng vừa quét qua một lượt lại khơi khơi chỉ thấy người đó. Người này cao dao sáng rỡ. Chắp tay sau lưng đi giữa đám đông, thỉnh thoảng hứng hứng đứng lại xem hàng hóa bày biện, thời gian dừng chân của y rất ngắn, nháy mắt y đã xuất hiện trong một đám đông khác. Yến Phi nhìn không rõ tướng mạo của y, chỉ biết y râu dài tới ngực, tư thế di động lúc chấm lúc nhanh, ngầm hợp những chỗ tuyệt diệu chí lý, chỉ bằng vào bộ pháp phong tư mà khiến cho người ta có cảm giác sâu xa không thể đoán, Yến Phi lần đầu tiên tận mắt thấy được. Người đó rời đến bên kia của quảng trường, biến mất tâm hơi. Thanh âm của tạ huyền vang bên thai chàng. ngươi đã nhìn thấy y ỉa yến phi quay về phía tạ huyền thấy y cũng giống như mình xoay mục quang về vị trí người đó biến mất gật đầu là ai vậy tạ huyền lộ thần sắc nghiêm trọng chầm chầm đáp nếu ta đoán không lầm người đó là thiền sư tôn ân y cố ý đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn ta là muốn thám thính mức độ thâm sâu của tạ huyền ta không tưởng được nhãn lực của yến huynh đệ cao minh như vậy cũng có thể từ cử động vi diệu của y mà sinh ra lòng cảnh giác lưu dụ giật mình thất thanh tôn ân tạ huyền bình tĩnh thốt Tôn ân không có mặt ở kiến khang mới là kỳ lạ y cần tự mình đến tìm hiểu kiến khang, chuẩn bị thật tốt cho công cuộc làm phản trong tương lai, bởi vì nếu tư mã hoàng chiều xua đổi tạ ra ta, cơ hội của y sẽ liền đến. Ta phải không cho y được như sở nguyện. Lưu dụ cho mày, tôi vẫn có hơi mù mờ, tôn ân không ngờ dám cố ý dẫn dắt sự chú ý của huyền Soái, khẳng định là có nuôi dấu âm mưu. huyền Soái sao lại không có một chút thiện ý nào đối với y thế. Tạ huyền mỉm cười, tiểu dụ trước mắt có hiểu hay không cũng không nổi. hiện tại ngươi mang lệnh của ta lập tức đi hội hợp với lưu tham quân ta muốn ngươi đưa binh vào đóng ở thạch đầu thành mà đao kiếm không phải nhốn máu lưu dụ tiếp lấy lệnh phù của y cười khổ người chỉ huy là tham quân đại nhân lời nói của tôi hắn vị tất chịu nghe tạ huyền ngưng thị nhìn gã một hồi điềm đạm thốt ngươi không biết cách giả truyền thánh chỉ sao mau đi lo cho xong cho ta nếu không sẽ xử trí theo quân pháp lưu dụ quay sang yến phi chào tạm biệt lãnh mệnh đi liền yến phi sinh ra cảm giác nguy hiểm chìm mình vào chiến trường Trận tạ huyền đánh bây giờ là một loại chiến tranh khác với đối diện giữa sa trường. Ai có thể khống chế kiến khang, người đó là người thắng trận. Hơn nữa vì các mối quan hệ vi diệu, tuyệt không thể chậm chạp mà thành, có thể nói là tranh đấu góc độ dũng lực và chiếm yêu. Chiếm linh thạch đầu thành mà không mất một giọt máu càng là điểm trọng yếu. Chỉ cần không có ai rơi máu, chiến sự đương nhiên còn chưa bắt đầu. Tạ huyền nhìn Yến Phi cười nói, chắc đã đến lúc gõ cửa thăm hỏi rồi, không cần bắt chủ nhân chờ trực bên trong nữa. tiến phi theo ý cất bước ngang qua đường xe ngựa đi tới quảng trường trước chùa hỏi huyền xoay có phải vì đối phương đóng kín cửa chùa bộ dạng như chuẩn bị làm cứng đánh một trận cho nên liền điều chỉnh sách lược trước đây lập tức chiếm thạch đầu thành dùng binh hiếp kiến khang tạ huyền bình tĩnh đáp hòa bình là thứ cần có võ lực để duy trì ta phen này từ tiền tuyến trở về không phải là muốn quay đuôi van xin tư mã hoàng triều mà là muốn hiển thị với y rằng an nguy của kiến khang chỉ là chuyện giữa một ý niệm của ta nói trắng ra Tư mã đạo tử đã dám công nhiên động thủ, bọn ta cũng không cần lưu lại dư địa nữa. Có để cho chuyện này phát triển thành sự phân liệt quốc gia hay không, quyền chọn lựa nằm trong tay bọn chúng, không phải do ta quyết định. Hai người thản nhiên đi qua tấm biển, đạp chân vào quảng trường. Tiến phi thầm nghĩ, tôn ân không biết trốn trong đám đông nào, có tìm cơ hội ám toán hành thích tạ huyền không. Ý nghĩ đó vừa dâng lên, lập tức nghe hoàn khiêu động, đan điển sinh ra hơi ấm, trong người nóng lại giao hòa dung hợp, dễ chịu không tả Đồng thời sự linh mẫn thay mắt gia tăng gấp bội, quảng trường tuy đầu người lố nhố, chàng lại tựa như hoàn toàn nắm hết trong lòng, không sai biệt được. Thứ cảm giác thần thông quảng đại đó chàng bình sinh chưa từng trải qua hay thể nghiệm qua. Tiễn Phi vụt dừng bước. Tạ Huyền quay sang nhìn chàng, trên mặt hiện nét kinh ngạc không thể che giấu, ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì vậy? Ngươi biết ngưng tụ thần quang trong đôi mắt sao?" Chứng tỏ trong mình ngươi chân khí vận chuyển, trực chờ bộc phát. Tiễn Phi nên đón ánh mắt của Tạ Huyền, hoang mang không hiểu, thật kỳ quái. Đang khi tôi nghĩ đến trên quảng trường có khi có nguy hiểm, tôi lập tức biến thành thái mắt thông linh, tựa hồ không có dị động gì có thể qua mặt được tôi. Tạ huyền vui mừng cười lên, liếc chàng một cái, có vẻ có thâm ý, vui vẻ thốt, cung hỉ yến huynh đệ công lực đã phục hồi hết, hơn nữa còn hơn xa lúc trước. Yến phi bần thần, lời nói của huyền Soái còn qua sớm, năng lực của tôi sợ rằng đã ngưng ở đây, chỉ là vì tôi chỉ biết dùng võ công công pháp lúc trước mà động thủ với người ta, mà làm vậy lại sẽ mất luôn cái mạng nhỏ này. Tạ Huyền cứ chầm chậm bước về phía cửa miếu, thông dòng thốt, lúc ta nghe nói về tình huống Yến huynh đệ cứu Tống đại thúc, ta liền đoán được tình hình trước mắt của Yến huynh đệ, cho nên ta đặc biệt muốn Yến huynh đệ đồng hành, chính là muốn khiến Yến huynh đệ đưa thân vào hiểm cảnh, lãnh ngộ được thứ cảnh giới quý giá khó lòng có được trong kiếm đạo, đó là tự nhiên chi đạo. Yến Phi dùng mình mánh liệt, tự nhiên chi đạo. Tạ Huyền dừng bước, còn cách cửa miếu khoảng hai trượng, điểm đạm tốt, lão tử có truyền, Nhân pháp địa, Địa pháp thiên, Thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên một. tự nhiên tri đạo là trung cực của tất cả đạo pháp bao gồm hết thiên địa nhân kẻ lúc trước truy kích ngươi một là tiểu hoạt di lặc trúc bất quy kiếm thủ bịt mặt kia nếu không phải là tư mã đạo tử thì là vương quốc bảo tâm kế vo công của hai tên đó nếu ngươi không có chút cân lượng làm sao có thể ôm một người mà còn có thể đột vây thành công bình an chạy về hẻm ô khiến cho địch nhân hảo mộng thành không, lọt vào cục diện tiến thoái quân bách lúc đó cái cứu ngươi là tự nhiên chi đạo khi toàn tâm toàn ý đào tẩu Chân khí trong người ngươi cứ theo sự mong muốn trong lòng ngươi, làm cho đê. Hịch nhân không có cách nào đụng tới chéo áo của ngươi. giả như ngươi có thể dùng tâm pháp như vậy để đối địch, tự nhiên chi đạo phát triển đến mức cực hạn, trong thiên hạ còn có ai là đối thủ có thể đối kháng chứ. Tiến phi lại một lần nữa dùng mình kịch liệt, đưa mắt nhìn cửa miếu, đột nhiên song trưởng án hở phía trước, hai luồng chân khi yếu ớt tựa như không có thoát khỏi lòng bàn tay đi ra, đụng nhẹ lên cửa chùa, thứ cảm giác đó không có gì khác so với trực tiếp chạm tay lên cửa Cảm thấy được rõ rệt trên cửa có cài then, ngay cả trọng lượng và chất liệu của cửa gỗ cũng nắm bắt trong lòng, kỳ diệu đến cực điểm. Tạ huyền vui mừng, nói cho ta biết tình huống xem. Tiến phi trong lòng trào dâng nỗi mừng vui không có tên, sinh ra cảm giác tái thế làm người trở lại. Hiện tại tuy ở giai đoạn bước đầu, bất quá tràng bằng vào sự chỉ điểm của tạ huyền đã nắm bắt được cách điều dụng chân khí trong mình, từ đó có thể luyện thành một thứ kỳ công thần bí không lường, còn hơn cả nhật nguyệt lệ thiên đại pháp. cảm giác bị kềm chế và cảm giác thất thần ngao ngán từ sau khi bị nhậm dao đánh bị thương ở biên hoang tập đã quét sạch gọn gẽ. Trang gật đầu nói, "Thật kỳ diệu phi thường, trong lòng tôi hồi nãy đang nghĩ xem có phải có thể cách không đẩy mở cửa gỗ, chân khí trong mình liền tự nhiên vận chuyển, chân kình sộc thẳng ra khỏi lòng bàn tay, không cố ý mà tự nhiên giờ trưởng đẩy về phía cửa chùa, phát giác cửa có cài then, không có cách nào đẩy ra, chân khí cũng tự nhiên thu lại." Tạ huyền trầm tư một hồi, thốt, "Bằng vào tình huống trước mắt của Yến huynh đệ, đụng cao thủ thật sự sợ không đủ sức chống chọi giữ mạng bỏ chạy lại thong thả có thừa Tiễn phi mắt chu tâm vào cửa miếu khép kín nghĩ tới tình huống có thể xuất hiện bên trong cửa trầm giọng hỏi huyền soái có chỉ thị gì không tạ huyền thở dài một hơi xem ra có cảm xúc gì đó ta bị bức vào thế đối kháng triều đình không còn đường về khi ta thấy tống đại thúc mình thụ trọng thương trong lòng chỉ có ý niệm báo thủ không muốn biến kiến khang thành một chiến trường nhưng rồi lại thấy nhị thúc vì quá đau lòng cho tống đại thúc mà chi trì không nổi Ta biết đã không còn bất kỳ chọn lựa gì nữa. Nếu tất cả tiến hành như sở nguyện của ta, sáng sớm ngày mai ta sẽ cùng nhị thúc rời bỏ Kiến Khang, cũng chỉ có như vậy thì gia đình ta mới có thể bảo đảm an toàn. Tiễn Phi hiểu Tạ Huyền đang chơi một trò chơi nguy hiểm phi thường, nếu y sai lầm, Nam Tấn sẽ hãm mình vào cục thế chia 5 x 7, đổi lại mình là Tạ Huyền, cũng không nắm chắc được nửa phân. Duy chỉ có đặt hy vọng vào Tạ Huyền bằng vào binh pháp tài tình của y mà đạt tới mục tiêu tựa hồ không thể nào đạt được. Tạ Huyền dịu giọng, Ta không phải muốn tranh thắng, cũng không phải muốn cầu bại, mà là hy vọng đứng thẳng thớm đồng đều giữa thất bại và thắng lợi. Nếu không, nếu quả bọn ta thui thủi thoái lui, ta yếu thì người làm tới, tạ ra ta ở kiến khang lập tức không còn chỗ đứng. Tiến phi gật đầu, tôi hiểu. Ta huyền hồi phục lại vẻ thông dong, mỉm cười thốt, địch nhân hiện tại đang bày trận thế, không sợ ta lên cửa đòi xin lỗi. Tôn ân lại đột nhiên hiện thân quanh đây, toàn là dấu hiệu không tốt, cho nên sau khi vào chùa, chính là đưa mình vào hiểm cục cựu tử nhất sinh. Ngưng một chút rồi nói tiếp, nếu ta không chấn nổi cục diện, tiến huynh đệ không cần lý gì đến ta, lập tức về thống chi cho nhị thuốc, ông ta sẽ tận tay phục thủ cho ta. Chọc giận tạ huyền ta, khẳng định là có hậu quả hồi báo, nhưng nếu quấy nhiêu tới nhị thuốc, càng không phải là trò chơi. Tiến phi như mày, địch nhân đã chuẩn bị đánh, bọn ta sao biết rõ là hầm bẫy mà vẫn đạp chân tiến vào. Tạ huyền Điềm đạm đáp, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bức bách huynh đệ tư mã Diệu sợ hai trong lòng mà nhượng bộ. ta không phải đã từng nói bại cũng phải giữ cho tươi sáng sao tiếp đó bước dài tới trước yến phi sinh ra cảm giác kỳ dị có cảm giác rõ rệt mỗi một bước đi của tạ huyền công lực liền tăng cường thêm một phân đến khi y tới trước cửa công lực đã vận hành để thăng đến trạng thái đang phong chàng không hiểu tại sao mình lại có cảnh giới thông huyền như vậy thần thông như vậy vượt ngoài phạm chủ võ kỹ rèn cựu thiêu định âm kiếm thoát khỏi vỏ lọt vào tay tạ huyền tốc độ kinh hồn nhanh đến mức mắt thịt khó nắm bắt được trẻ dọc qua khe cửa Mũi kiếm như một sợi chỉ mỏng phá nhập khe cửa, tiếp theo là tiếng then cửa bị đứt đoạn. Lúc cựu Thiều Định em kiếm quay trở lại chui vào vỏ, then cửa đã rơi xuống đất. Tạ Huyền hai trưởng tựa như nhẹ mà lại cực nặng án trên hai cánh cửa chùa, cửa lập tức bung ra, hiện ra Cản Khôn bên trong cửa. Đám đông xung quanh đối với đột biến bên này đã phát giác, sợ hãi chia nhau thoái ra xa. Một vùng hỗn loạn, bóng người thấp thoáng trước cửa chùa, nhất thời có thể nhìn thấy rõ có bao nhiêu người. Tạ Huyền xoay đầu về phía Yến Phi đang đi đến gần y. Mỉm cười thốt, Yến huynh đệ, mời theo ta, làm nhân chứng cho tạ ra. Nói xong cười khà khà, thần Thái An nhàn cất bước vào chùa. Trên bậc thang đá tại chủ điện Di Lặc Đại Điện, trùng trùng điệp điệp hơn 100 người, một nửa là Di Lặc giáo đồ mặc tăng phục đầu nhăn bóng, phân nửa là Đại Hán mặc y phục võ sĩ. Dẫn đầu có 5 người, ai ai tướng tá cũng lộ lộ thu hút, người Yến Phi nhận ra chỉ có chúc lôi âm và chúc bất quy, người trước tay cầm thiền trượng, thể hình mập mạp như Di Lặc Phật tượng tuy bắt mắt. lại thua xa sự thu hút của nữ ni trẻ tuổi bên cạnh trúc bất quy nữ ni này cạo sạch tóc vẫn bao phục ni cô lại không cho người ta cảm giác xuất ra gì hết ả có một gương mặt diễm lệ kiều mị lẳng lơ càng dẫn dụ hồn người là thân thể hấp dẫn điên đảo chúng sinh ả tay cầm phất trần cùng thiền trượng cả trăm cân của trúc lôi âm một nhẹ một nặng tương phản rõ rệt trúc bất quy đứng chính giữa thần thái lãnh đạo, chứng như chuyện này không có chút quan hệ gì tới y bên trái y còn có một nam tử cao giáo anh vĩ không dắt trường kiếm Vận phục sức hoàng tộc, hoa lệ cao quý, thần thái ngạo mạn tự tin, không cần tạ huyền chỉ điểm, tiến phi cũng đoán được tất chính là lang nha vương tư mã đạo tử. Chỉ nhìn thấy y xuất hiện ở đây là biết sự tình không những khó hòa hảo, quan hệ của tạ gia với triều đình càng lâm vào biên duyên công khai quyết liệt. Bên kia của tư mã đạo tử là một võ sĩ ước khoảng 27, 28 tuổi, thần thái âm trầm lãnh tĩnh, cũng dụng trường kiếm. Tiến phi từ hình dáng của gã mà nhìn. liền nhận ra chính là người bịt mặt đã cùng chúc bất quy liên thủ tập kích tống bi phòng từ đó suy ra gã là con rể của tạ an vương quốc bảo hấp huyết quỷ có quyền thế nhất ở kiến khang tiến phi theo tạ huyền thản nhiên cất bước đi thẳng tới cách bậc cấp hai chục bước mới dừng lại tư mã đạo tử trên đỉnh bậc cấp bước tới một bước chỉ tạ huyền quát lớn tạ huyền cả gan không ngờ dám tự tiện hồi kinh sơ xuất chức vụ còn không mau lập tức quỳ mọc chịu trói cho ta đợi hoàng thượng phát lạc tạ huyền bình tĩnh cười mịm Lần này trở về không chỉ có một mình tạ huyền ta, còn có lưu tham quân và 5.000 tinh kỵ, hiện đang đồn trú trong thạch đầu thành. Dám hỏi lang Nha vương bọn họ có phải cũng nên ý theo ý của ngươi chờ xử chỉ không? Tư mã đạo tử và vương quốc bảo liền biến sắc, cho thấy bọn chúng đối với cánh kỳ binh của tạ huyền hoàn toàn không biết gì tới. Tạ huyền ngửa mặt lên trời cười một trang dài, hét lên, tư mã đạo tử. Ngươi bất nói xàm lại cho ta, đơn đả độc đấu, hay là nhất tề vây đánh, chỉ cần ngươi nói một câu. Tư mã đạo tử đôi mắt tràn trề ánh hung hãn, trừng trừng nhìn tạ huyền, tay án lên chuôi kiếm. Lưu dụ phi ngựa trên đường chu tước, gã sau khi tiếp lệnh lập tức chạy về hẻm ô ý, -E, thông chi cho tạ gia toàn diện giới bị, sau đó lên ngựa ra khỏi thành. Trong lòng gã vẫn đang lâng lâng bốn tiếng giả truyền thánh chỉ của tạ huyền, trong tâm bội phục. Lệnh giả truyền thánh chỉ của tạ huyền không chỉ đơn thuần là gã có thể giả lệnh của tạ huyền mà chỉ huy bộ đội của Lưu Lao Chi. Hơn nữa còn có thể bằng vào thủ pháp đồng dạng mà gạt lừa tướng lãnh trấn thủ Thạch Đầu Thành để nhập gốc, mong sao có thể không tốn một giọt máu mà tiến chiếm Thạch Đầu Thành. Do thủ quân của Thạch Đầu Thành hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, thêm vào Lưu Lao Chi bản thân không những là danh tướng đương triều, lại thêm vào vai phong của tạ huyền, chỉ cần báo xưng phục lệnh vua hồi kinh, nhất định có thể bằng vào thủ pháp xét đánh không kịp bị thai mà nhất cử chế ngự thủ tướng của Thạch Đầu Thành, thông dòng khống chế Thạch Đầu Thành một cách tuyệt đối. Hành vi phản loạn như vậy một chút hành xử không hay kiến khang sẽ lập tức hóa thành chiến trường tàn khốc trong lòng lưu dụ tràn ngập tình cảm kịch liệt tạ huyền trong tâm gã không có bất kỳ một khuyết điểm nào bởi vì gã trung quy đã nhận ra hoàn cảnh của tạ huyền không phải là y cam lòng làm phản thần của nam tấn mà là y có nỗi khổ không thể nói ra trong lòng gã càng tràn ngập nỗi cảm kích đối với tạ huyền biết rõ tạ huyền để ý tới gã y hy vọng nếu mình bất hạnh chết sớm như lời của tạ an lưu dụ vẫn có thể kế thừa di trí của y thống nhất nam bắc Gã không thể để Tạ Huyền thất vọng. Chương 56: Dĩ nhãn hoàn nhãn. Vương Quốc Bảo tựa hồ muốn làm giảm nhẹ không khí khẩn trương tưởng chừng chỉ động chạm nhẹ là phát tăng ngay, sen miệng, nếu thạch đầu thành đã lọt vào tay Tạ Soái, đương nhiên lập tức văn động kinh sư, sao bọn ta tới giờ này vẫn không nghe thấy chút xíu tin tức gì? Tạ Huyền mỉm cười, nếu ngươi không phải là thân thích của ta, ta hôm nay nhất định sẽ làm thịt ngươi trước. Ngươi không nhận được phong thanh là vì bọn ta tay chân sài gọn, nếu không tin ngươi bây giờ có thể lập tức phái người đi tra xét. Trước chính ngọ ngày mai ta tuyệt sẽ không ly khai kinh sư. Ta nếu không có chút thủ đoạn, các ngươi làm sao mai cho đến giờ phút này vẫn chưa dám chủ động xuất thủ? Trúc Bất quy mắt chừng chừng không chấp nhìn Tạ Huyền, thần tình lanh khốc, tựa như muốn nhìn thấu mọi thực hư của Tạ Huyền. Yến Phi sự hiểu, nhìn cục diện trước mắt do Tạ Huyền một tay tạo ra thắng thế, cứ tựa như sự tranh bá của Hắc Đạo ở biên hoang tập, hoàng pháp căn bản không tồn tại, xem ai đích thực mạnh hơn. Hiện tại song phương bên nào cũng có ưu thế. lại cũng có nhược điểm sai lầm của huynh đệ tư mã diệu ở chỗ tinh kỵ của tạ huyền đến ngoài thành kiến khang mà vẫn mơ mộng không biết gì còn vấn đề của tạ huyền đương nhiên là nỗi lo gia tộc đẻ trên vai y ỉa yến phi là người từng lăn lộn ở biên hoang tập thầm nghĩ về câu nói của tạ huyền lúc khởi hành lấy thủ pháp giang hồ giải quyết toàn sự kiện mình trên mặt đàm phán kiểu hắc đạo có thể trợ lực một tay cho tạ huyền trang điếm đạm tốt tại hạ hoang nhân yến phi xin lãnh giáo tuyệt nghệ của vương huynh giúp tống lao ca dẹp đi nỗi hận trong đầu Phen này cả tạ huyền cũng không hiểu nổi Yến Phi, nếu vương quốc bảo đáp ứng xuất chiến, Yến Phi không biết cách vận dụng chân khí huyền ảo cực kỳ, sức nóng lạnh mới mẻ pha trộn trong người trong mình, làm sao mà đối phó. Yến Phi lại biết vương quốc bảo có chín thành khả năng không dám hoặc không chịu động thủ, tay người này của chàng là thứ thủ pháp các bang hội biên hoang tập hay dùng. Một cao thủ đối phương không biết mức độ thâm sâu đột nhiên khiêu chiến một nhân vật có mặt mũi của đối phương, nếu đối phương không dám ứng chiến, khí thế sẽ giảm bớt đi nhiều. Bằng vào thân phận địa vị của Vương Quốc Bảo, đương nhiên không mạo hiểm được, không thể giao thủ cùng một Yến Phi không biết hư thực lại vô danh y mỉm ở Kiến Khang. Ở biên hoang tập, thủ đoạn ứng phó thông thường là cho một kẻ có tiếng tâm khác nên chiến, biểu thị không xem đối phương ra gì, thua cũng không ảnh hưởng toàn cục Trên sự thật, Yến Phi không sợ xuất thủ, hơn nữa cố ý hãm mình vào tình huống đó. Chính như sự đề tỉnh của Tạ huyền, dôn mình và tử địa mà tìm sống, từ trong chiến đấu sinh tử nắm bắt học tập tự nhiên tri đạo. Trước mắt chính là cơ hội tốc thành tốt nhất. Huống hồ thời điểm cường địch vây quanh như vậy, chàng đã muốn tương trợ tạ ra, hơn nữa còn phải chiếu cô cao ngạ, cho nên chuyện cấp bách trước mắt là khôi phục võ công. Nếu không cho dù có bỏ rơi tạ ra, có thể an nhiên rời khỏi kiến khang, về đến biên hoang tập vẫn khó thoát tử kiếp. Ít ra vương quốc bảo tuyệt không chịu buông tha cho chàng. Tên tiểu nhân bị hồi đó không có cách nào chọc tức tạ huyền, chỉ còn nước thoái lùi chờ cơ hội, giết tiến phi để chút giận. vương quốc bảo tỏ ra phong phạm của cao thủ tay đẻ trên căng kiếm không nói tiếng nào trừng mắt nhìn yến phi giả như tạ huyền y theo quy củ giang hồ mà thoái tránh một bên mọi người tại trường đều sinh ra cảm giác gã sẽ lập tức xuất thủ có thể thấy khí thế của gã hung mánh rừng nào tỏ rõ khí khái coi thường sinh tử hiển lộ vương quốc bảo gã được liệt danh trên bảng cửu phẩm cao thủ chính là bằng vào tài nghệ thật sự yến phi lại gần muốn kêu má ơi thứ cảm giác này thật quá kỳ diệu Trang nắm bắt một cách không sai biệt hư thực của vương quốc bảo Ngay cả lối công kích gã sẽ phát động. Trang đã nắm chắc hiện tại của Vương Quốc Bảo, cho nên cũng có thể theo đó mà nắm lấy tương lai sắp tới, toàn bộ thuộc vào một thứ cảm giác thần diệu gần như thông linh, không có cách nào giải thích, càng không có cách nào hình dung được. Chỉ một cái liếc nhìn, Tiến Phi không ngờ đã nhìn thấu Vương Quốc Bảo. Trúc lôi âm bước tới trước một bước, đến dịa thách cấp, thiền trượng đập xuống đất một cái, phát ra tiếng kim loại và đá giao kích như sấm gầm, chỉ mặt Tiến Phi. Tên hoang nhân ngươi lấy thân phận tư cách gì mà dám khẩu suất cùng ông? Nếu chăn sống, trúc lôi âm ta lập tức siêu độ cho ngươi. Tiếng thiền trượng đụng đất truyền vào mang thai của yến phi, chàng lập tức nắm bắt được lộ tuyến võ công của đối phương là chuyên luyện theo đường lối ngang ngạnh cương mãnh, giỏi về lấy cứng đánh cứng, lại suy đoán chuẩn xác mức độ công lực thâm sâu của lão, khiến cho yến phi dâng trào cảm giác mình quả có thần thông quảng đại. Đối với một người đã từng lăn lộn ở biên hoang tập như yến phi, đương nhiên minh bạch trúc lôi âm không phải thật sự muốn xuất thủ. Chỉ là muốn cho vương quốc bảo một cơ hội xuống đài, có thể tưởng tượng người bên tư mã đạo tử đã sinh ý để phòng lo lắng khi thấy hiến phi có thể độc lực cứu tống bi phong đi, cho nên Trúc Lôi Âm không muốn vương quốc bảo trước khi còn chưa hiểu rõ về hiến phi mà lại đi mạo hiểm. Huống hồ không có tạ huyền bắt đầu, hoặc tư mã đạo tử chịu bất chấp tất cả mà quyết liệt cùng tạ huyền, Trúc Lôi Âm cũng tuyệt không cần lô mãng động thủ, đưa tình huống đến chỗ phát động rồi là không thể thu thập lại. Nghĩ thì nghĩ vậy, Yến Phi bản thân cũng chỉ định dùng phương thức đàm phán của Hắc đạo mà đè ép đối phương không ngẩn đầu lên được, nhưng chân khí trong mình lại là một chuyện khác. Đột nhiên ngay lúc đó, chàng trở thành mục tiêu của Vương Quốc Bảo và Trúc Lôi Âm chấm trịa, bọn chúng tuy chưa xuất thủ, nhưng tinh thần khí thế lập tức trói vây Yến Phi, lỡ cớ là bùng nổ liền. Trong người chàng cho đến giờ phút này, chân khí vẫn không do chàng tác chủ, lập tức sinh ra cảm ứng, tự nhiên mà vận chuyển, trong một chớp mắt đã biến thành cao tốc, chân khí mau mắn tụ lại. Mánh liệt xông vào kinh mạch bên tà thủ. Yến Phi thầm kêu chết rồi, lại không dám có chút gì ngăn trở chân khí đang tự động vận chuyển vì đã có kinh nghiệm lúc trước, sợ mình chưa xuất thủ là chân khí đã thác loạn, ké bịch xuống đất, chỉ còn nước thuận theo tự nhiên, một trường phải ra. Trong mắt người khác, chúc lôi âm vừa nói xong, Yến Phi liền một trường cách không nhắm vương quốc bảo phải khẽ, như chậm lại như nhanh, động tác đầy tràn cảnh giới hồn nhiên hùng hậu khó ngăn, nhưng bề ngoài xem ra lại tựa hồ hoàn toàn không có uy lực sát thương. Vương quốc Bảo đương đầu chịu trận lại có tư vị khác, gã thân là kiếm thủ xuất sắc, vì ngôn ngữ gây hấn của Yến Phi mới tỏ lộ tư thế muốn công kích, tuy chưa chuẩn bị thực sự động thủ, nhưng tự động cũng thủ thế chờ phát động, định liệu bộ pháp xuất thủ và góc độ xuất kiếm, cái làm gã hái sợ đích thị là cái phẩy nhẹ của Yến Phi, không ngờ đã phong bế hết lộ tuyến công kích mà gã tính toán, giống như có thể dự đoán chiêu số biến hóa của gã. Cho dù gã lập tức thi triển phản kích, kết quả vẫn không khác biệt, nuôi kiếm của gã khẳng định sẽ bị đối phương chặn chúng. Hơn nữa không dám biến chiêu tiến kích, bởi vì bất cứ biến hóa nào, dưới cái chặt dành hết công tạo hóa của đất trời của Yến Phi, đều sẽ bộc lộ chỗ hở, mà đối thủ dưới chiều. Hướng cảm ứng có thể len qua kẽ hở công tới, mình mất hết tiên cơ. Bàn tay của Yến Phi tựa như khuyết rộng trước mắt, thoáng như kết hợp lực lượng của đất trời thành một, hoàn toàn bao trùm vương quốc bảo. Tiến cũng không thể, chỉ còn nước thoái lùi mà thủ, vương quốc bảo theo gió trưởng mà lùi lại một bước, tách kiếm khỏi vỏ ba tấc đổi liền tư thế từ tư mã đạo tử và trúc bất quy trở xuống ai ai cũng biến sắc không tưởng được yến phi cao minh như vậy so với yến phi bị đánh ở quán ăn không có sức hoàn thủ chừng như là hai người khác nhau thiên nam địa bắc vậy yến phi vốn muốn thu lại nhưng chân khí trong người lại hoàn toàn không nghe đầu góc chỉ huy theo tự nhiên mà trưởng nắm thành quyền gặp ông một quyền cách không đánh về phía trúc lôi âm trên bậc cấp khí kình sầm sập khó đoán thoát quyền vọt ra không tạo ra tiếng gió lại tập trung cao độ đập tới trúc lôi âm chúc lôi âm cảm thấy quyền kình của yến phi tựa như cột khí sộc tới ngực có tránh cũng không thể tránh hoàng kinh trịa thiền trượng ra chính diện cứng cỏi đổi một chiêu với yến phi bình kinh khí giao kích chúc lôi âm toàn thân run bần bật tuy miễn cưỡng chặn được quyền kình của yến phi kinh mạch toàn thân lại như liệt hỏa thiêu đốt khó chịu cùng cực không tự chủ được thoái lùi về vị trí ban đầu tiếp đó lại lạnh bớt sức nóng bị sức lạnh hoán đổi lại một phen phải chịu đựng đau khổ lập tức tiêu tán hết chiến ý trên mặt không còn một hột máu Toàn trường im lặng như tờ. Ai ai mục quang cũng tập trung lên người Yến Phi, sinh ra ý nghĩ lo sợ. Tạ huyền ghé mắt bắn kỳ quang nhìn Yến Phi. Yến Phi trừ khử được sức uy hiếp, chân khí trong mình không còn dị động nữa, cuối cùng có thể bùng tay, thần tình có chút bẩn thần, hơn nữa trong lòng tiêu khổ. Trang từ đó tới giờ không phải là người thích chủ động tiến công, lúc nào có thể không cần xuất thủ thì quyết không xuất thủ, đằng này chân khí xem ra không chịu nghe lời, một khi gặp phải uy hiếp, sẽ tự nhiên phát động, cứ như vậy. không chừng sẽ làm hư sự một chàng cười yêu kiểu phát ra từ đôi môi thơm của diễm ni rượu âm lập tức dẫn dắt sức chú ý của song phương địch ta cũng chấm chút xuân ý lên không khí kiếm rút cung dương yến phi liếc nhìn ả thấy ả cười tươi không nói gì đầy vẻ phong tình không khỏi liên tưởng đến yêu nữ thanh thị vừa ngoan vừa độc trong lòng cảm thấy bực ét chàng quát ngang cắt đoạn tiếng cười của ả yến phi ta lấy đầu để bảo chứng huyền soái không phải nói láo để hù dọa vương ra nếu đi sai một bước đại tấn lập tức biến thành cục diện chia cắt kiến khang khó lòng bảo ăn hơn nữa chuyện này không phải do huyền soái lo được mà cần do vương gia đảm đương Yến phi ta không có thói quen nghe người ta nói xảm vương gia có chịu giao kẻ ám toán tống bi phong gia hay không xin nói một lời cho rõ tạ huyền cười khà khà giỏi cho hiến phi không hổ uy danh của biên hoàng đệ nhất kiếm khách tư mã đạo tử và vương quốc bảo trao đổi một cái nhìn đều kêu khổ trong lòng kế hoạch của chúng chỉ là trâm trọng tạ an bước ông ta rời khỏi kiến khang Nếu Tống Bi Phong chết giữa đường, tạ ra căn bản không có cách nào truy cứu, có thể báo mối thủ Tống Bi Phong làm nhục tư mã nguyên hiển. Nào ngờ chuyện không theo ý, trong hẻm lại xông ra một tiến phi, cứu Tống Bi Phong đi, bộc lộ thân phận của kẻ hành hung, càng không tưởng được tạ huyền đột nhiên quay về kiến khang, còn dẫn theo một nhánh kỳ binh, làm cho bọn chúng tay chân luôn cuống, lọt vào thế hạ phong. Đau đầu nhất là võ công yến phi biểu hiện, cho dù không bằng tạ huyền, cũng không thua là bao. Nếu hai người quyết tâm đột vây. Bọn chúng bằng vào thực lực hiện tại căn bản vô phương cản trở, biến thành không động thủ không được, động thủ lại càng không được. Trúc Bất Quy nãy giờ không lên tiếng, cười khung khục nói, người nào làm người đó chịu, chuyện Tống Bi Phong là do bản nhân không chịu được lối hoành hành bá đạo của hắn, mới xuất thủ giáo hấn, không quan hệ gì tới Vương Gia. Vương Gia và Vương Đại Nhân lần này gặp mặt chỉ vì đến tham bái nên Phụng Di Lạc Phật về đến, Tạ huyền ngươi nếu muốn ra mặt cho Tống Bi Phong, cứ tìm bản nhân đây. Yến Phi trợt có cái nhìn khác đối với Trúc Bất quy. phương pháp duy nhất để giải quyết tử cục trước mắt là dùng thủ pháp giang hồ để giải quyết ra tay mà phân minh rạch ròi chỉ cần chúc bất quy có thể đánh lui tạ huyền tạ huyền đương nhiên không còn mượn miệng động can qua nếu tạ huyền bại mà chết cũng chỉ còn nước tự trách mình không bằng người ta không những tạ gia không có cách truy cứu bác phủ binh cũng không thể mượn miệng báo thù cho ý, ý bởi vì đây là quy củ giang hồ tạ huyền khỏe miệng phớt qua một nụ cười gật đầu tiểu hoạt di lặc đã chịu chỉ dạy tạ mộ ta đương nhiên là vui lòng phục bồi Mời, Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ mừng rỡ trong mắt đối phương. Đối với Trúc Bất Quy, bọn chúng có lòng tin tuyệt đối, đây lại là biện pháp giải quyết tốt nhất, đương nhiên không thể lên tiếng cản trở. Trúc Bất Quy chậm chậm đi xuống bậc cấp, tay dò ra sau, dưới tay là vô biên hoàn dắt trên lưng. Tiễn Phi lùi ra một bên, trang đã từng thấy Trúc Bất Quy xuất thủ đối phó Tống Bi Phong, biết võ công của Y Ca Minh, vô biên hoàn trên tay thiên biến vạn hóa, nhưng lại không chỉ ra cho tạm nguyền. ngầm nghĩ tạ huyền có thể một kiếm đánh lui cao thủ như nhậm giao, đối phương lại chỉ là trúc bất quy mà không phải là trúc pháp khánh cùng tề danh với nhậm giao, tạ huyền khẳng định không thể thất thủ tạ huyền vẫn giữ phong phạm danh sĩ thong dong không gấp gáp từ từ rời ra sau đến trung tâm thoáng rộng của quảng trường tựa như đang thưởng thức phong cảnh hơn là quyết chiến sinh tử với kinh địch dưới sự sai khiến của trúc lôi âm hai tăng đồ đóng cửa trở lại ngăn cách mục quang của đám đông đang xem lén bên ngoài tạ huyền và trúc bất quy đối diện cách nhau một trượng Quyết chiến như tên dương trên dây cùng động nhẹ là bùng, không khí khẩn trương hẳn. Rèn, Tạ Huyền bạt kiếm khỏi vỏ, trầm cổ tay một cái, bảy lỗ trên cửu thiều định em kiếm đồng thời reo lên, chỉnh tê một nét, như tiếng tù và khởi động chiến tranh, lên tiếng trước đoạt hồn người, khiến cho người ta hoang mang, có cảm giác cao thâm khó lường. Lọt vào hai yến phi lại hóa thành một thứ tin tức, khiến cho chàng hoàn toàn nắm bắt được kiếm chất nặng nhẹ và tốc độ của cửu thiều định em kiếm, kể cả tình huống phân bố lực lượng tinh vi trên kiếm của Tạ Huyền. Huyền diệu cực điểm. Yến phi trợn tỉnh nộ, từ lúc đi ra khỏi đàn phòng của độc tẩu, chàng đã không còn là Yến phi trước đây nữa, đang kiếp đã triệt để cải biến thế giới bên trong và bên ngoài thân. Người chàng, thế giới trước mắt đống tràn trề hứng thu sinh khí, cho dù giữa quyết chiến sinh tử, chàng cũng nhìn thấy được hy vọng sinh cơ nảy mầm. Đơn cử là thính giác và thị giác, mình có thể biến thành thứ hưởng thụ tràn trề nhất. Nếu bằng vào lực thị tính của thứ cảnh giới đó, nhìn thông nhìn thấu nhược điểm ưu điểm của đối thủ, Thiên hạ còn ai có thể đối kháng được? Vấn đề là chàng giờ phút này chưa thể khống chế chân khí trong mình, chưa thể tùy ý biến hóa cho mình dùng để khắc địch chế thắng. Trong chiến đấu song phương không có cái gì là không dùng tới, biến hóa và ngàn, không giống như hồi nãy tình huống phân minh, chỉ thuần bằng sự cảm ứng thiên nhiên của chân khí khẳng định còn chưa đủ để ứng phó. Hơn nữa trở thành nô lệ hay con rối giật dây của chân khí bên trong thân thể cũng quá là bực, khó thành tài. nhưng nếu như có thể sáng chế ra một thứ võ công có thể vận dụng tính năng đặc thù của chân khí trong mình, phối hợp với cảm quang gần như thông huyền, cho dù ngang ngược cùng dại như nhậm dao cũng không cần phải sợ sệt. Trang không khỏi lần thứ nhìn nghĩ đến tham đồng khế trong nước áo, tất cả ý niệm mau chóng như sao sẽ thoáng qua đầu yến phi. Vô biên hoàn của tiểu hoạt di lặc trúc bất quy đã thoát khỏi tay bay ra, lòng vòng theo một đường con kết hợp thiên địa vật lý, bay bắn tới tạ huyền, phát ra tiếng vù vù của phong. Kỳ lạ là vô biên hoàn tựa như chỉ từ từ xoay chuyển. thật mâu thuẫn một cách huyền diệu đối với tốc độ bay bắn mau lẹ của vô biên hoàn bản thân nó thu tóm thần hồn địch nhân yến phi lại biết rõ chúc bất quy đã rơi vào thế hạ phòng, y bị định em tràn trề mùi vị sát phạt của tạ huyền làm mê hoặc sai lầm nghĩ định em kiếm muốn chủ động xuất kích cho nên tấn công trước để chế phục không biết tạ huyền chính là muốn dụ y xuất thủ tình huống vi diệu khi song phương giao thủ không thoát khỏi tâm não của yến phi một chút xíu nào tạ huyền cười dài một chàng tiểu thiêu định em kiếm vẽ rạch hư không Ngân nghêu đập vào vô biên hoàn rời khỏi tay trúc bất quy bay đến. Keng! Kiếm hoàn giao kích. Trúc bất quy bằng vào tốc độ quỷ mị mắt thường khó thấy lướt tới thò tay nắm vô biên hoàn bị đánh bay về, hóa ra hoàn ảnh ngủ trời, phóng về phía Tạ Huyền như mưa to bao lớn, trong trường lập tức kình khí chém trẻ ngang dọc. Bên tư mã đạo tử tiếng họ là văng Trời. Tạ Huyền vẫn một bộ dạng thong dong không khẩn trường, người và kiếm hợp nhất lọt vào bóng hoàn, kiếm đến đâu, phát ra tiếng động như sét đánh, không những thu thập thanh thế gấp bội, cái ghê gớm là tiếng kiếm ngân và định âm kiếm không thật sợ hợp in với nhau tựa hồ có một thanh kiếm vô hình khác phát ra tiếng gầm gừ sấm sét đang lúc chân thân sáng bạc hoàn kích địch nhân thì thanh kiếm vô hình kia lại từ chỗ khác họ gieo trợ uy quấy nhiễu mê hoặc địch nhân khiến cho địch nhân có sai lầm mắt thấy và thai nghe đều khác biệt huyền diệu phi thường tiếng hoàn kiếm giao kích nổ liên tục như pháo trúc dạy kín nhanh lẹ tạo huyền tiến thoái như không giữa kinh khí của hoàn ảnh kiếm thế nhấp nhô như nước hồ lúc mạnh lúc yếu Yếu thì dẫn đưa hoàn thế đại thịnh, mạnh thì bức bách hoàn ảnh thu tốn, còn Tạ Huyền vẫn tiêu sái dốc ý, sau mấy phen công thủ như vậy, chúc bất quy nhuệ khí hoàn toàn tiêu tán, biến thành thủ nhiều hơn công, quyền chủ động lọt vào tay Tạ Huyền. Bên tư Mã đạo tử và Vương Quốc Bảo ai ai mặt mày cũng ngưng trọng, nhìn ra trúc bất quy đã lọt vào thế hạ phong, mà uy thế đáng sợ của cựu thiểu định em kiếm của Tạ Huyền đã hình thành áp lực trầm trọng đè ép đầu góc của bọn chúng, cả Diễm Ni Diệu Âm trên mặt luôn luôn răng rắc nụ cười khêu gợi cũng đã mất đi ý tứ cười cợt. Ken. Tạ Huyền bất chợt thoái lùi ra sau, đúng vào sát na hoàn thế cứng cỏi triển khai, thi thố thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, nặng tay trẻ mạnh lên vô biên hoàn, đánh thẳng vào, xảo diệu đến cực điểm. Trúc bất quy toàn thân run lên, bị chém đến mức thoái vội ra sau. Tạ Huyền như hình với bóng, cựu thiêu định em kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm quang, tiếng kiếm ngân từ tiếng sấm sét gầm gừ hóa thành tiếng phá gió bén nhọn, người lặn ngụp tại trường, phi hôốt vô định, chợt gần chợt xa, khiến cho người ta không thể bằng vào thính giác để nắm bắt ứng phó. bên tư mã đạo tử ai ai cũng thầm kêu không hay tiến phi càng chấn động tâm địa cảm ứng được tạ huyền mình đã chịu nội thương cho nên vô phương chi chỉ chiến lược tiến thoái công thủ mà phải ngay lúc thời cơ còn chưa chín ngủi, tốc chiến tốc quyết trúc bất quy vẫn chưa có tư cách khiến cho tạ huyền thụ thương nội thương này là căn cũ từ những trận chiến trước đây còn lưu lại mà yến phi thấp thoáng đoán định ít nhiều gì cũng có quan hệ đến nhậm giao đã từng làm cho ý chịu âm tổn chân khí keng trúc bất quy theo kiếm đó cả người lẫn hoàn triệt thoái tạ huyền lại đứng yên bất động cựu thiều định Em kiếm đong đưa trẻ về phía trúc bất quy toàn trường lặng im không một tiếng động Cảnh. vô biên hoàn thoát khỏi tay rơi xuống đất vùng da thịt giữa hai mắt của trúc bất quy xuất hiện một vệ kiếm chấm đỏ lảo đảo ra sau bịch một tiếng ngửa mặt lên trời tắt thở tại đường trường trên mặt trúc lôi âm không còn một giọt máu tựa như muốn động thủ báo thù cho trúc bất quy nhưng lại do dự không quyết định được tạ huyền điểm đạm thốt một kiếm đó là thay tống đại thúc trả cho ngươi tiếp đó quay sang nhìn Tư Mã Đạo Tử, thần quang trong mắt kịch liệt, giọng nói vẫn bình hòa như thường, mỉm cười thốt, Lang Nha Vương có muốn xuống đây chỉ dạy không? Tư Mã Đạo Tử hồi tỉnh thần hồn, hai mắt tràn đầy sắc cơ, thứ lệnh, tạ xoáy sau một trận khổ chiến, tốt nhất là về phủ nghỉ ngơi, thứ cho bổn vương không tống tiễn. Yến Phi biết Tư Mã Đạo Tử tức tối mà phải nhẫn nhịn, bất quá nếu đổi lại mình là Y Y, cũng phải trước hết tìm hiểu rõ hình thế song phương rồi mới dám có hành động tiến tới một bước. Tạ Huyền cười kha kha. cùng yến phi ngông neng đi ra chương 57, mươi chuyển càn khôn tạ huyền và yến phi vừa ra khỏi cửa một cỗ xe bốn ngựa từ đường xe ngựa quẹo vào quảng trường của minh nhật tự hơn ba chục kỵ sĩ hiên ngang kéo theo thẳng tới chỗ bọn họ tạ huyền thấy vậy cho mày quát lên ai kêu các người đến đi đầu là tạ diễm dẫn theo bọn lương định đồ chúng ra tướng của tạ phủ thấy hai người bộ dạng an nhiên ai ai cũng hiện ra thần tình như mới vứt bỏ gánh nặng tạ diễm cười đáp đại ca không chuyện gì thì tốt quá tinh có trách mắng gì tôi cũng được. tạ ra bọn ta trên dưới một lòng, toàn lực ủng hộ đại ca. thế hệ của tạ huyền và tạ diễm, ai ai cũng gọi tạ huyền là đại ca, biểu thị sự tôn kính đối với ý nghĩa. tiến phi đối với tạ diễm không có hảo cảm gì, tránh sang một bên. tạ huyền cười kha kha, ngươi bất chấp an nguy bản thân xông tới tăng viện, hiện tại lại không phải ở trên chiến trường, cũng không thể coi ngươi phản lại quân lệ. tạ diễm liếc tiến phi một cái, tiến công tử và đại ca mời lên xe, bọn ta vừa đi vừa nói. yến phi mỉm cười bọn ta sao không tìm nơi uống chén rượu mừng ăn mừng chúc bất quy mất mạng dưới kiếm của huyền soái tạ huyền gật đầu nhàn nhác thốt chú ý hay đến vũ bình đài của kỷ thiên thiên thì sao tạ diễm giật mình lại liếc sang yến phi tới giờ gã mới biết chúc bất quy đã bại trận mất mạng trong lòng dâng lên từng đợt sóng cuồng phải biết chúc bất quy là nhân vật ngồi ghế hạng ba của di lặc giáo di lặc giáo ở phương bắc thế lực hùng hậu cho dù là lúc phù kiên còn hương thịnh cũng không dám khinh cử vọng động đối với di lặc giáo Hiện tại Tạ Huyền giết chết trúc bất quy, kết hạ thâm cửu với Di Lặc giáo, khẳng định là hậu hoạn vô cùng. Thêm nữa Chúc bất quy là khách mời do Tư Mã Diệu và Tư Mã Đạo Tử đặc ý nên đón từ phương bắc về, Tạ Huyền làm vậy là không lưu tình giữ mặt, công nhiên quyết liệt với Tư Mã hoàng triều, hậu quả càng khó lường. Cái càng làm cho gã không hiểu nổi là Tạ Huyền và Yến Phi hai người cười nói mừng vui, thần thái thông dong. Giờ phút kiến khang lúc nào cũng có thể bộc phát nội chiến như vậy, còn thương lượng đi đâu mà bảy tiệc ăn mừng. thật làm cho Tạ Diễm không biết phải phản ứng làm sao. Yến Phi mục quang quét qua đám đông tụ tập bốn phía, lòng nghĩ tôn ân có lẽ đang trong số đó, cho nên bọn họ tỏ ra thông dong hỉ hạ, khiến cho tôn ân không lường được cao thâm. Tôn ân là Nam Phương đệ nhất cao thủ trong mắt người Bắc, uy danh hàng đầu bảng ngoại cựu phẩm cao thủ. Nếu để cho y nhìn ra Tạ Huyền thụ thương, có khả năng lập tức hạ thủ hành thích, khiến cho Nam tấn lọt vào hình thế hiểm ác chia năm sảy bảy. Trang Liên cười nói, bọn ta e rằng phải dẫn cao ngạn cùng đi vũ bình đài. Nếu không hắn sao mà chịu bỏ qua cho được. Tạ Diễm xin lời, bọn ta về phủ rồi hãy quyết định có được không. Tạ Huyền mỉm cười, được. Lập tức về phủ. Giữa tiếng hoan hô dần dần của đám đông, xe ngựa chạy ra. Tạ Huyền và Yến Phi ngồi hàng sau. Tạ Huyền chú mục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, im lặng không nói gì. Yến Phi hàng trăm cảm xúc giao kết. Sự phồn hoa của kiến khang sau đại thắng thật quá yếu ớt để chống đối bất cứ cơn mưa to gió lớn nào. Ổn định hay không hoàn toàn trông cậy vào Tạ An và Tạ Huyền hai chú cháu. Cho nên cho tới giây phút Tạ An rời đi là thời gian hung hiểm nhất của Kiến Khang. Hạt giống họa loạn đã giải rắc. Nếu tư mã Hoàng Triều sai lầm một chút xíu, nguy cơ xảy ra sẽ biến thành loạn cục một khi phát động không thể thu thập. Tạ Huyền nhẹ giọng, Tiến huynh đệ có phải đã nhìn ra ta đã thụ thương? Tiến phi khẽ hỏi, có phải có quan hệ tới nhầm giao? Tạ Huyền cười khổ, ý chỉ là một trong số, kẻ làm ta thụ thương chính là mộ dung thủy. khiến cho ta ép không được kiếm khí hàn độc của nhậm dao, trên vết thương cũ lại thêm vết thương mới, tới nay không thiên giảm. Chúc bất quy vô công cao cường, cũng vượt ngoài ý liệu của ta, khiến cho ta thương thế càng nặng. Ai? Ta hiện tại lo lắng nhất. Không phải là tư mã đạo tử, mà là tôn ân. Thời gian y xuất hiện trùng hợp như vậy, rõ ràng là muốn nhiễu loạn tâm thần và bố trí của ta, càng tỏ lộ y đối với tình huống kiến khang ngày nay đã nắm rõ như chỉ lòng bàn tay, chuyện này không hay phi thường. hiến phi dơ tả thủ về phía tạ huyền đôi mắt bắn ra thần sắc khẩn thiết tạ huyền ngưng vọng nhìn chàng một hồi thò tay nắm lấy tay chàng bên trong cỗ xe giàn sóc hai người nhắm mắt lại chân khí từ trong người hiến phi tự động vận chuyển tự nhiên chui vào trong mình tạ huyền trợ ý liệu thương sau một hồi tạ huyền chủ động buông tay ra động dung thốt nội công của hiến huynh đệ là tiên thiên chân khí trí chân trí thuần không lẫn lộn một chút hậu thiên tạp khí nào thuần tịnh đến mức khiến cho người ta khó tin Yến phi mở mắt đón mục quang của tạ huyền nhẹ giọng, huyền xoáy nội thương nghiêm trọng phi thường tạ huyền roi mắt ra ngoài song cửa thở dài một hơi điềm đạm thốt được sự trợ giúp của ngươi hiện tại đã đỡ nhiều rồi sinh tử có mạng không cần để trong lòng chỉ hy vọng yến huynh đệ đừng tiết lộ tình huống của ta với bất cứ một ai, bao gồm cả nhị thúc yến phi lòng bẩn thần gật đầu nghe theo tạ huyền nghĩ ngợi theo góc độ đạo gia mà nói con người trước khi sinh ra khỏi lòng mẹ thai nhi đường hô hấp miệng mũi đều đoạn tuyệt toàn là nhờ vào dây rốn dẫn đưa dưỡng phần đến. Lúc đó nhậm đốc nhị mạch quán thông, tiên thiên chi khí tuần hoàn nhậm đốc. Sau khi sinh ra, hậu thiên chi khí từ miệng nuôi tiến vào, cắt đứt liên hệ với thân mẹ, nhậm đốc nhị mạch dần dần phong bế, cơ hồ bế tắc, khó lòng hấp thu tiên thiên chi khí. Tiên thiên chân khí tuy tràn ngập giữa đất trời, lại khổ là không có cách hấp thụ. Tiễn phi biết Tạ Huyền đang chỉ điểm cho chàng, liền tụ tinh hội thần khoanh tay thủ giáo. trang ít khi bội phục người nào. nhưng tạ huyền lại nội trong một thời gian ngắn đã chiếm được sự tôn kính phát ra từ trong lòng chàng. Không chỉ vì kiếm thuật cái thế, đại tài bày mưu tính kê trong xoáy trướng, mà còn là phẩm cách và đầu óc cao thượng của Y Tạ huyền nói tiếp, cho nên cái kẻ tu đạo tu không có gì khác mà chính là đạo phản buồn quy nguyên, trước tiên phải đả thông nhậm đốc nhị mạch, hấp thu thiên địa tinh khí, cái gọi là đoạt tinh hoa của thiên địa, trở thành thai nhi trong thân mình của mẹ vũ trụ. Mà năng lượng có thể hấp thu cũng có phân biệt cao hạ. Phải xem tư chất bản thân kẻ tu đạo và phương thức tu luyện, một khi có sai sót nhỏ nhặt, tiên thiên chi khí sẽ biến thành khí. Hậu thiên phàm tục, hơn nữa quá trình tu luyện gian khổ khó khăn, cho nên người tu được tiên thiên chi khí là một trong cả vạn đều thành bậc tôn sư cao thủ hiếm có. Tiến phi trầm âm, đó là từ góc độ của đạo gia mà nhìn, nếu từ góc độ của huyền xoáy mà nhìn thì sao? Tạ huyền khỏe môi hẽ một nụ cười dễ nhìn, đắc, góc độ của ta là góc độ dịch lý. Dịch quái cũng có phân biệt tiên hậu thiên Cái đại biểu tiên thiên quái là tình thái thiên địa còn chưa chia rẽ, vạn vật mông lung. Đến tiên thiên quái chuyển thành hậu thiên quái, gọi là nữ chuyển càng khôn, thiên địa phân minh, vạn vật ý như ban đầu, vũ trụ vận chuyển. Từ góc độ đó mà nhìn, tiên thiên chi khí là khí trí tinh trí thuần trước khi vũ trụ bắt đầu, tồn tại trước khi vạn vật phát sinh, hôn hôn độ độn, trí tinh trí thuần, vượt xa sở năng của cái gọi là tiên thiên chi khí của hậu thiên vũ trụ. dị khí hiện tại lưu động không có tận cùng trong mình yến huynh đệ rất có khả năng là năng lượng của tiên thiên vũ trụ đó là lực lượng nguyên thủy nhất của tất cả sự vật hắt. hoàn toàn phát động theo tự nhiên cho nên tương phản với tất cả các phương pháp tu luyện hiện thời khiến cho yến huynh đệ vô phương bằng vào bất kỳ phương pháp hành khí nào mà khống chế được cái bọn ta tu chỉ là giả tiên thiên nhưng cũng không phải là tầm thường chỉ có yến huynh đệ là tiên thiên trong tiên thiên yến phi gật đầu cách nói của huyền soái tôi là lần đầu nghe được Đối với tôi có ý nghĩa mở mang đầu góc rất lớn, bất quá lại sợ huyền xoáy quá để cao tôi. Ta huyền mỉm cười, tiếc là lời nói của ta không có cách nào chứng minh nội trong một thời gian ngắn, càng không dễ gì có ngày sáng tỏ, chỉ có thể do ngươi tự mình nhận thức, tự mình thành đạt. Đoàn xe đã tiến vào hẻm ô y tất cả bình tĩnh như thường, tựa như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cao ngạn ngồi trên giường dương tròn mắt nhìn Yến Phi vừa ngồi xuống bên rìa giường. Yến Phi thản nhiên cười hỏi, có gì đẹp đẽ mà nhìn? Cao ngạn lớn tiếng, thật ra có chuyện gì phát sinh trên người ngươi vậy, từ đêm hôm qua thất tung, bây giờ đột nhiên xuất hiện, toàn thân cứ như đã đổi mới hết so với Hiến Phi ở biên hoang tập, thật khiến cho người ta có cảm giác thâm sâu khó lường. Hiến Phi không lý gì tới hắn kêu la, khe khe thốt, ngồi vào giữa giường đi, để cho ta liệu thường cho ngươi, xem xem ngày mai có thể khởi hành về biên hoang tập không. Cao ngạn mừng rỡ, con mẹ ngươi, ngươi không ngờ đã khôi phục lại nội công. Tiến Phi ở biên hoang tập gặp bất bình là nhào ra ngay mà ta quá quen lại đã trở về. Ê, đã nói rồi đó, chưa gặp qua kỳ thiên thiên, ta tuyệt không chịu về tập đâu. Tiến Phi bước hắn ngồi vào giữa giường, khoanh gối ngồi sau lưng hắn, cười khổ, ta thật không hiểu nổi ngươi, lẽ nào ngươi nghĩ mình có thể làm Kỷ thiên thiên siêu lòng. Cuối cùng nếu hụt hẫng mà mang buồn bã thê lương nhốn bệnh tương tư về thì khổ đến mức nào đây? Cao ngạn tức tối. Nói chuyện về phương diện đó với thứ người không có hứng thú với nữ nhân như ngươi thì chẳng khác nào đàn khệ thái châu. Ngươi hiểu gì chứ? Ta từ nhỏ đã có một mộng tưởng là phải cưới cho được nữ nhân mê hồn nhất làm vợ. Kỳ thiên thiên có siêu lòng vì ta hay không? Ta căn bản không đắn đo, bởi vì ít ra từng gặp qua, hiểu chưa? Tiến vi cười khổ, ngươi lại có thể hiểu ta ít nhiều sao? Mau chấn định tâm thần cho lão tử. Ta lập tức phải trị thương cho ngươi, nếu ngươi tối nay có thể đi đứng ngồi thuyền. thì có thể hoàn thành tâm nguyện, gặp được kỷ thiên thiên. Người dẫn đường là tạ huyền. Cao ngạn hoan hô một tiếng, vội nói, còn không mau lập tức hạ thủ trị liệu cho ngạn thiếu gia ta. tiến vi trong lòng cảm thấy ấm áp, mình cuối cùng có thể làm cho cao ngạn một chút chuyện. liền đó song trưởng của chàng tiếp lên lưng cao ngạn. Tình huống trong mình cao ngạn lập tức triển hiện lộ ra trong đầu chàng, từ vị trí thụ thương nặng nhẹ, chàng có thể diễn lại trong đầu những gì cao ngạn đã chịu đựng ngày hôm đó trong quán nhỏ. thứ cảm giác đó huyền ảo kỳ diệu khó giải thích chỉ có thể dùng thông linh mà giải thích chàng không dám có bất cứ một cử động nuôi ý mà làm nào chỉ loáng thoáng xem hai khiếu huyệt nghe hoàn cung và đan điền chia nhau làm đại biểu mà tiến dương hỏa và thoái âm phủ tiên thiên chân khí trong mình tự nhiên vận chuyển toàn thân rung rung hòa hòa bình hòa yên ả không tả tràn trề một thứ tự cấp tự túc cảm giác thư thả khoan khoái không khỏi mừng thầm biết được bằng vào hai câu khai sáng ý nghĩa của tham đồng khế đã giúp cho chàng nắm được pháp môn hành khí là một bắt đầu tốt đẹp phi thường cao ngạn tôi thúc ngươi đang làm gì vậy sao còn chưa chuyển qua tối Sâm sâm vun vụt trí tinh trí thuần có lẽ thật là năng lượng đất trời khi vũ trụ còn nguyên sơ chưa nữ chuyển cản khôn như lời đoán định của tạ huyền quần quần không Đừng tống vào kinh mạch của cao ngạn cao ngạn không nói được nữa ngoan ngoan nhắm mắt hành khí vận huyết tiến phi bài trừ tạp nghiệm toàn tâm toàn ý liệu thương cho cao ngạn không còn cảm thấy sự tồn tại của thời gian nữa chàng không những đang chữa bệnh cho cao ngạn đồng thời cũng đang cảm thụ và tham dò đặc tính và công năng của chân khí bản thân đối diện với năng lượng khổng lồ của đàn kiếp trong cơ thể vô vi nhở ổ bật vi cũng không biết đã qua bao lâu hành lang ngoài xương phòng có tiếng bước chân văng lên theo vị trí nặng nhẹ xa gần hiện hiện trong tâm khiến cho chàng có thể khắc họa ra bộ dạng của lưu dụ bước chân của gã ổn định mạnh mẽ nặng nhẹ như một hiển thị lưu dụ tràn trề tự tin đối với bản thân có khí thế trước đây chưa từng thấy tuy gã không phải đang động thủ với người ta hiến phi lại cảm thấy rõ rệt gã không lúc nào không chỗ nào là không ở trong trạng thái giới bị lại không có vẻ khẩn trương hoang mang chỉ là một tiết tấu không có cách nào mô tả chỉ có cao thủ mới có được Tiến phi ngừng ý niệm thủ nê hoàn và đan điền hai cung chân khí thu lại vông song thủ khỏi lưng cao ngạn từ từ mở mắt xương phòng một màn mở tối thì ra mặt trời vừa mới hạ sơn không ngờ đã liệu trị cho cao ngạn gần hai canh giờ lại không có cảm giác mệt mỏi chân nguyên tổn hao cao ngạn vẫn còn ở trạng thái ngồi Đối với sự vật xảy ra bên ngoài đều không hay không biết. Tiến phi nghĩ thầm, cao ngạn đang hành công tới lúc khẩn yếu con đầu, tốt hơn hết là không nên để ai quay nhiễu. Ý tưởng đó vừa xuất hiện trong đầu, người chàng đã từ trên giường bay lên, lất phất như mây trôi nước chảy, hạ trước cửa xương phòng, vừa hay gặp lưu dụ đang định bước vào xương phòng. Lưu dụ thấy chàng thình lình hiện thân, giật nảy mình, dừng bước ngây ngốc trận trừng nhìn chàng. Tiến phi đi tới kéo gã ra, đến ngã tư hành lang mới nói, ngươi không phải đang chấn thủ thạch đầu thành sao. sao lại phân thân về đây lưu dụ nắm hai vai chàng, huyền soái không nói sai ngươi quả nhiên đã khôi phục nội công hơn nữa còn hơn lúc trước yến phi mừng nói nói khôi phục nội công thì còn quá sớm bất quá có một khởi đầu rất tốt ngươi còn chưa hồi đáp câu hỏi của ta lưu dụ cười nói chuyện huyền soái giao cho ta ta đương nhiên là làm một cách thích đáng thạch đầu thành không tốn một giọt máu lọt vào tay bọn ta chủ tướng thủ thành là người của tư mã đạo tử khống chế được hắn là đoạt được quyền khống chế thạch đầu thành Bởi vì lòng của thủ binh đều theo phía huyền Soái. Huyền Soái sai người triệu ta về, nói muốn mời ta tham gia hiến tiệc ăn mừng tối nay, đoàn tụ với ngươi và tiểu tử cao ngạ. Ai? Cựu biệt tương phủng, mãi cho tới lúc này mới có thể nói chuyện riêng với ngươi. Ta thật rất cao hứng, có một lúc ta thậm chí nghĩ ngươi sẽ không thể tỉnh dậy nữa, hôm nay nỗi lo đã mất hết. Hai người ngồi trên lan can, nhìn nhau cười, không cần phải nói ra lời. Tiến phi hỏi, huyền Soái đang ở đâu? Lưu dụ đáp. Ta vừa mới gặp ông ta, ông ta bận bịu quá, đang an bài chuyện ngày mai cùng An Công rời khỏi kiến khang. Nghe ông ta nói Tư Mã Diệu đã thỉnh vương thản chi ba lần đến đây mời An Công vào chiều gặp mặt. An Công mới vừa nhập cung. Tiến phi bần thần, có phải quá mạo hiểm không? Nếu Tư Mã Diệu liều lĩnh giam lòng An Công trong cung, bọn ta không phải bị chói tay chói chân sao. Lưu Dũ đáp, phương diện này ta lại đồng ý với cách nhìn của huyền soái. Huynh đệ Tư Mã Diệu tuyệt không dám khinh cử vọng động. thạch đầu thành đã lọt vào tay bọn ta, giả như bọn chúng có gì động, bọn ta liền có thể xộc thẳng vào công đả cung thành, hoàng vị của tư mã diệu lập tức không xong. hiện tại song phương chưa xé gỡ ra mặt, sau khi bọn ta tiến giữ thạch đầu thành, vẫn y theo quy củ trình báo tình huống với tư mã diệu. tư mã diệu đành bàn kim phê chuẩn, biến thành bọn ta là y theo lệnh vua mà hành sự. tiếp đó nở nụ cười thắng lợi, tư mã diệu đã nhượng bộ, nếu không ý sẽ hạ chỉ triệu huyền soái nhập cung. một khi huyền soái tiến cung. lập tức định đại tội ông ta kháng thánh chỉ hiện tại tư mã diệu chỉ truyền triệu an công chính là biểu thị mọi người còn đất trống để xoay chuyển sau ngày mai phân sẻ hay là đoàn kết còn phải xem huynh đệ tư mã diệu đối đại với tạ gia ở kiến khang ra sao tiến phi có thể tưởng tượng được góc cạnh chính trị đang ngấm ngầm tiến hành trong đô thành kiến khang giờ phút này kịch liệt như thế nào không ngờ lại nghĩ tới hai bậc lương đống tạ an và hoàn xung đã chi trì sự ổn định của nam tấn người sau đã mất nếu tư mã diệu dám bất kính với tạ an quốc gia lập tức tăng an dã tư mã diệu huynh đệ tạm thời còn chưa có cái gắn đó nghĩ tới đó có hơi an tâm ta có chuyện này còn chưa kể với ngươi an ngọc tình không phải là an ngọc tình thật mà là thanh thị yêu hậu của tiêu giao giáo lưu dụ nghe vậy có vẻ không biết gốc tích tiến phi không giấu dếm nữa đem toàn bộ sự tình nói ra bao gồm cả việc không đường lựa chọn phải nuốt đăng kiếp lưu dụ nghe vậy trận mắt há miệng không tưởng được chỉ nội trong một thời gian ngắn Không ngờ lại có bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách như vậy xảy ra trên mình Yến Phi. Yến Phi cuối cùng nói, người của tiêu giao giáo từ xưa tới nay hành sự tà ác phản chắc, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Về vụ đăng kiếp, ngươi có thể kể lại với huyền Soái ta không muốn che giấu ông ta. Lưu dụ hứ lệnh, ta mới không sợ bọn chúng. Mấy tháng nay, đao pháp của ta đã được huyền soái chỉ điểm, không còn dở hơi như xưa nữa. Hận là không có ai cho ta thử đao. Nói đến âm mưu quỷ kế, ta đại khái không thua bọn chúng bao nhiêu. hễ gặp chiêu thì phản chiêu sau đó nhìn chàng trầm giọng ngươi hiện tại thật ra có chắc chắn động thủ với người ta được chưa tiến phi cười khổ thật là khó nói phi thường sợ nhất là thói quen cũ khó sửa không thể bảo trì tự nhiên chi pháp thật là tệ ngươi có chủ ý gì không lưu dụ cười nói ta chỉ muốn ôn lại lạc thú kể vai tác chiến cùng lao ca đã là ngươi không nên động thủ thôi bỏ đi tiến phi đoán ra gã muốn trừ khử tôn ân đang định nói gì đó Cao ngạn từ trong xương phòng chống gậy cả nhắc đi ra, thấy hai người mới thở phào một hơi, vỗ ngực nói, còn nghĩ các ngươi muốn vứt bỏ ta mà đi gặp kỳ thiên thiên chứ, bắt được các ngươi rồi. Kha, Lưu dụ ngươi sao lại ở đây? Chắc theo huyền soái về ha? Đúng không? Lưu dụ làm mặt kinh dị nhìn hắn, thốt, sao nói ngươi bỏ dậy không nổi, còn nghĩ gì tới chuyện gặp kỳ thiên thiên? Ngươi có phải bệnh tới mức hồ đồ không? Tiến phi vui vẻ, tiểu tử đó không phải nói hoàng đâu. tiệc ăn mừng mà Huyền Soái an bài sẽ cử hành ở Vũ Bình Đài của Kỳ Thiên Thiên đêm nay. Lưu Dụ còn chưa có cơ hội nói, Lương Định Đô mặt mày hưng phấn chạy tới, đại thiếu gia có thỉnh yến công tử và Lưu Phó tướng. Lại chấp chớp mắt, dáng nhịn cười nói, "Cao công tử thì mời về phòng tiếp tục tính dưỡng. Cao ngạn tức tối, đi gặp đại đầu quỷ ngươi." Nói xong chiếm đường đi trước, sợ bị bỏ rơi, khiến cho Lương Định Đô và Yến Lưu hai người không khỏi cười sảng sặc. Chú thích: Một xoay chuyển càng Khôn Chương 58, Đại nhậm lâm thân. Nghe lưu dụ, cao ngạn và lương định đô dọc đường nói chuyện huyên thuyền, tâm thần của Yến Phi lại chuyển đến vấn đề của bản thân, cái dẫn dắt ý nghĩ của chàng là bốn chữ đề tỉnh lưu chuyển càn khôn của Tạ huyền. Mình sở dĩ mò vào đường lối hành khí sai lầm, nguyên nhân có lẽ là mình bằng vào phương pháp hành khí của hậu thiên quái lý mà vận công, phép tu của tất cả những người tu đạo sau lưu chuyển càn khôn, lại không biết chân khí trong người chàng ngày nay là loại hoàn toàn bất đồng tất cả các phép tuy luyện hậu thiên đều không dùng tới được chứng cứ là mình tiến dương hỏa liền biến thành thoái âm phủ thoái âm phủ vừa hay lại biến thành tiến dương hỏa xảo hợp tương phản lấy đó mà suy luận nếu đem công pháp trước đây mà điều chỉnh lại mình sẽ có thể khống chế nắm bắt chân khí trong người từ nhật nguyệt lệ thiên đại pháp của hậu thiên diễn tiến thành nhật nguyệt lệ thiên đại pháp của tiên thiên tiến phi mừng rỡ trong lòng biết được bằng vào một câu chỉ điểm của tạ huyền đã thấp thoáng nắm được cửa ngõ mở bảy tiên thiên chính khí trong người bất quá đây chỉ là một bắt đầu con đường trước mắt vẫn bước bước gian nan chàng hiện tại cao lắm là hiểu được nê hoàn cung phản cản làm khôn đan điền huyệt phản khôn làm cản cái chết nhất là chưa thể dò tìm từng phân từng tốc như là dò đá qua sông bởi vì chàng không thể có bất kỳ ý niệm muốn làm gì một ý không hay kết cục tất không bị đốt chết thì cũng bị đông cứng chết trong lòng lại lấy động nghĩ đi nghĩ lại về cuốn tham đồng khế cho mình nó có lẽ là nguồn gốc giải quyết tất cả khôn khó tức cái là không thể lập tức lấy sách ra đọc cho thông khoái Thanh âm của Lương Định Đô Vang vào thai tràng, đến rồi. Bốn người quẹo ra khỏi đường rừng, vong quan hiên sừng sững đằng trước. Lưu dụ lần đầu tiên vào đây, nhìn thấy liễn đối nơi vào cửa, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó tả bằng lời. Không có tạ an, không có tạ huyền, càng không có trận chiến phí thủy, mà là vị trí giả được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất danh sĩ, ở trong hiên bày lập chiến lược kế sách, quyết thắng ngoài ngàn giảm, đánh một canh đẹp mắt nhất từ xưa đến nay. Có Yến Phi bên cạnh. Lòng gã có một thứ cảm giác thân thiết ấm áp nhẹ nhàng. Gã tuyệt đối tín nhiệm Yến Phi, Yến Phi không những đã từng cứu mạng gã, còn làm cho gã thành một nhân vật trọng yếu trong chiến thắng phi Thủy, khiến cho gã thành người kế thừa của Tạ Huyền. Gã cũng thích cao ngạn, nhưng cái thích đó khác biệt, cao ngạn có thể là một người bạn vui chơi rất tốt, chỉ cần nghĩ tới tình huống cao ngạn gặp được Kỷ Thiên Thiên, cuộc sống trận thú vị sáng ngời. Tâm thần của cao ngạn ngoại trừ Kỷ Thiên Thiên ra, khó mà hình dung ra cái gì khác nữa. Cái sợ duy nhất của hắn là tính tình của kỳ thiên thiên không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của hắn. Ví như nàng giống mấy kẻ khác ở Kiến Khang Thành, căn bản không coi hoang nhân ra gì, vậy cũng không đặc biệt gì. Nàng có thể cự tuyệt hắn, xem thường hắn, tất cả đều không hề gì, quan trọng nhất là nàng phải đẹp như trong lời đồn, làm cho người ta không có cách nào phê phán châm trịa. Ba người ai cũng nghĩ ngợi, càng lúc càng cảm nhận cảnh trí như thơ như họa của vườn nhà họ tạo phảng phất rời xa sự náo nhiệt phồn hoa của Kiến Khang Thành. Lưu Dụ cười nói, Tiến Phi, ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Tiến Phi cười khà khà, lẽ nào ta luôn luôn không thành thật. Bất quá ta quả thật không quen trả lời câu hỏi, đó không có chút quan hệ gì tới có nói thật hay không. Lương Định Đô vui vẻ, các người ở đây nói chuyện vài câu đi, tôi đi thông truyền cho các người, xem xem có khách nhân đến đột ngột hay không. Từ khi tin tức đại thiếu gia trở về chuyển ra, không ngừng có khách đến thăm. Nói xong đi liền. Tiến phi thầm nghĩ giấy bọc không được lửa giới cao môn quyền quý ở kiến khang lôi kéo không ngừng đến thăm tạ huyền không né hiềm nghi không những biểu thị sự ủng hộ đối với tạ gia còn biểu thị sự bất mãn với tư mã đạo tử chỉ từ phương diện đó mà nhìn hoàng triều họ tư mã đã lọt vào thế hạ phong càng khiến cho huynh đệ tư mã diệu không dám vọng động cao ngạn cười nói lưu dụ ngươi cũng không phải là ngày đầu đi lại trên giang hồ cũng đã từng lăn lộn ở biên hoang tập chắc biết đi kiếm hoang nhân hỏi han này nọ là một đại kỵ của biên hoang tập Hướng hỏi đối tượng hỏi lại là Yến Phi một kẻ không thích đáp trả nhất. Ngươi có phải nói đùa không ý vị không chứ? Lưu Dụ mỉm cười, giao tình giữa ba người bọn ta đã sớm phá hết quy điều của biên hoang tập, không chịu bất cứ hạn chế nào. huống hồ cái ta hỏi không phải là vấn đề to tát gì, chỉ là muốn hỏi hiến công tử của bọn ta, bằng vào nhân phẩm võ công của y tại sao lại lọt vào biên hoang tập làm bảo tiêu của đệ nhất lâu mà thôi. Yến Phi bắt đầu phát hiện một ưu điểm nữa của Lưu Dụ, là xử sự, sự đối đai rất có phân có tức. biết rõ lời nói của cao ngạn ít nhiều mang chút tình cảm ghen tị về mối quan hệ giữa chàng và lưu dụ câu nói của gã liền đem giao tình ba người buộc lại thành một mà nói cao ngạn tự nhiên nghe vậy tất cảm thấy khoan khoái trong lòng trang dõi nhìn vòng con hiên lương định đô đang nói chuyện với cận vệ của tạ huyền trấn giữ cửa hiên lòng nghĩ tới tống bi phong thủ thương lương định đô lại biểu hiện xuất sắc trong trận tập kích ở quán nhỏ địa vị trong tạ gia đã được đề cao đối với tiền đồ của gã rất bổ ích nếu rèn luyện thêm cải biến những khuyết điểm trong tính cách Biết nhìn đời hơn, sẽ trở thành một hảo hán tử. Mục quang quay về lại lưu dụ, mỉm cười thốt, vì ta thích giúp người bản tính thiện lương có thể sống an an lạc lạc trong hoàn cảnh ác liệt nhất, làm ăn kiếm tiền, ai ai cũng có thể an tâm vào đệ nhất lâu hưởng thụ giây phút an ninh. Ai dám sinh sự ở đệ nhất lâu, trước tiên phải hỏi qua kiếm của tiểu đệ, đối với ta mà nói, đó là thành tiểu rất vĩ đại. Lưu dụ cười khổ, thì ra Yến Huynh là người có lạc thú kỳ diệu như vậy, lời nói tiếp theo của ta không cần phải nói nữa. cao ngạ ngạc nhiên ngươi có đề nghị gì chỉ cần có kiếm được tiền mọi người có thể từ từ thương nghị lưu dụ nói không có liên quan đến biên hoang tập tiểu tử kia gọi bọn ta qua kia lát nữa nói tiếp lương định đô đang trên bậc cấp vây tay về phía ba người kêu bọn họ vào hiên không những tạ huyền đang có mặt tạ an cũng đã về đến tạ thạch tạ đạo ẩn tạ diễm đều đang ngồi hiển nhiên đang thương lượng đại sự liên quan đến sự tồn vọng của tạ gia tạ an chắc có mang tin tức mới nhất về tạ an mỉm cười Các vị cứ tùy tiện ngồi xuống, Định Đô cũng vào tham dự đi. Chỉ nghe câu nói cuối cùng đã làm người ta hiểu được tạ gia chính vì biến hóa cấp bách mà có ứng biến đối với nguy cục trước mắt, vì mệnh vận của gia tộc mà gắng sức chiến đấu. Thế tộc Kiều Ngụ một có uy vọng nhất phương Nam, đối với sự ép bức xô đẩy của Hoàng Triều họ Tư Mã, đang phản kích. Bọn Yến Phi ôm ấp cảm nghĩ lẳng lặng tản ra vòng ngoài ngồi xuống. Lương Định Đô sợ sệt ngồi sau Lương Tạ Diễm. Đó là cái ghế của Tống Bi Phong ngồi trước đây. một câu nói nhẹ nhàng của tạ an đã để thăng lương định đô lên vị trí gia tướng đầu não tạ huyền trầm giọng tư mã diệu đã công nhiên nội bộ phê chuẩn chuyện ngày mai bọn ta ra đi nhưng ai cũng biết ông vua đó không chịu kém thế đâu cho nên bọn ta cần phải sắp xếp cho tương lai nếu không cuối cùng khó tránh khỏi thảm cục tan nhà mất mạng cao ngạn thở phào một hơi điều này biểu thị ít ra đến chính ngọ ngày mai kiến khang chắc cũng không có đột biến đến gì bọn họ có thể an nhiên đi gặp kỷ thiên thiên tiếp đó tạ huyền nhìn lưu dụ hỏi Tiểu dụ có ý kiến gì không? Tiễn Phi trong lòng lấy động, hiểu rõ Tạ Huyền muốn lưu dụ ra mặt, làm cho bọn Tạ An biết Tạ Huyền ý không chọn làm người. Từ góc độ đó mà nhìn, hội nghị tựa như nói chuyện gia đình bình thường trước mắt thật ra là chuyện quan hệ trọng đại. Đã như vậy, tại sao có thể để cho mình và Cao Ngạn hai hoang nhân người ngoài tham dự? Mục quan của chàng lạc tới chỗ Tạ Đạo Ưễn, vị tài nữ nhà họ Tạ phong vận động lòng người đó luôn kích động cảm tình thân thiết đối với mẹ sâu kín trong lòng chàng. Thật ra là vì thần tình giống mẹ chàng đến kỳ lạ của nàng ta, hay là vì nàng ta có dáng dấp của mẹ. Lưu dụ trước hết thỉnh an ba người tạ an, tạ thạch và tạ diễm, sau đó phân tích, hiện tại toàn thành đều nằm dưới sự khống chế và giám sát nghiêm mật của bọn ta, bất cứ sự điều động quân sự nào cũng đều không qua mắt được bọn ta, cho nên sự ra đi của bọn ta căn bản không có bất kỳ một ai đến gần được, hoàng thượng chỉ vì cái thế đã thành mà vô pháp khả thi, dưới hình thế có lợi cho ta hiện thời. Bọn ta nằm chắc rằng sáng mai trước khi xuất hành hoàn toàn khống chế kiến khang. Tạ An gật đầu, tiểu dụ không những gan dạ có kiến thức, còn có cái khó được nhất là khí độ vừa trầm ổn vừa thông dong, tự tin mà không khoa trương, là nhân vật có thể tạo ra nghiệp lớn, ta có lòng tin đối với ngươi. Mọi người biết đó chỉ là khai mạo, ông ta khẳng định sự tuyển chọn của Tạ Huyền, lời nói tiếp theo của Tạ An càng quan hệ trọng đại, trực tiếp quyết định Tạ Gia có sẽ lật đổ hoàng triều dòng họ tư mã hay không. Tạ An ngửa nhìn nóc nhà, dịu giọng. Tình thế hiện tại giống như cái sàng ngang kia, đoạn chính giữa là Hoàng Triều Họ Tư Mã, hai đoạn hai bên là Kinh Quân và Bắc Phủ Binh, đoạn giữa gây đổ, Nam Tấn lập tức chia 5 xẻ 7, chìm vào mệnh vận giống như phương Bắc, hai đoạn kia bất kỳ là đoạn nào gãy, gian phòng cũng có thể vì vậy mà sụp đổ. Cho nên Tạ An ta không muốn làm tội nhân mang đến nạn thai cho ba cánh. Tạ Huyền nói tiếp, nhưng cũng không phải biểu hiện bọn ta thúc thủ chờ bị xô, cho nên bọn ta phải quyết định mục tiêu cho tương lai, trước hết là an định phương Nam. sửa sang bên trong rồi mới ra ngoài hoàn thành kỳ công hoành tráng thống nhất nam bắc chưa từng có lưu dụ gật đầu tiểu dụ minh bạch tạ an nhìn yến phi cười ta không có nhìn lầm cung Hỷ tiểu phi thần công khôi phục hết yến phi thấy ấm áp trong lòng nhẹ nhàng tốt chỉ là có chút khởi sắc sau này còn phải xem vận số của tôi tạ đạo ẩn dịu giọng nói đến vận số vận số tốt của công tử chính là đại biểu tạ ra ta khí số vẫn chưa tuyệt chính vì có công tử không những cứu được tống đại thúc về khám phá gian mưu của địch nhân nhị đệ lại vì vậy mà có cơ hội thích đáng để quay về tựa như có quỷ thần xui khiến lưu dụ trong lòng khen phải qua lời nói đó vị tài nữ lan chất tuệ tâm của tạ gia đã bằng vào vận số ý trời biểu thị một cách xảo diệu ông trời đứng về phía nhà nàng cho nên không cần sợ tiến phi run lên trong lòng nhìn nàng giống như mâu thân đã sống lại trước mắt chàng thần tình đối với sự sống bất lực bị bức bách phải chịu đựng đó lại trùng diễn như lịch sử tạ huyền Trợt hiện ra biểu tình tiếc nuối Hướng về phía Yến Phi nói, ta muốn cầu Yến huynh đệ đi làm một chuyện ngươi không nguyện ý. Yến Phi ngạc nhiên, đã biết rõ là tôi không nguyện ý, chủ soái sao lại muốn bức tôi đi làm. Tôi là người lười lắm, sợ nhất là sứ mệnh hay nhiệm vụ. Ta đạo ẩn cười khịt một tiếng, tiếp đó lại nâng tay háo che miệng, biểu thị thất thái, làm loãng không khí nghiêm túc trong hiên. tạ huyền cười khà khà, vì ta biết ngươi cự tuyệt không được. Cả cao ngạn nghe cũng phải bội phục trong lòng. Hắn không thích cao môn đại tộc. Nhưng tạ gia quả thật có một sức cảm nhiễm tinh thần kỳ lạ, phong thái của danh sĩ thế gia phát huy đến tận cùng thấm thía qua ba thành viên Tạ ăn, Tạ Huyền và Tạ Đạo ẩn. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Yến Phi không thể tránh né trách nhiệm. Yến Phi than, "Huyền xoay chắc biết tôi vẫn chưa thích hứng động thủ với người ta." Tạ Huyền vui vẻ, "Chuyện ta cầu ngươi đi làm chỉ là ta coi chứng của ngươi mà kê thuốc, giúp cho ngươi có thể nội trong thời gian ngắn khám phá ra sự vận chuyển của tiên thiên dị khí cho mình." Cao ngạn nhịn không được những cổ, "Tôi cũng hiếu kỳ muốn chết." thật ra là chuyện gì mà kích thích vậy Tạ huyên mỉm cười chuyện này nên do an công tận miệng nói ra tiến huynh đệ càng không cách nào cự tuyệt được, được sức chú ý của mọi người chuyển hết qua tạ an ông thong dong nói ta hy vọng tiểu phi từ ngôi vị bảo tiêu của đệ nhất lâu nhảy lên một cấp làm bảo tiêu của biên hoang tập bất quá nếu ngươi tuyển chọn không về biên hoang tập có thể coi như tạ an chưa nói mấy câu trên cao ngạ lưu dụ và lương định đô đều cảm thấy ngạc nhiên biết tiến phi tuyệt không chịu nhận bởi vì tạ an tuy nói nghe thú vị lắm Lại là muốn Yến Phi trở thành người có quyền thế đáng hại nhất ở Biên Hoang Tập. Biên Hoang Tập là nơi quần hùng tranh bá, đó là chuyện bất kỳ thế lực nào cũng không ngăn chặn được, Huống hồ Yến Phi chỉ là một mình trơ trọi. Yến Phi than, An công qua xem trong tôi, chuyện đánh đấm chém giết với người ta không phải là sở nguyện của tôi, không phải là sở trường của tôi. Tạ An bình tĩnh như thường, ta một nửa là đứng trên lập trường của hoang nhân, vì dân mà thỉnh cầu, chỉ có một nửa là quan hệ đến thịnh suy của Nam Thấn. Hiện thời ai ai đều rõ ý nghĩa chiến lược của biên hoang tập trong công cuộc thống nhất Nam Bắc, cho nên trở thành vùng đất các chính quyền hồ sau khi phương Bắc phân chia tất sẽ tranh đoạt, cũng là đất phải tranh đoạt của các thế lực phương Nam, vì thái bình của biên hoang tập, tất cần có một người chịu vì hoang nhân mà đứng ra chủ sự, mà người bọn ta có thể nghĩ đến là tiểu phi ngươi. Không cần biết ngươi dùng khả năng gì, ngàn vạn lần đừng để biên hoang tập lọt vào sự khống chế của một phía, điều đó đại biểu cho sự cân bằng Nam Bắc bị đà phá. mà cái cần thiết nhất trước mắt bọn ta lại là hòa bình và ổ. N. N. định. Tiễn phi trầm ngâm một hồi, an công chắc biết dòng máu chạy trong người tôi có một nửa là người hồ. Tạ huyền tiếp lời, đó chính là một nguyên nhân chính khác phải chọn ngươi, cho dù biên hoang tập do ngươi làm chúa tể, sự cân bằng nam bắc vẫn y nguyên không bị đả phá. Bọn ta không phải muốn ngươi trở thành con cờ của bọn ta, mà là hy vọng ngươi bảo vệ nét đặc sắc của biên hoang tập nhất quán đến nay không chịu sự chi phối của bất kỳ một phía nào. Tạ đạo hẩn nhẹ giọng. biên hoang tập là xứ sở kỳ dị mà nhị thúc luôn ngưỡng mộ chỉ là chưa từng nghĩ tới nó biến thành có tác dụng then chốt như hiện tại tiến phi chợt cảm thấy người trong tạ phủ mà chàng khó cự tuyệt nhất không phải là tạ an cũng không phải là tạ huyền mà là nữ tử khí chất thần thái đều giống hệt mẹ chàng này lưu dụ như mày tiến huynh về lại biên hoang tập là đạp chân vào hiểm cảnh huynh đệ mộ dung có thủ sâu tợ biển với hiến huynh tiến huynh lại đã đôi co với thái ất giáo tiêu giao giáo, di lặc giáo huynh lại chỉ một mình một kiếm Giữ mạng đã không phải dễ, còn phải lo làm sao khống chế vùng đất giữ không có phép tắc không sợ về trên, bọn ta cũng không có cách nào chi viện cho Yến Huynh, có chuyện gì xảy ra, nước xa khó cứu lửa gần. Ta diễm hử lệnh một tiếng, tựa như trách lưu dụ không phân trên dưới, không ngờ dám xen miệng đứng về phía Yến Phi, chuyện này là lời của cha, còn phải xem Yến Công Tử có ý muốn trở về biên hoang tập hay không, nếu Yến Công Tử căn bản không có ý về biên hoang tập, đương nhiên không cần đề cập tới mọi chuyện. Nhưng nếu Yến công tử đi về biên hoang tập, không cần biết là ý tránh ngoài sáng mà ẩn trong tối, hay là nên ngang một trận, tình huống cựu ra khắp nơi vẫn không cải biến chút nào. Cao ngạn tâm tình mâu thuẫn, vừa muốn Yến Phi về lại biên hoang tập, lại biết đó là chàng đưa mình vào hiểm cảnh mất mạng như chơi. Ở biên hoang tập, có rất nhiều chuyện không phải chỉ thuần bằng vào võ lực có thể giải quyết được. Yến Phi luôn luôn độc lai like độc vãng, dưới thế địch đông ta một mình, cho dù Yến Phi có ba đầu sáu tay, muốn độc bá biên hoang tập cứ như là loài thiêu thân gặp lửa. tự chui đầu vào diệt vong. Bất quá nói đi nói lại, biên hoang tập là một nơi không theo lẽ thưởng, là vì người có bản lãnh và có vận khí mà thiết lập. Yến Phi lộ biểu tình chua chát, mục quang dõi ra cây cối trong vườn ngoài cửa sổ, trầm giọng, an công nhìn rất đúng, biên hoang tập quả là xứ sở kỳ dị, lại là căn nhà duy nhất mà tôi có thể dung thân hiện tại, nếu không tôi biến thành người không có nhà để về. ưu điểm duy nhất của Yến Phi tôi là không sợ chết, càng không sợ tử vong tìm đến. Nếu quả bảo trì thế lực cân bằng của biên hoang tập thật sự có thể mang đến sự yên ổn tạm thời của phương Nam, tôi sẽ tận lực mà thử, tuy hiện tại tôi không có tới một chút xíu nắm chắc. Tạ An vui mừng, có lời nói này của Tiểu Phi, hình thế khác biệt hẳn, tối nay Tiểu Phi và Cao Công Tử lập tức khởi trình, ngồi thuyền trở về biên hoang tập. Cao ngạn khẩn trương, còn yến tiệc mừng công tối nay. Tạ huyền cười khì, bọn ta đâu phải là người không thông tình ý đêm nay khi Cao Huynh đệ ly khai vũ bình đài. Một chiếc thuyền buồm sẽ cung hầu đại giá của Cao Huynh Đệ ở Tần Hoài Lâu, đưa ngươi về nhà. Cao Ngạn Thư thả tâm sự, lại không cảm thấy ngượng nghịu chút nào, thần tình khiến cho người ta muốn bật cười. Lưu dụ không nói gì, cũng đâu đến lượt gã nói, bất quá thẩm nghĩ con người như Tạ huyền và Tạ An Tuyệt không thể để Yến Phi đi tìm chết. huống hồ Yến Phi đối với biên hoang tập rõ như chỉ bàn tay, giả như chàng đột nhiên mánh tiến trên hai phương diện nội công và kiếm thuật, bằng vào tài trí của chàng, nói không chừng có thể sáng tạo ra kỳ tích. gã càng hiểu rõ hơn so với hiến phi và cao ngạ con cờ này của tạ an và tạ huyền chủ yếu là chống đối hoàn huyền vì giang hải lưu của đại giang bang và trúc lao đại của hán bang ở biên hoang tập có quan hệ mất thiết nếu biên hoang tập lọt vào tay hoàn huyền không những có thể nắm được nguồn chiến mã từ phương bắc cùng vật tư của phương nam còn có thể phát tài qua mậu dịch nam bắc lại có thể chiến hết ưu thế trên bố trí chiến lược biên hoang tập biến thành thai mắt giám thị thiên hạ của y ỉa kế nữa là đối phó tư mã đạo tử và vương quốc bảo khiến cho thế lực của hai người chỉ giới hạn trong kiến khăng thành, cho nên biên hoang tập không những quan hệ đến cán cân Nam Bắc, còn trực tiếp ảnh hưởng đến sự thăng trầm của các thế lực phương Nam. Tiến Phi đang định nói, một bóng hồng hiệp cùng hương thơm thiếu nữ từ cửa chính tựa như theo gió tiến vào, khiến tạ huyền xoay đầu lại. Chú thích. Một kiêu ngụ, từ xứ khác đến sống. Chương 59, gia nhân hữu đức. Tạ trung tú toàn thân hồng y yêu kiều hít hà quỳ ngồi bên cạnh tạ huyền, mặt mày hờn dỗi, không lý gì tới trường bối Gia tướng và người ngoài trong vòng con hiên, kéo cánh tay phải của phụ thân, nũng nịu cha đó, không còn nhớ tới con gái à cha sao về mà không thông chi sớm cho con gái, khổ cho người ta đi tiểu đồng sơn sàn bán, bỏ lỡ cơ hội nên tiếp cha nhập thành, phải phạt cha theo cạnh con một năm đó. Cao ngạn lập tức mắt chằm chậm sáng rỡ, lương định đô trái lại có vẻ hổ thẹn thấp kém nên túi thấp đầu. Nàng hiển nhiên mới vừa phi ngựa một lèo về nhà, hai má đỏ ửng tản phát làn hơi thanh xuân tươi tán. Tạ huyền lộ thần thái từ phụ yêu thương, nhịn không được giơ tay tát nhẹ bờ má khả ái của nàng, mặt mày vui vẻ mà lại làm ra dáng trách móc, tú nhi ngươi cứ thích nhiệt náo như con nít, còn không mau thỉnh an hỏi tham gia ra kìa. Cha còn muốn giới thiệu cho con biết ba vị quý khách nữa. Tạ trung tú chen tới bên tạ huyền, như một em bé cần được nâng niu chịu chuộng, đẹp mê hồn không tả. trước nhìn tạ an cứ gọi một tiếng ra ra, rồi quay sang thỉnh an bọn tạ thạch, cuối cùng mục quang lướt qua bọn hiến phi ba người, nở nụ hàm tiếu. Đã gặp từ trước rồi. Tiếp đó chỉ cao ngạn, nhăn nhăn cái mũi nhỏ khả ái, ngươi không phải là người tốt, nhìn con gái mà nhìn không chớp mắt như vậy. Cao ngạn nhất thời bị nàng nói không có chỗ chui trốn, mặt đỏ bừng lên, tay chân lọng gọn. Ai cũng không tưởng được nàng lại chỉ thẳng cao ngạn, may là nàng có hé một nụ cười phá phách khi nói, tỏ ra chỉ là điều ác trả đũa cái tội cao ngạn vô lễ, cho dù cao ngạn biến thành mục tiêu cũng chỉ cảm thấy mắc cỡ chứ không thật sự thấy nhục khó chịu được. Tạ thạch lắc đầu than. Huyền Điệt ngươi phải quản giáo đứa con gái điêu ngoa của ngươi cho tốt đó, sao lại thất lễ với khách nhân như vậy? Tạ An tỏ ra cưng chịu đứa cháu gái cực kỳ, vui vẻ cười nói, cao công tử chân tình chân tính, Tú Nhi vì vậy mới dám kiêu ngạo. Tạ Đạo ẩn la, Tú Nhi qua bên ta, không được quậy pha cha. Tạ Trung Tú lắc đầu quậy quậy, ai cũng thấy được nàng ta tuyệt không chịu rời khỏi cha nửa bước. Tạ Đạo ẩn cười khổ, trước mặt khách nhân, còn làm ra vẻ một đứa bé hư hỏng không lớn nổi, còn ra thể thống gì nữa. Tiến phi bị lời thán đoán dịu dàng có chút bất lực của nàng làm nhớ tới hồi ức thân thiết về mẹ, trong lòng trào dâng tư vị trăm bể, thương cảm dối bời. Một mặt chàng cảm nhận được tình thân ấp áp giữa những thành viên của vọng tộc chứ danh nhất thiên hạ, mặt khác liên tưởng đến sự tàn phá và sung kích đối với Tạ gia dưới hình thế hiểm ác hiện nay, chàng lại biết Tạ Huyền vì vết thương chống chất, sợ rằng quả như sở liệu của Tạ An, không qua được cửa hải thập toàn tướng cách cực thịnh mà vong. Lưu Dụ lần đầu gặp tại trung tú, sinh ra cảm giác tươi đẹp kỳ lạ. So với yêu hậu thanh thị điêu độc rào hoạt, tạ trung tú giống như một đóa thu cúc diễm lệ thành tao còn e ấp chưa nở, thuần khiết như một tờ giấy trắng chừa từng thấm mực, chỉ không biết con trai nhà ai có cái may mắn có thể viết những lời văn mỹ lệ của sinh mệnh trên tờ giấy trắng đó, mình đương nhiên có nghĩ tới cũng không dám nghĩ, vì bất luận tạ huyền xem trọng hắn cỡ nào, nhưng ra thế nhà cao cửa rộng cứ như cách xa núi cao sông rộng, cả việc ngồi ở đây hiện giờ cũng là ngoại lệ trong. Ngoại lệ, đừng nói gì là chuyện cưới gả. Cao ngạn cuối cùng đã hồi phục lại, tội bất kính của cao ngạn trước đây, xin tiểu thư tha thứ. Mục Quang của tạ trung tú rời đến chỗ Yến Phi, thấy đôi mắt của nàng bắn ra biểu tình chú ý kỹ càng, hơn có vẻ kinh ngạc, dịu dàng thốt, ngươi chắc là kiếm thủ chứ danh nhất ở biên hoang thở, hoang kiếm Yên Phi, người ta đã sớm nghe nói tới rồi. Yến Phi ngây người, hoang kiếm. Ta chưa từng nghe qua cái ngoại hiệu cổ quái đó. Tạ trung tú cười khúc khích tại trường, không những đả phá không khí nghiêm túc trước đây, còn thêm vào xuân sắc sinh cơ vô hạn. tạ an mỉm cười ba vị đừng thấy lạ gia phong bọn ta luôn luôn như vậy không câu nghệ lễ tủ lưu dụ nhìn yến phi cười lấy hoang kiếm để hình dung yến huynh không phải là sắc đáng sao tạ huyền thừa cơ giới thiệu với ái nữ đây là lưu dụ lưu phó tướng theo cha từ tiền tuyến trở về tạ trung tú hướng về phía lưu dụ khẽ gật đầu lại nhìn cha yêu kiểu thốt cha ơi con gái muốn lập tức giới thiệu với cha người bạn thân nhất của tú nhi nàng đang ở bên ngoài đợi nãy giờ bây giờ có được không tạ huyền không còn cách Cười khổ đáp, cha có thể nói không được sao. Tại Trung Tú hoan hô một tiếng, búng lên chạy ra ngoài cửa hiên như một ngọn gió. Không lâu sau nàng dắt tay một mỹ nhân thon thả đáng yêu vào trong hiên, chính là con gái của Vương Cung, Vương Đạm chân đẹp không thua kém tại Trung Tú. So với tại Trung Tú, Vương Đạm chân có mấy phần văn nhã bình tĩnh ôn nhu huyền chuyển hơn, nhưng nét điểm tĩnh lợt lạt lại làm cho người ta cảm thấy nàng ta cao không với tới được, tựa như vĩnh viễn bảo trì một khoảng cách xa với người khác không chạm được. Tạ Trung Tú tỏ rõ tình cảm nữ nhi không chút cơ tâm, hưng phấn đến mức nhảy nhót vòng quanh, dẫn vương đạm chân đến trước tạ huyền, kiêu ngạo nói, đây là cha của Tú Nhi. Mấy người khác chân nhi đại khái đều đã biết rồi. Yến Phi liếc cao ngạn một cái, thấy mặt mày hắn dâng lên vẻ tức giận, túi đầu xuống, trong lòng than thầm. Một câu nói vô tâm của Tạ Trung Tú đã xúc phạm đến chỗ đau của cao ngạn. Tạ Trung Tú tuy đối với bọn Yến Phi ba người thái độ không tệ, nhưng đó chỉ là sự ra giáo tu dưỡng của danh môn khuê tú đối đãi kẻ dưới. Lúc giới thiệu Vương Đặng Trần, vị danh môn khuê tú kia mắt liếc những người quen thuộc, lộ ra ý chia rẽ, hiển thị tiểu thư nàng không cần ít ra làm theo phép lịch sự mà giới thiệu với bọn ba người bọn họ và Lương Định Đô, bởi vì bọn họ không có cái tư cách đó. Cao ngạn là kẻ thuộc về biên hoang tập, còn nói tới mình, chỉ là một thương tâm nhân lãng tích thiên ngai Nếu nói có nhà, chắc là đệ nhất lâu của bằng nghĩa, tuyết giản hương của y còn lôi cuốn lòng chàng hơn là bất kỳ danh lam thắng cảnh nào. Chàng không rõ mình tại sao lại đáp ứng đề nghị của tạ huyền, đó là sứ mệnh gần như không thể hoàn thành. Chàng cho dù vào lúc đắc ý nhất ở biên hoang tập, cũng chưa từng nghĩ tới làm chúa tể của biên hoang tập, sợ rằng cũng không có ai dám động tới cái vọng niệm đó. Nhưng chàng lại đã đáp ứng. Thật ra là vì tạ an, tạ huyền, hay là vì hoang dân các tộc lòng xà hôn tạp từ tứ phương đến biên hoang tập? Hay có lẽ là tuyết giản hương của Bàng nghĩa? Hay chỉ là không muốn làm cho tạ đạo huấn thất vọng? Bất quả tất cả không quan trọng. về đến biên hoang tập rồi hay tính tạ ra đâu phải muốn chàng tổ chức bang hội làm long đầu lao đại độc bá biên hoang chàng vẫn có thể làm kẻ bàng quan hàng ngày ngồi trên đệ nhất lâu uống rượu tàn láo ai quấy rối chàng liền đánh đuổi tuy biết biên hoang tập đã không còn là biên hoang tập trước đây nữa may là chàng cũng không còn là yến phi trước đây nữa chi độn đại sư cầu kiến lao ra lời báo cáo của lính canh cửa khiến yến phi đang chìm vào trầm tư sự tỉnh lại tạ trung tú và vương đạm chân ngồi hai bên tạm huyền Chỉ cần thấy thần tình sùng mộ đối với tạ huyền của nàng vương là biết tạ huyền là thần tượng anh hùng trong lòng nàng ta, thuần khiết là một niềm sùng kính đối với người lớn. Tạ An cười khà khà, đứng dậy, tự mình ra nên đón, làm cho mọi người hoang mang đứng dậy theo. Tạ An phong rong ra ngoài hiên, chỉ một lát sau là quay lại, tiểu phi ra đây. Yến phi giật mình, lẽ nào chi độn muốn gặp chàng một mình. Chi độn dẫn Yến phi đi xuyên qua một vùng rừng trúc, An tường thốt, Ngọc Tình đã biết chuyện Yến công tử hồi phục công lực. hơn nữa cô ta tuổi hồ vì vậy mà có hưng chí muốn gặp mặt người các người chắc có quen biết tội quá tội quá chi độn vốn không nên hỏi tiến phi trong lòng hiện lên đôi mắt giống như hai ngôi sao sáng chói nhất rắc khảm vào bầu trời đêm đen kịt thẩm nghĩ đó mới là an ngọc tình thật sự mỉm cười đáp đại sư không hỏi mới không hợp lẽ thường cũng có lẽ hợp lẽ thường không thích đứng với lẽ thiền tôi và an cô nương quả thật đã từng có duyên gặp mặt an cô nương không đề cập đến sao chi độn vui vẻ chắp tay chữ thập Lời nói của Yến công tử mới là sâu xa hàm ẩn thiền cơ, không trách An công thích cùng ngươi làm luận. Chi đột đưa ngươi đến đây thôi. Ra khỏi rừng trúc kẹo trái qua một cửa bán nguyệt, ngươi sẽ gặp Ngọc Tình. Nếu nàng ta có chỗ đắc tội, xin Yến công tử thứ lỗi. Yến phi nghe có hơi ngạc nhiên, lòng nghĩ vị cao tăng đức hạnh này tất cảm thấy An Ngọc Tình khó mà ở cùng cho nên mới nói vậy. Sau khi cảm ơn, chàng tiếp tục cất bước đi tới, lòng an bình thái hòa, không biết là nhiễm lây phong nghi xuất trần của chi đột. Hay là vì chịu ảnh hưởng của không khí phiêu dật cao thượng của vườn cây nhà họ tạ dưới bầu trời trong lành đầy sao? Tâm thần của chàng tiến vào một trạng thái tường hòa chưa từng có, nhưng muốn miêu tả cụ thể, chàng lại không có cách nào giải thích được. Cảm giác có vẻ như toàn vũ trụ thần bí vô hạn đang chuyển rời theo chàng, nhưng đồng thời lại không có một chút. Quan hệ gì với chàng, giới tuyến phân chia giữa tồn tại và không tồn tại cũng mơ hồ hẳn, quá khứ và vị lai cũng không còn tồn tại, chỉ còn dư lại giây phút trước mắt. Sự tồn tại chỉ là thời gian không ngừng diễn tiến nối liền với nhau, chuyện gì khác chàng không cần lý tới nữa. Như vậy có phải là hẹn ước với giai nhân không? Sau khi rời khỏi trường An, chưa có nữ tử nào có thể làm cho chàng động tâm, yêu nữ thanh thị đâu có khiến cho chàng động tâm. Đối với Tạ trung tú và vương đạm chân chàng cũng thấy bình thường lợn lạc, nhưng chàng luôn không quên được đôi mắt trong sáng như sao trời của An Ngọc Tình. Hiện tại sắp có thể tương kiến với nàng, cảm giác man mác dị thường, cả như nếu nàng vẫn lãnh đạm như trước. chàng cũng không trông đợi gì, cũng không vì vậy mà đau lòng. bước ra khỏi đường rừng, bên trái quả có một cửa bán nguyệt, tường vách cửa vào đều dựng bằng những khối đá lớn nhỏ không đồng đều không theo quy tắc. bên trong cửa vào là bố trí đình viên, ao hồ cầu nhỏ, rất đặc sắc, u nhã sâu kín. tiến phi chắp tay nhàn tản đi qua cửa, bóng hình xinh đẹp của an ngọc tình ánh vào ré mắt. nàng ngồi trong một tòa tiểu đình giữa ao, một cây cầu đá bắt vào đỉnh rồi nối luôn qua bên kia bờ. vườn nhỏ không có một chút đèn nước. càng hiện lộ bầu trời đầy sao sâu xa vô tận, không biết có phải là vì sự hiện thân của nàng, tiến phi cảm thấy toàn thân thông linh hẳn, côn trùng giả dích, gió đêm phân phớt, mùi vị riêng biệt của hoa lá cỏ cây, thanh âm dòng chảy trong khe nước nhân tạo, đủ hình đủ thức thắng cảnh, toàn thế giới tốt tươi phong phú, lớn có trời đất vũ trụ, nhỏ có ngọn cỏ tảng đá, bản thân đủ để dẫn dắt người ta vào thắng cảnh, làm cho người ta cảm thấy ý nghĩa sau lưng sinh mệnh, sinh tồn bản thân đã là là thú, đó là một tình huống. Một tư vị xa cách đã lâu động lòng người, lôi kéo hồi ức trẻ con của chàng. Thời thơ hấu, chàng thích nhất là nhìn núi cao tận cuối thảo nguyên, mơ màng về đất trời bên kia núi, mặt đất có trốn tận cùng không. Chân trời góc biển thật ra quang cảnh ra sao. Trong tâm linh trẻ con của chàng, tất cả những gì mắt thấy đều có thể liên kết lại với mình, biến thành một thể có ý nghĩa. Đêm nay giờ phút này chàng từ một tâm trạng và một hoàn cảnh khác, thưởng thụ cảm giác sung túc ý vị thiên nhiên say lòng người đó. A Ngọc Tình đầu đội non che. vùng tre giải lụa mỏng nếu là người khác đương nhiên không biết được thực hư sau giải lụa đặc biệt là trong hoàn cảnh tối tăm không đèn đuốc như vậy nhưng yến phi sau khi trải qua sự tẩy rửa của đàn kiếp lại là thần thông quảng đại mắt vừa quét qua đã nhìn thấu đôi mắt đẹp thần bí khôn lường đằng sau khinh xa chính đang nhìn chàng dò xét không chớp lúc này chàng có thể nhìn trọn ngọc dung như hoa của nàng hoa dung thanh tú xinh đẹp trời sinh khiến cho người ta gục ngã của nàng yến phi sau khi thi lễ ngồi xuống một cái ghế đá bên kia bàn đá mỉm cười An cô nương khỏe chứ, lần từ biệt ở biên hoang, không tưởng được còn có cơ duyên tai kiến. Đôi mắt đẹp sau lần lụa phủ hiện thần sắc kinh ngạc, An Ngọc Tình bình tĩnh hỏi, Yến Huynh có phải có thể nhìn xuyên khăn che mặt của ta? Yến Phi xin lỗi, An cô nương xin đừng trách, ta không phải có lòng như vậy, chỉ là tự nhiên mà thôi. An Ngọc Tình mặt mày hiện ra thần tình khổ não bất lực, khẽ than, ta đã muốn giết ngươi. Yến Phi thất thanh, sao vậy? An Ngọc Tình làm như không có gì, đó đương nhiên chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi. không thể thực hành có lẽ ta không nên gặp ngươi huống hồ ngươi xem ra không những hoàn toàn hồi phục hơn nữa còn hơn cả lúc trước thanh âm của nàng có một vẻ đẹp trong ngần thanh Thúy vọng vào thai không biết có phải vì sự sát xảo của cảm quan vượt quá mức bình thường phảng phất như dốc rách bồi hồi bên thai như dòng nước buông trôi cái truyền tải lại là sự chán ngán mệt mỏi của nàng không còn quan tâm đến tình đợi nữa trực giác của Yến Phi cảm thấy nàng không muốn cột kéo quan hệ với bất kỳ sự vật gì trên nhân thế nữa bao gồm cả bản thân chàng Chàng không biết tại sao mình lại nhận thức được như vậy, chỉ biết ý tưởng đó không sai sót được. Nàng có vẻ giống như mình trước đây ngày nào cũng chỉ biết ngồi trong đệ nhất lâu uống rượu, mất hết hy vọng đối với hiện thực, không có mục tiêu phấn đấu. Tình huống của nàng thì sao? Có phải đã nhìn thấu mọi việc? Nhưng nàng vẫn còn trẻ quá, ngày tháng huy hoàng nhất trong cuộc sống còn đang đợi nàng nếm trải. Từ sau Trường An, Yến Phi chưa từng thử qua ý nghĩ quan tâm đến một cô gái trẻ, giờ phút này lại không khỏi xét đoán nghĩ ngợi, cả chính chàng cũng không hiểu tại sao. an ngọc tình dịu giọng tiến huynh đang nghĩ gì vậy có phải ta xúc phạm đến ngươi không tiến phi cười khổ nếu ta nói trắng ra cô nương e rằng lại có ý niệm muốn hạ thủ giết ta an ngọc tình tựa hồ sinh hứng thú khẽ nhướng đôi mày ngươi đang có ý phá phách gì đó tiến phi tự cấm mình tham lam ngắm nghĩa đôi mắt thâm thúy khiến chàng quên không được mục quang hạ xuống mặt bàn bình tĩnh thốt cô nương xin đừng hiểu lầm ta chỉ đột nhiên sinh ra cảm xúc nghĩ tới mình trước đây không nhịn được so sánh với cô nương an ngọc tình gật đầu Thì ra Yến huynh ngủ vùi trong ngày, không ngờ xuất sơn trong một ngày, cảm giác như ngàn năm trên thế gian, cho nên coi mình trước đây là một người khác. Yến phi cảm thấy giọng nói của nàng đã giảm bớt ba phần lãnh đạo, thân thiết hơn. Lý giải thiện ý của nàng càng làm cho song phương gần hơn, vui vẻ tốt thí dụ của cô nương rất sáng đáng, ta quả là có cái cảm giác tái thế là người. Lúc mới tỉnh dậy, ta cảm thấy mê hoặc phi thường, chuyện gì cũng đều có cảm giác hữu tâm vô lực, khó bảo trì tâm lý khư khư đường ta ta làm trước đây ở biên hoang thợ. phải cần có điều kiện nhất định để chi trì. An Ngọc Tình điềm đạm nói, ngươi coi ta là người nghĩ gì làm đó. Yến Phi sinh ra cảm giác chi tâm, đàm thoại với nàng không hao phí lực khí mà còn là một thứ hưởng thụ, mỉm cười, ta chỉ cảm thấy cô nương là một người độc lập đặc sắc, vượt ngoài tất cả mọi tranh quyền đoạt lợi giữa nhân thế. Đó chính là vọng tưởng trông mong mà chưa được của Yến Phi. An Ngọc Tình thở dài, lý tưởng và hiện thực là hai chuyện khác biệt hoàn toàn. Ngươi giờ phút này thấy ta ngồi ở đây. Chính là đại biểu ta khó đưa thân ra ngoài sự việc Ai Tại sao ta lại đột nhiên nói mấy chuyện phiền não này chứ Đêm nay ta muốn gặp mặt ngươi là vì không an tâm Sợ vết thương của ngươi do nhậm dao gây ra vẫn chưa tiêu hết độc tính Hiện tại không cần phải lo cho ngươi nữa Yến Phi lòng nghĩ đang nói chuyện thân mật Sao lại bỗng muốn rút lùi Liên thốt Tại hạ có một chuyện muốn nói Là chuyện có liên quan đến Ngọc Bội Nói xong liếc nhìn nàng Đôi mắt của An Ngọc tình hàn quang lấp loáng Giọng nói chuyển thành lạnh buốt. Nhìn chăm chăm Yến Phi, trầm giọng có phải có liên quan đến nhậm thanh thị? Yến Phi chấn động trong lòng, thầm nghĩ yêu hậu thanh thị cũng họ nhậm, lẽ nào thật là muội tử của nhậm giao? Bất quá họ nhậm cũng chắc là giả, cho nên vẫn rất khó nói. Gật đầu thốt, có thể nói như vậy, nhưng ta chưa có thấy qua tâm bội, chỉ nhìn qua hình dáng sau khi hợp lại của thiên bội và địa bội. Nếu An Cô Nương không phản đối, ta có thể vẽ lại, bởi vì không may bị nhậm thanh thị lừa gạt, nghĩ ả thật là An Cô Nương, cho nên đã giao đổ tượng cho ả. an ngọc tình khinh ghét nói cho dù ả có hết tam bội thì sao đó là câu đấu kỳ diệu nhất của đạo gia bọn ta đâu phải để cho nhậm giao dễ dàng khám phá ngươi không cần vẽ lại đồ tượng cha và ta căn bản không có hứng thú với kỳ bảo đó cái ta muốn là tính mệnh của nhậm thanh thị tâm bội cần phải trả về cho chủ cũ hiến phi chợt lo cho nàng cô nương nên cẩn thận một chút an ngọc tình điềm đạm tốt xem ra ngươi đã để cho nhậm giao làm sợ đa tạ sự quan tâm của ngươi ta có thể hỏi Yến huynh một vấn đề không Yến Phi vui vẻ đáp, ta còn nghĩ ngươi không còn nhã hưng nói chuyện nữa chứ. Ta đang nghe đây, bất quá không bảo đảm có trả lời hay không. Ta vẫn còn là hoang nhân, hoang nhân không quen trả lời câu hỏi. An Ngọc tình hiện ra một nụ cười khó nhận thấy, phảng phất như trăng lú đông sơn chiếu rọi mặt đất, giọng nói vẫn bình tĩnh, dịu dàng nói, ngươi rất thẳng thắn, vậy thì ta cũng thẳng thắn, ta ít có cùng người nào ngoài cha ta nói nhiều như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, là vì ngươi làm cho ta cảm thấy sợ, mà ta chưa từng sợ bất cứ một ai. Yến Phi cảm thấy có hơi hụt hẫng. nếu nguyên nhân nàng chịu nói nhiều với chàng là hoàn toàn không có mục đích, vậy thì lý thú hơn nhiều. Hiện tại rõ ràng không phải vậy, hơn nữa còn làm cho nàng cảm thấy có hơi sợ và không thoải mái, nữ mày hỏi, cô nương sao lại sợ ta? An Ngọc Tình liếc nhìn chàng, biểu tình đó chưa từng xuất hiện qua trên gương mặt của nàng, phong vận mê hồn đến cực điểm. Băng vào định lực của Yến Phi vẫn không khỏi hấy náy động lòng, bao nhiêu thù hận tiêu tán hết. Cao ngạn thường nói, nữ nhân nói là một đằng. Làm lại là một nẻo khác. Ai? bà mẹ ta? Sao lại nghĩ tới nữ tử kinh của cao ngạn vậy? Lẽ nào mình có ý tưởng muốn theo đuổi nàng? Đôi mắt đẹp thần bí của An Ngọc Tình đưa lên bầu trời đầy sao? Dịu dàng thốt, nhưng hiện tại không còn sợ nữa, bởi vì ta đã rõ Hiến Phi là người ra sao. Thì, ta có được cho phép hỏi chưa? Hiến Phi nghiêm mặt đáp, mời An Cô Nương mở lời. Chương 60, Tần Hoài Chi Ngộ Lưu dụ và cao ngạn hai người theo tạ huyền rời khỏ vong con hiên. Bước xuống thách cấp, tạ trung tú cùng vương đạm chân dắt tay theo sau ba người, không ngừng nói cười dịu rít sinh thú càng nồng được Tạ huyền chợt dừng bước, quay đầu hướng về ái nữ cười nói, tú nhi đi an bài xe đưa đạm chân về phủ đi, đợi theo cha cùng đi ăn tối. Lưu dụ và cao ngạn nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, biết tối nay tạ huyền sẽ khi đi vũ bình đài. Hai người thầm nghĩ lẽ nào là tạ an tự mình xuất mã, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không thể nào, vì tình trạng thân thể của tạ an chỉ nên ở lại nghỉ ngơi trong phủ. Tạ Trung Tú vui mừng nhìn tạ huyền, giống như nói cha tính hay quá, thần thái tươi tắn yêu kiều khả ái. Vương Đạm chân thi lễ cảm tạ, tiếp đó nở nụ cười ngọt ngào nhìn lưu dụ và cao ngạn, tựa như hai người là chi giao hảo hữu, nói, Đạm chân đi đây, rồi cùng Tạ Trung Tú dắt tay nhau đi về phía quảng trường Tây Viện, bước chân nhẹ nhàng nguyện chuyển. Gương mặt tươi cười thêm vào lời nói thân thiết lập tức làm cho lưu dụ và cao ngạn hoàn toàn cải biến lối nhìn đối với nàng ta. cảm thấy nàng ta không phải vì thân phận của mình mà coi thường bọn họ hai kẻ nghèo hèn hoang dã sự kiêu ngạo của nàng ta có lẽ là sự e thẹn và kềm chế cử chỉ của thiếu nữ lưu dụ là người đặt sự nghiệp nặng hơn tất cả cũng không khỏi cảm thấy thần hồn mềm nhuyễn đồng bềnh như trên mây cao ngạn càng đờ đẫn hồn phách ly tán tạ huyền thu hồi mục quang đang dõi theo bóng hai nàng dẫn hai người đi về phía vườn nam ta muốn thỉnh cao huynh đệ giúp một việc cao ngạn liền nói huyền soái không cần khách khí với tôi có chuyện gì xin cư phân phó chỉ cần tiểu tử đủ sức tất sẽ làm thỏa đáng cho huyền soái lưu dụ thầm nghĩ đơn thuần chỉ cần tạ huyền thành toàn cho mộng tưởng muốn gặp kỳ thiên thiên của cao ngạn có thể khiến cho cao ngạn bán mạng cho tạ huyền gã có nhận thức rất sâu đối với cao ngạn biết tiểu tử này là kỳ tài lại rất hào sảng khẳng khái rất có nghĩa khí tạ huyền nói cái ta muốn mượn giúp là thai mắt thông linh của cao huynh đệ mật thiết chú ý động tĩnh của di lặc giáo tại phương bắc nếu trúc pháp khánh dám đạp chân vào biên hoang nửa bước bọn ta phải bất chấp thủ đoạn dồn y vào từ địa nếu không nếu để y thành công tiềm nhập kiến khang bọn ta sẽ vinh viễn không có ngày yên thân cao ngạ đỡ ngực chuyện này để tôi lo may là hoang kiếm vẫn còn nếu không tôi tuyệt không dám nói mấy lời này ta huyên mỉm cười giữa bọn ta phải thật không cần phải nói mấy lời nhảm chuyện này ủy thác cho cao huynh đệ đó lại hướng về lưu dụ nói nhiệm vụ hành thích chúc pháp khánh ta giao cho ngươi toàn quyền xử lý ta sẽ ủng hộ nhân lực vật lực chuyện này cần phải không để lộ tin tức hành sự trước sau càng không thể truyền ra một chút xíu phong thành cả như hai huynh đệ các ngươi làm sao để phối hợp các ngươi có thể thương lượng kỹ càng trên đường đến tần hoài lâu lưu dụ nhiệt huyết xông lên trầm giọng tiểu dụ tuyệt sẽ không phụ huyền soái chúc pháp khánh nếu dám đạp chân vào biên hoang thợ tôi sẽ bắt ý không có cách nào sống sót rời khỏi cao ngạn cuối cùng nhịn không được hỏi huyền soái không dẫn bọn tôi đến vũ bình đại sao tạ huyền mỉm cười tất cả do an công tự mình an bài thỏa đáng kỷ thiên thiên đặc biệt dành ước hội đêm nay chiêu đãi các ngươi Khách chính là Tiểu Ngạn, Yến Phi và Tiểu Dụ chỉ là khách theo, giúp người gan hơn chút. Cao Ngạn không khỏi hoan hô một tiếng, nhảy vụt lên, khiến cho Lưu Dụ giật mình ôm lấy hắn, sợ chân hắn vừa mới thuyên giảm thương thế không chịu nổi sung lực từ trên không rơi xuống. An Ngọc Tình xuyên qua mảng lụa che mặt, đôi mắt ngưng chú nhìn Yến Phi, chầm chầm hỏi, Yến Huynh có biết hướng độc đã khai đàn liệu thương cho ngươi là ai không? Yến Phi không hiểu, đó xem chừng không phải là câu hỏi. An Ngọc Tình nhẫn mại giải thích. Ta muốn làm cho ngươi minh bạch tại sao ta lại sinh ra ý sợ ngươi, ngươi hợp tác một chút được không? Yến Phi thản nhiên cười thốt, được mà, ta vốn không quen hướng độc, chỉ là vì nhận lời ký thắc trước khi chết của Thái ớt giáo vinh Chí mà đem một vật đưa đến kiến khang cho hướng độc, vì vậy mới thành ra liên hệ với quái nhân đó. Vậy có đủ hợp tác chưa? An ngọc tình cho mày, vinh trí và hướng độc luôn luôn bất hòa, sao lại có thể có an bài như vậy? Yến Phi đáp, chuyện này nói ra thì dài dòng, tóm lại là quả thật có kỳ sự. an ngọc tinh thốt ngươi tựa hồ không chịu nói tường tận ta cũng không có hứng thú tra cứu gốc dễ có thể nói cho ngươi biết là bằng vào bản lãnh luyện đan mà nói hướng độc thật giữ ngôi quỷ thủ của đạo môn trong gần 100 năm nay bất quá lao ta vì tàn độc tà ác chuyên làm chuyện có lợi cho mình có hại cho người cho nên lão ta chịu khai đàn cho ngươi lại còn mất mạng vì ngươi làm cho ta sinh ra nghi hoặc đối với ngươi sợ ngươi cũng là người trong tà đạo nuôi chứa lòng xấu hiến phi cười khổ thì ra là có hiểu lầm như vậy Bất quá ta khẳng định còn chưa thành khí, cô nương cần gì sợ ta? An Ngọc Tình đôi mắt đẹp sắc bén hẳn, giọng nói lại tĩnh lặng như giếng sâu, bởi vì trong lịch sử đạo môn chưa từng có ai có thể vượt đến cảnh giới thai tức cả trong ngày, nếu có thể như vậy, khẳng định là đã kết hạ kim đan. Hơn nữa kỳ quái là ngươi vẫn chưa bạch nhật phi thăng, vậy ngươi thật ra là người hay là tiên? Ý tưởng đó làm cho ta sinh ra sự sợ sệt kỳ lạ, một thứ sợ hãi cái gì đó mà mình cũng không hiểu rõ. Hiện tại cuối cùng đã thông. Yến Phi chỉ là một người như ta, bất quá có những chuyện rất kỳ quái khẳng định đã từng xảy ra trên người ngươi. Chỉ là ngươi không muốn nói ra. Yến Phi đang định kháng nghị, An Ngọc Tình giơ tay ngăn lời nói của chàng, nói tiếp, ta chỉ là nói thật, không cần nói trả, ta cũng không phải là đang bức bách ngươi. Yến Phi thở dài một hơi, giật mình phát giác An Ngọc Tình đã đứng dậy, ngạc nhiên hỏi, cô nương muốn đi. An Ngọc Tình chấm nhẹ bàn tay, phất phơ bay đi, khiến cho Yến Phi bần thần một hồi lâu mới nhớ tới chuyện kỳ thiên thiên và cao ngạ. Tiến phi ngồi ở đầu thuyền, thuận tay tháo điệp luyến hoa trên lưng xuống, đặt ngang trên đùi, hai tay án trên vỏ kiếm, một cảm giác vô phương hình dung truyền khắp toàn thân, điệp luyến hoa đột nhiên như sống dậy, biến thành một bộ phận của thân thể chàng. Sự khống chế và hiểu biết đối với điệp luyến hoa liền giống như đối với một bàn tay của mình. Đó là cảm giác chưa từng có, đó là tư vị mà bất kỳ kiếm thủ nào cũng ngộ cầu. Lưu dụ và cao ngạn chia nhau ngồi hai bên chàng, bắt trước chàng mà ngồi khoanh gối nơi đầu thuyền. Chiếc thuyền không có tạ an rời khỏi bến tàu, lèo lái đến tần hoài lâu. Cao ngạn thở phào một hơi, không giấu hai vị đại ca, đêm nay là đêm khoái lạc nhất từ lúc chào đời của cao ngạn ta, bởi vì vọng tưởng cuối cùng đã thành sự thật. Tiến phi mỉm cười châm trọng được biết ngươi hiểu được mình đang vọng tưởng, ta cảm thấy an ủi phi thường. Lưu dụ cười khỉ, tiến huynh có phải quá trắng trợn không? Cao ngạn làm phách, xưa nay tất cả công đức sự nghiệp vĩ đại đều là từ vọng tưởng mà sáng tạo ra. thử hỏi có gì vọng tưởng hơn là muốn làm hoàng đế vọng tưởng của ta lại không phải là muốn cưới kỳ thiên thiên làm vợ chỉ muốn ở vũ bình đài của nàng thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ của tần hoài thật là chuyện phong lưu phước đức mà tất cả mọi người trong thiên hạ đều hâm mộ hiện tại chỗ bọn ta đang ngồi là chiếc thuyền của thiên hạ đệ nhất danh sĩ tạ an người bọn ta đi gặp là tài nữ hạng nhất tần hoài đời người cái phước này làm sao cầu được huynh đệ trước mắt chính là vùng đất ăn chơi chứ danh nhất trên sông tần hoài đó tiến phi cũng vui mừng cho gã Gật đầu, coi như ngươi mê sắc mà vẫn còn tỉnh bà phần, phải nhớ, cho dù kỷ thiên thiên có không coi ngươi ra gì, ngươi cũng đừng khóc ả như đàn bà con nít đó. Lưu dụ ngạc nhiên, cao ngạn thích khóc làm sao? Cao ngạn bé lẽn, đừng nghe hắn. Bọn ta hiện tại không phải nên thương lượng làm sao diệt trừ Trúc Pháp Khánh à? Tiến phi kinh hãi, ngươi nói gì đó? Phải biết đại hoạt di lặc Trúc Pháp Khánh là nhân vật mỗi một bước chân có thể làm chấn động toàn phương Bắc, uy danh cực thịnh, bản thân ma công cái thế không cần phải nói tới rồi. khó chịu nhất là nhân vật số 2 của di lặc giáo là ni huệ huy luôn luôn không rời xa y muốn đối phó y tất cần phải tính luôn nữ nhân này huống hồ di lặc giáo thế lực rộng lớn cho nên trúc pháp khánh tui là tử địch của phật môn bao khắp thiên hạ phật môn lại cao thủ như mây nhiều năm đấu tranh vẫn không làm Di được y gì hiện tại cao ngạn nói muốn giết chết trúc pháp khánh lại dễ dàng giống như trò đùa con nít lưu dụ đem chỉ lệnh của tạ huyền nói cho hiến phi biết sau đó tổng kết ta sẽ tuyển trong bắc phủ binh ra một đội cao thủ tử sĩ Chỉ cần cao ngạn ngươi có tin chuyển tới, lập tức ra mặt, bằng vào khí thế sấm xét không kịp bị thai mà đánh chết Trúc Pháp Khánh, trừ đi họa hoạn cho nhân gian. Ta không sợ y người đông mà chỉ ngại y người ít, người đông khó lòng che giấu hành tung. Tiến Phi nói, nếu làm cứng mà dễ dàng thu thập Trúc Pháp Khánh, Trúc Pháp Khánh đã chết biết bao lần rồi. Thập trụ đại thừa công của y không sợ số đông, cho nên nhiều lần bị phục kích hãm vào trùng vây mà vẫn có thể thong dong thoát thân, mà đó là chuyện mười mấy năm trước. gần mười năm nay không có ai dám chọc tới y ỉa ai cũng biết vợ chồng y là kẻ động chạm nhẹ cũng trả đũa cao ngạn cười nói chính vì y là hạ người đó huyền xoáy mới nhận định y tất sẽ vì chuyện Trúc bất quy mà xuống nam báo thủ yến phi thầm nghĩ chỉ vì một tạ đạo huẩn chàng đã khó lòng tụ thủ bảng con rồi lưu dụ gật đầu lời nói của yến huynh có lý đối phó chúc pháp khánh tất cần có thủ đoạn phi thường bọn ta có thể từ từ tính toán cao ngạn vui mừng nói thương lượng tới đây là ngừng, đêm nay chia tay không biết lúc nào mới có thể đụng đầu với lưu lao huy ngươi cho nên phải vui hết sức không say không về lưu dụ đang định nói gì chợt rẻn một tiếng điệp luyến hoa từ trong vỏ bắn ra cỡ một tấc phát ra tiếng kiếm ngân trong ngẩn ba người đưa mắt nhìn nhau mặt mày bần thần không biết là chuyện gì cao ngạn hỏi tiến phi ngươi đang đùa gì đó thần tình kinh dị trên mặt tiến phi vẫn chưa rút xuống trầm giọng ta không có làm bất cứ chuyện gì lưu dụ giật nảy mình xưa tương truyền kiếm co thông linh gặp nguy hiểm liền phát thanh cảnh cáo không tưởng được đêm nay ta tận thai nghe được cao ngạn kinh hãi nguy hiểm ở đâu lưu dụ quét vòng mặt sông con thuyền gần bọn họ nhất cũng cách bọn họ ít ra mười mấy trượng đâu thể có uy hiếp gì tiến phi trợt nắm chặt càng kiếm không cần trang vận công hành khí chân khí trong mình cứ tự nhiên mà vận chuyển kéo lên tột bực tự nhiên mà nhảy lên lưu dụ cũng rút hậu bối đao đứng vụ dậy cao ngạn vẫn chưa biết đất giáp gì dao một tiếng một bóng đen từ đầu thuyền phá nước bay ra Bay xuống đỉnh đầu ba người, hai tay thỏ ra, chia nhau quật trảo xuống đầu Lưu Dụ và Yến Phi, kinh khí vù vù mãnh liệt khiến cho người ta nghẹn thở, như một tòa núi đè xuống, làm cho người ta động tác đờ cứng trói buộc hồn thân, khó chịu cực điểm. Cao ngạn chịu không nổi, vừa mới đứng dậy, lại bịch một tiếng ngồi bạch xuống. Gia tướng lái thuyền của tạ phủ do chuyện xảy ra đột ngột nên chỉ có thể thất thanh la lên, không có cách nào chi viện. Lưu Dụ quát giữ, Lưu Tuần. Hậu bối đao nhắm tạ trảo của Lưu Tuần trẻ tới. đao phong như sấm xét lập tức phá không giết mạnh thế phản kích không thua gì đột kích bất ngờ của lưu tuần tiến phi đón kinh khí toàn thân y phục phất phơ càng cảm thấy được một đao của lưu dụ tràn đầy lực lượng kinh hồn đủ để chặn ngăn ma chảo của lưu tuần còn một kiếm tích tụ chân khí tột bực của chàng cũng đã đến thời khắc không thể không phải ra giả như lưu tuần chiêu thức bất biến chàng dám khẳng định lưu tuần khó tránh khỏi tử kiếp sự thủ thế trực chờ của bọn họ vượt ngoài ý liệu của lưu tuần giống như tự mình tống mình vào để hai người thử đao luyện kiếm y cả đời trải qua trăm trận đại tiểu chiến kinh nghiệm thực chiến phong phú cực kỳ thấy thế không hay vội vàng biến chiêu y gì cũng không phải hạng tầm thường Sát na cảm thấy được một kiếm của yến phi bao bọc trời đất uy lực không thể nào kháng ngự cho dù toàn lực hoàn kích cũng ứng phó cật lực miễn cưỡng phi thường huống hổ chia một nửa tâm thần đối phó lưu dụ lư tuần rú lên một tiếng lăng không lộn lật lại tránh qua một kiếm của yến phi song cước như ánh chấp liên hoàn đá trúng hậu bối đao sau đó lại lộn một vòng nữa đầu chối xuống mặt nước bên mặt thuyền Lặn mất tâm, rèn, keng. đao kiếm về lại vỏ. Lưu Dụ và Hiến Phi nhìn nhỏ cười. Cao ngạn bò dậy, có hơi mắc cỡ hỏi, yêu vật phương nào vậy? Lợi hại quá. Thuyền buông tiếp tục lên đường, mấy gia tướng của tạ phủ ai ai cũng tuốt binh khí doi mục quang truy tìm trên mặt sông, sợ lưu tuần không biết khi nào sẽ từ mặt sông lao lên lại. Lưu Dụ thở phào, lợi hại gì chứ? Không phải bị một đao của ta chém rớt xuống nước đó sao? một đao của lão tử ít ra cũng bắt y chịu khổ hai ba ngày coi như thu hồi lại chút nợ cũ Tiễn phi nhớ đến lưu dụ bị lưu tuần làm khổ rồi ở biên hoang tập bị long vương lữ quang đả thường gật đầu đao pháp của lưu huynh quả nhiên tinh tiến rất nhiều khí thế uy mánh khôn lường lưu dụ giơ tay đặt trên vai chàng, thở dài thành thật mà nói lúc vừa nghe huyền soái và an công kêu ngươi đi biên hoang tập đánh thiên hạ ta trong lòng cảm thấy bất mãn bởi vì ngươi công lực mới hồi phục có khác gì kêu ngươi đi tìm chết Nhưng hiện tại phát giác huyền xoáy có tuệ nhãn độc đáo, một kiếm hồi nãy của ngươi tràn trề khí phách của thiên địa tạo hóa, Lưu Tuần cũng không dám đón đỡ. Thêm ngày thêm tháng, thật không biết ngươi sẽ lợi hại đến mức nào. Quay sang Cao Ngạn nói, người bạn bọn ta hiện tại đối diện có thể là thiên hạ đệ nhất cao thủ trong tương lai. Cao Ngạn mừng rỡ, ta khẳng định sẽ phát đạt. tiến Phi không biết khóc hay cười, đâu cần khoa trương giữ vậy chứ, ta còn phải đi một đoạn đường dài rất gian khổ, hy vọng có thể sống còn để đi đến đầu bên kia Cao ngạn cười lớn, "Bảo tiêu đại gia riêng của ta ơi, có ai có thể thông linh kỳ cảnh như Điệp Luyến Hoa của ngươi chứ? Ta thấy trăm năm sau, ngươi ít ra sẽ biến thành một nửa thần tiên sống." Yến Phi rung động trong lòng, nghĩ tới nguyên nhân An Ngọc tỉnh sợ mình, là một nỗi sợ hãi nguyên thủy đối với sự vật không minh bạch, ngầm nghĩ có phải mình bị đàn kiếp biến thành một dị vật khác người hay không? Nếu không Điệp Luyến Hoa sao lại như vậy được? May là mình rất rõ mình vẫn là Yến Phi, chỉ là chân khí trong mình khác hẳn tất cả. Bất quá trước mắt mà nói, vẫn là các hung khó liệu lưu dụ trầm âm trao mày thật kỳ quái cao ngạn ngạc nhiên có gì làm cho ngươi kinh ngạc vậy lưu dụ đáp lưu tuần người mặc y phục bơi lặn hiển nhiên đã sớm có dự mưu mai phục tập kích lén dưới nước cao ngạn gật đầu đúng lòng của ta hiện tại chỉ còn lại kỳ thiên thiên không phải tỉnh táo như ngươi lưu tuần không thể cả ngày lẫn đêm lặn dưới sông đợi bọn ta đi qua cho thấy y biết được đêm nay bọn ta sẽ từ tạ phủ đi tần hoài lâu trong tạ phủ khẳng định có nội ứng của y ấy. Lưu Dụ lắc đầu, người của Tần Hoài Lâu cũng biết được bọn ta sẽ đến, cho nên vẫn khó xác định là ai. Yến Phi chợt nghĩ tới bằng hữu mới quen của Kỷ Thiên Thiên, thấp thoáng cảm thấy sự tình có lẽ có liên quan tới người đó. Cao ngạn hỏi, Yến Phi ngươi đang nghĩ gì vậy? Yến Phi thở dài, mục tiêu Lưu Tuần muốn ám sát có lẽ không phải là ta hay là Lưu Dụ, mà là An Công. Lưu Dụ đồng ý, nếu Lưu Tuần là từ phía Tần Hoài Lâu mà có được tình báo, chuyện này rất có khả năng. Chiếu theo lẽ thường. Kỳ Thiên Thiên chỉ có thể nói với người ta là vì có hẹn với An Công, cho nên phải gạt bỏ ước hội vốn đã an bài lúc trước. Kỳ Thiên Thiên không thể nói là muốn chiêu đái một tiểu tử tên gọi Cao Ngạn. Cao Ngạn dung mình, may là gặp bọn ta, nếu không lư tuần nhất định có cơ hội đắc thủ, bởi vì Tống Bi Phong đã thụ thương không theo theo. Thuyền buồm quẹo qua khúc quanh, Tần Hoài Lâu và Hoài Nguyệt Lâu đối diện nhau cách một con sông, sừng sững đằng trước mấy chục tàu thuyền ghé đỗ gần bờ, đèn đuốc sinh ca và ngời. Yến Phi chăm chú nhìn Tần Hoài Lâu. Diêm đạm tốt bọn ta có lẽ có thể có một đáp án khẳng định lưu dụ trong mày lẽ nào trực tiếp hỏi kỳ thiên thiên Tiến phi nhún vai sao lại không thể được cao ngạn giật mình kháng nghị bà mẹ ta chuyện mất hứng như vậy sao lại có thể đem đến đường đột gia nhân nếu nàng ta không chịu hồi đáp lẽ nào bọn ta nghiêm hình khảo vấn chơi ạ hai vị đại gia ruột gan sắt đá không biết mềm mỏng của ta đêm nay bọn ta đi phong hoa tuyết nguyệt để lại một hồi ước mỹ lệ Xin nể mặt cao ngạn ta mà an phận thủ kỷ cười nói hát ca nhậu nhẹn, đừng phá hoại phong lưu tình sự của ta. Lưu Dụ và Yến Phi đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh cười dần lên. thuyền buông chấm lại, đỗ bên phải Tần Hoài Lâu. Chương 61, danh kỹ bản sắc. Dưới sự dẫn dắt của tiểu tì tiểu thi, ba người từ chủ lâu của Tần Hoài Lâu đi qua Vũ Bình Đài. Cao ngạn không hổ bản sắc phong lưu, cứ loanh quanh tiểu thi mà buông lời chọc ghẹo, tiểu thi bề ngoài tuy trả treo với cao ngạn. Yến Phi lại nhận ra tiểu thi không quen với tác phong hoang nhân của cao ngạ, trong lòng chắc đang bực dọc. Lưu dụ không lưu tâm đến tiểu thi có huyện chuyển nên đón hay không, một nguyên nhân là gã không quá để ý tới kỷ thiên thiên, đó không phải là gã không thích tuyệt sắc, trái lại thích muốn chết. Bất quá gã luôn luôn đối với nữ nhân nào không với tới được thì tuyệt không tự tìm phiền não mà si tâm vọng tưởng, gã thà đặt mình vào cái sức mình có thể làm được, quán triệt tác phong luôn luôn bước vào thực tế. Thứ hai là gã đang nghĩ tới nhiệm vụ tạ huyền giao cho gã. hành động hạ sát đại hoạt di lặc trúc pháp khánh gã thoang thoảng cảm thấy mình nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này gã sẽ lập tức trở thành anh hùng hộ pháp của phật môn toàn thiên hạ mà sức ảnh hưởng của phật môn đối với dân chúng phương nam ghê hồn làm sao khẳng định là có giúp ích cho tương lai của lưu dụ gã chính như sự dạy dỗ của tạ huyền muốn trở thành thống soái vô địch tất cần phải bản thân trước tiên trở thành anh hùng trong tim trong mắt của người ta tạ huyền muốn tài bồi gã gã cần phải dùng bản lĩnh mà nắm bắt cơ hội này vấn đề là ải Bà mẹ ta, Trúc Pháp Khánh là cao thủ có hạng trong thiên hạ, có thể là đệ nhất cao thủ của Phật môn, y mà ra tay thì mình e rằng không qua được 10 chiêu. Hơn nữa di lạc giáo của y thanh thế như Thái Dương trên trời, cao thủ như mây, dưới tình huống bình thường, sợ rằng chính tạ huyền xuất quân, dùng hết tinh nhuệ bắc phủ bình cũng không đạt được mục đích. Nếu y chịu bước chân vào biên hoang, hình thế liền lịch chuyển, lưu dụ ga ít ra có cơ hội để thử. Đột nhiên, gã đã minh bạch, hành thích Trúc Pháp Khánh có thành công hay không. hoàn toàn phải trông vào Yến Phi vừa tỉnh dậy sau trăm ngày hôn mê, xem điệp luyến hoa của chàng trình độ lợi hại cỡ nào. Yến Phi có vẻ lo cho cao ngạ, bởi vì sự khác biệt giữa văn hóa biên hoang và văn hóa kinh thành, sự xung đột giữa văn hóa quý tộc và nhà nghèo, đêm nay có thể mất vui nếu kỳ thiên thiên không chịu nổi sự trực tiếp và thô dã của cao ngạ. Chỉ tiếc là mình phải xuôi theo dòng nước đục này. Trước mắt rộng rãi thoáng mát, hoài nguyệt lâu bờ đối diện lộ lộ dưới bầu trời đêm cao năm tầng. Đại biểu cho kiến trúc nghệ thuật xây bằng gỗ đang rầm rộ đương thời. Cảnh sát sông tần Hoài cuộn chạy không ngừng lại lọt vào ré mắt, thì ra đã đến trước Vũ Bình đài. tiểu Thi chợt run rộng, tỏ ra kinh ngạc, tiêu lên, thiểu thư, người, Cao Ngạn lập tức toàn thân giật nảy lên, đôi mắt phát sáng, nhìn nữ tử đang dựa bên cửa trên bậc cấp, trận mắt há mồm, triệt để bị vẻ đẹp của đối phương hấp hồn. Lưu Dụ và Yến Phi cũng nhìn đến ngây ngốc, lại là vì nguyên nhân khác, không phải là bị dung nhan tuyệt thế của nàng làm chấn động. Lưu dụ thì không khỏi so sánh vương đạm chân với nàng, trận phát giác mình vẫn chưa quên mình không có tư cách hái đoá hoa danh môn. Tiến phi thì hoang mang, ba người bọn họ là cái gì chứ? Kỳ thiên thiên chịu gặp bọn họ đã là ân sủng quá sức rồi, sao còn phải thân hành đến dưới lầu theo kiểu bậc dưới đón bể trên màng lên tiếp? Lẽ nào mặt mũi tạ an thật to tắt đến như vậy? Kỳ thiên thiên tựa nửa người bên cửa, sức sống toát ra từ trong nét mềm mại ẻo lạc của dạng mỹ nhân dịu dàng yếu ớt, đã mâu thuẫn lại tương phản. toàn thân y phục màu vàng gương mặt không chắc chút phấn son hông bó thắt lưng lụa hiện hết thể hình duyên dáng của nàng sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành cũng chỉ tới nước này là cùng không hơn được Kỳ thiên thiên nhìn bọn họ không chớp một tia cười từ từ chầm chậm thoáng qua khỏe môi sau đó khuyết triển thành nụ cười sán lạn hơn cả bầu trời đầy sao vui vẻ đi xuống bậc cấp đón tiếp hướng tới cao ngạn tươi cười vị này nhất định là cao công tử thiên thiên nếu có chậm chạm, xin đừng khiến trách lưu dụ cuối cùng đã phát hiện chỗ dị thường Quay sang nhìn Yến Phi, đánh đổi một cái nhìn, biết Yến Phi cũng như hắn, đang bàng hoàng khó hiểu. Nhưng hắn lại biết Cao Ngạn đã từng nhiều lần cầu kiến Kỷ Thiên Thiên mà đều bị cự tuyệt, cho nên Kỷ Thiên Thiên mới nói đừng trách nàng chậm chạp. Cao Ngạn không có cách nào không chế lấy mình lên tiếng, trời ơi! Thiên Thiên còn hoàn mỹ hơn cả trong tưởng tượng của ta. Tiểu Thi nghe vậy lập tức biến sắc, không nhịn được bực bội trong lòng. Yến Phi và Lưu Dụ lập tức trong lòng kêu không hay. Cao Ngạn không những không chọn lời. còn vô lễ dám gọi kỷ thiên thiên là thiên thiên người gọi được đó giờ chỉ có tạ an bọn họ đã sớm đoán cao ngạn sẽ làm hư sự chỉ là không nghĩ tới câu nói đầu tiên là bậy liền tàn cục làm sao mà thu thập quá thất lễ rồi không ngờ chuyện làm cho người ta khó tin lại xảy ra đều đều trước mắt hai người kỷ thiên thiên không những không nổi giận mà còn cười tươi tắn hồi lễ cao công tử đừng khen bậy thiên thiên hoàn mỹ vô khuyết có gì là hay chứ tiểu thi do bực tức hành vi của cao ngạn thành ra không hiểu nổi tiểu thư nhà ạ Bằng vào tính khí của kỷ thiên thiên, sao lại chịu nhịn cao ngạn vô lễ như vậy, không trục xuất hắn ra khỏi vũ bình đài mới quái lạ. kỷ thiên thiên mục quang rời lên mặt tiến phi, nợ nụ hàng thiếu, là yến công tử, có đúng không? Yến phi kinh ngạc, bọn ta lần đầu gặp mặt, thiên thiên tiểu thư sao có thể nhận ra ta là yến phi mà không phải là lưu dụ hình. kỷ thiên thiên liếc chàng một cái có thâm ý, dịu giọng người thiên thiên yêu kính nhất là cha nuôi, mà công tử chính là người cha nuôi gần đây hệ đến vũ bình đài là nói tới nhiều nhất thiên thiên sao lại không biết người được chứ yến phi nghe vậy ngậm miệng không nói gì được thoáng cảm thấy dạ yến phong lưu đêm nay không đơn giản như bề ngoài nếu không kỷ thiên thiên không thể nhận tình như lửa như vậy phạm vào tác phong nhất quán coi thiên hạ nam tử như không của nàng nhưng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân lưu dụ nghiêm túc chờ đợi quả nhiên kỷ thiên thiên tựa như đâm đắm tình cảm mục quang dụ hoặc cao độ từ yến phi chuyển qua người gã vẫn ngọt ngào cười tươi nhẹ giọng cuối cùng đã gặp được đại anh hùng lập hạ kỳ công trong chiến dịch phi thủy Ngôi sao sáng chói nhất trong Bắc Phủ Binh. Thiên thiên đêm nay hân hạnh quá, có thể ở Vũ Bình Đài khoản đái ba vị quý khách. Tiểu thi, dẫn đường. Ba vị, mời. Bốn cái ghế bày một bên cửa sổ trong Vũ Bình Đài, vây thành một vòng nhỏ, ghế cách nhau không tới năm bước, không khí thân thiết, hiển thị vị tài nữ Mỹ lệ này không coi bọn họ là người xa lạ. Cao ngạn ngồi ở vị trí chủ khách, mặt sau là Tần Hoài Hà, mặt trước là kỷ Thiên Thiên, chỉ nhìn thần tình của hắn là biết hắn đang bền đồng trên mây. thần hồn điên đảo lưu dụ và yến phi chia nhau ngồi tả hữu đều hơi có cảm giác như đang trong ngộng chứ không phải thật không tin kỳ thiên thiên chịu chiêu đãi bọn họ như vậy yến phi nhìn mấy chén rượu vừa mới rót mỹ tiểu một luồng hơi thơm lợt lạt bay vào mũi than lên nếu ta không đoán lầm màu rượu vàng lợt trong suốt như vậy hương vị thuộc loại rượu trắng chắc là cực phẩm tiên tuyển tiểu đến từ hải nam rượu này khó có phi thường thiên thiên tiểu thư quả là thần thông quảng đại kỷ thiên thiên hoan hỷ yến công tử nhãn quang cao minh Thứ này quả là tiên tuyên hiểu, hiện tại trong hầm rượu còn lại một đàn, còn bao nhiêu thì cha uống hết rồi. Ngồi đối diện với giai nhân như vậy, thêm vào mỹ cảnh tần hoài, đặt mình trong thánh địa vũ bình đài mà tất cả các khách phong lưu của kiến khang thành đều hướng về. Lưu dụ cảm thấy dễ chịu tự tại, dâng lên niềm cảm nhận say người vô ưu vô lự đã lâu rồi không có được, cười nói, theo ta thấy, tiến huynh đúng là cái mũi lợi hại, mắt chỉ làm phụ trợ thôi. Cao ngạn mắt không rời khỏi kỳ thiên thiên. Chưa uống tới 10 ngụm rượu đã say không vì rượu mà vì người, không ngờ nói không nên lời, mấy lời nói vốn đã ngàn tư vạn lự chuẩn bị, lại không còn dùng được nữa. Kỳ thiên thiên nhấc chén, thiên thiên kính ba vị một chén trước. Tiểu thi thoái ra ngồi sau lưng kỳ thiên thiên, theo hầu sát cạnh. Bọn Yến Phi liền nâng chén, ai ai cũng đều cạn sạch. Cao ngạn phân chấn, thật là hào tiểu, gần sánh được với tuyết giản hương của đệ nhất lâu. Kỳ thiên thiên đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng lên, càng làm cho nàng kiểu diễm hơn nữa. có vẻ như tự nói với mình tiếp miệng đệ nhất lâu của biên hoàng tập cao ngạn hương phấn hỏi thiên thiên không ngờ biết tới đệ nhất lâu của biên hoang tập kỳ thiên thiên liếc hắn một cái nhẹ nhàng đáp cả lão bản của đệ nhất lâu là bằng nghĩa nô gia cũng biết mà tiếp đó nhìn yến phi chu miệng cười tươi long lanh mắt dịu giọng tiến công tử còn mỗi ngày ở trên lầu hai của đệ nhất lâu ngồi ở cái bản dành riêng cho người uống tuyết giản hương mà đệ nhất lâu cung ứng miễn phí cao ngạn bị đôi mắt đẹp của nàng bông rời lập tức hồn phách lịa khỏi sách không biết bay tới đâu rồi tiến phi cũng nổi hứng lòng tiêu lợi hại bất cứ biểu tình và thần thái nào của nàng cũng đều lôi cuốn đến cực điểm quả là vưu vật trời sinh không lạ gì đứng đầu tần hoài lưu dụ cũng nhìn đến hoa mắt bối rối nhịn không được nhập bọn thiên thiên tiểu thư có phải thường giả trang đến biên hoang tập dò thám tin tức kỷ thiên thiên đôi mắt trào dâng thần sắc nóng rực làm cho người ta khó lý giải mục quang dõi ra đêm sao ngoài cửa sổ đáp ôn nhu vô hạn biên hoang tập là địa phương thần bí mà thiên thiên khao khát nhất trước mắt May là hạnh vận dáng lâm lên người thiên thiên, vì đêm nay thiên thiên sẽ lên đường đến biên hoang thợ. Tiến phi, cao ngạn và lưu dụ nghe vậy đều trận mắt há mồm, đứa mắt nhìn nhau. Cao ngạn nuốt một ngụm nước miếng, gian nan lắm mới lên tiếng được, đêm nay. Kỳ thiên thiên mục quang quay lên mặt hắn, thản nhiên như không có chuyện gì, đương nhiên là đêm nay, tất cả bọn ta cùng ngồi chung một thuyền. Cao ngạn hai mắt chớp chớp, thoát miệng, bà mẹ ta. Tiến phi lòng kêu hồng rồi, nghiêm mặt trầm giọng. an công biết chuyện này chứ Kỷ Thiên Thiên trước hết hướng về phía tiểu thi thị ý đem đồ ăn lên, sau đó dịu dàng đáp, cha nuôi trước giờ đâu có lo cho tôi, thường nói, chịu nhận người ta lo cho thì không phải là Kỷ Thiên Thiên. Ông biết tôi sẽ ly khai kiến khang, nhưng đương nhiên không biết tôi đi biên hoang tập, còn tùy vào các người có muốn đi chung không. Lưu Dụ và Yến Phi bắt đầu minh bạch Kỷ Thiên Thiên vì sao lại đối đãi bọn họ như vậy, bởi vì nàng từ bên Tạ An Tất đã biết Yến Phi và Cao Ngạn đêm nay lập tức lên đường đi biên hoang tập. Cho nên muốn làm tròn mộng mơ ấp ủ mà theo bọn họ đi Cao ngạn vẫn đang kêu mẹ cha trong lòng Có thể gặp mặt kỷ thiên thiên một lần đã là ông trời mở mắt Hiện tại còn có thể dẫn kỳ thiên thiên mang về biên hoang tập Vậy thì còn gì hay bằng Yến Phi hỏi Thiên thiên tiểu thư có biết ta và cao ngạn chuyến này về biên hoang tập là đem mạng đi đánh nhau không Thiên thiên tiểu thư là mỹ nhân yếu đuối không ra gió được Phong hoa tuyệt đại như vậy Biên hoang tập lại là hiểm địa cường quyền võ lực Có khác gì là chui mình vào đầm sâu đầy ca sấu. thiên thiên tiểu thư có đắn đo kỹ chưa kỳ thiên thiên cười tươi tán dịu giọng người không phải là bảo tiêu xuất sắc nhất biên hoang tập sao mướn người thì tốn bao nhiêu tiền xin cứ nói rõ giá yến phi gần như hết hơi chỉ cao ngạn đều là người gây ra họa mau khuyên thiên thiên tiểu thư bỏ qua ý đó đi cao ngạn lập tức bán đứng yến phi mừng rỡ nói thiên thiên nàng thật có nhãn quang yến đại hiệp của bọn ta chính là muốn về biên hoang tập làm người có quyền ý nhất có sự bảo hộ của ý ý ấy. Biên hoang tập bảo đảm sẽ đủ kích thích vui chơi. kỳ Thiên Thiên vui vẻ thốt, sự tình quyết định như vậy đi. Bọn ta uống một chén vì biên hoang tập. Cao Ngạn là người đầu tiên nâng chén, mới phát giác là chưa châm rượu, còn Tiểu Thi đã đi xuống lầu xử lý vụ đồ ăn, cho thấy dĩ nhiên là hắn thần hồn điên đảo, đầu góc mê muội. kỳ Thiên Thiên yêu kiều đứng dậy, cầm hồ rượu rời động gót sen, kéo theo một hương thơm thanh xuân kháng kiện, đến trước Lưu Dụ vài bước, quỳ gối ngồi lên bắp chân, tươi cười châm rượu cho Lưu Dụ một cách khả ái. ở xa nhìn sắc đẹp đã xa lạ, càng gần càng đẹp hơn nữa, hơi thở thơm tho rụ hồn, da thịt trong ngần như mỹ tiểu rót vào chén, tươi đẹp thiên nhiên, dáng nét yêu kiều đường cong tuyệt mỹ, ai có thể không gục ngã chứ? Bất quá, định lực của Lưu Dụ hiển nhiên cao hơn Cao Ngạn xa, mục quang lần theo gương mặt tươi tắn của nàng lần đến cái cổ thon dài ưu mỹ như thiên nga lộ ra khỏi cổ áo, trầm giọng, Thiên Thiên tiểu thư đi biên hoang tập, thật ra có tính toán ứng gì? Không lẽ chỉ muốn đi xem một lần? Kỳ thiên thiên thần tình chuyên chú nhìn Mỹ Tự rót vào chén, thở nhẹ một hơi thơm lửng, nô ra đến kiến khang đã quá hai năm, ban đầu chuyện gì cũng thấy tân kỳ lý thú, hiện tại lại chừng như ngày mai hay ngày sau sẽ có chuyện xảy ra, biên hoang tập lại là nơi hấp dẫn mọi người nhất, mỗi ngày để có biến hóa. Thiên thiên đến biên hoang tập chính là muốn nhúng mình vào giữa tình huống kỳ diệu đó. Nói xong mỉm cười đứng dậy, chuyển qua hầu cao ngạn. Yến Phi lúc này không còn trách cao ngạn trầm mê mỹ sắc nữa. bởi vì tú khí và phong vận ép bức dồn đến của kỳ thiên thiên quả là ma lực của mỹ nữ phát huy đến mức lâm ly tận cùng trang cơi khổ biên hoang tập đã không còn là biên hoang tập trước đây nữa chuyện xây dựng lại chắc còn chưa hoàn thành là miếng thịt mỡ mà thế lực đủ mọi nơi thèm thuồng nếu trước đây là dòng nước chảy xiết thì hiện tại đã là biển giữ sóng gạo ta và cao ngạn thì không còn đường chọn lựa tiểu thư hà tất phải dấn thân mạo hiểm kỳ thiên thiên cuối cùng đã đến trước mặt tràng ngồi xuống với tư thái ưu mỹ đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Chính là ở địa phương không có phép tắc đó, có thể sống còn mới là một thứ ý nghĩa, người ta đã chán ngán sinh hoạt ở kiến khang rồi, chán ngán sự đổi truy say xưa mơ mộng của đám cao môn đại tộc rồi. Cha nuôi ngày mai ra đi, kiến khang còn có gì đáng là nơi để thiên thiên lưu luyên chứ? Cho nên muốn đổi hoàn cảnh. Tiến công tử của tôi ơi, thiên thiên không phải là nữ lưu yếu đất, có đủ năng lực bảo vệ lấy mình, chỉ cần người có hảo tâm phụ trợ bên mình, thiên thiên sẽ như cá gặp nước, hưởng thụ tư vị không có ai quản thúc. Xin đừng làm Thiên Thiên thất vọng, được không?" Tiếp đó vui tươi châm rượu cho Hiến phi. Yến phi bị nàng dồn tới mức khó lòng từ chối, tha nói: "Biên Hoang tập đã loạn đến thế, còn thêm vào một đại mỹ nhân như nàng, thật không biết sẽ loạn đến nước nào." Kỳ Thiên Thiên hoan hô một tiếng, yêu kiều đứng dậy, quay sang Cao Ngạn và Lưu Dụ, "Cao công tử và Lưu công tử làm nhân chứng cho Thiên Thiên, Yến công tử đã mở miệng vàng, cho phép lời yêu cầu của Thiên Thiên." Cao Ngạn đứng trí, lớn tiếng: "Đó mới là Yến phi mà ta quen biết." Trời không sợ đất không sợ. kha Thiên thiên, ta phải dạy nàng một khóa trước đã, chỉ nàng lối nói chuyện thu thiện, nếu không sẽ chịu lô ở biên hoang tập đó. Nhìn Yến Phi mặt mày bất lực, Lưu Dụ cười hì hì, cao ngạ, ta cảnh cáo người, đừng có làm cản dạy hư thiên thiên tiểu thư. Kỳ thiên thiên về lại chỗ cũ, lúc này tiểu thi đã dẫn bốn tiểu tỷ mang lên đồ ăn tinh mỹ, sau khi sắp bày xong, kỳ thiên thiên ngâng chén kính rượu, ba người ôm ấp tâm sự cạn hết liền. Kỳ thiên thiên lại ân cần mời mọi người cầm đũa, cao ngạn hưng phấn hỏi, thiên thiên có thu thập hành trang chưa? Kỳ thiên thiên mặt tươi như hoa, đắp, đã thu thập xăng rồi, chỉ cần cao công tử ra lệnh một tiếng, lập tức có thể khởi hành. Hành trang của người ta không nhiều, chủ yếu là y phục, nhạc khí và đồ trang sức, dương lớn dương nhỏ tổng cộng ba chủ. Lưu dụ thất thanh, còn nói là không nhiều. Cao ngạn liền thốt, không nhiều. Không nhiều. Bọn ta có cần xin huyền xoáy đổi một chiếc thuyền lớn hơn không? Tiểu thi nói, thuyền đã đợi ở bên rồi, là thuyền lớn hai của buộm. Kỷ thiên thiên thốt, vậy còn không cho người khiêng đổ lên thuyền đi. Tiểu thi tuân mệnh đi ra. Tiến phi thấy sự đã định, lòng nghĩ chuyến này về biên hoang tập, có không muốn xả láng một phen cũng không được. Chỉ là ứng phó tranh đấu với đám hán tử hán hồ phong lưu như cao ngạn mà lo cho kỷ thiên thiên cũng đã đau đầu quá rồi. Bất quá chuyện đã như vậy, còn có gì hay để nói nữa. Đến phiên cao ngạn vòi kỷ thiên thiên uống rượu, không khí càng nhiệt náo hẳn Lưu Dụ lại chầm ngâm không nói gì. Tiến Phi ngạc nhiên, Lưu Hinh có tâm sự sao? Cao Ngạn và Kỷ Thiên Thiên ngưng đưa đẩy, nhìn gã xem có nói gì không. Lưu Dụ trầm ngâm một hồi, nói gây gọn, ta đêm nay cũng theo các ngươi đi biên hoang tập. Kỷ Thiên Thiên vui mừng, vậy thì càng nhiệt náo. Cao Ngạn hồ hởi, hảo tiểu tử. Lưu Dụ không lý gì tới Cao Ngạn ám chỉ gã là vì Kỷ Thiên Thiên mà hạ quyết định đó, nói, Huyền Soái tạm thời cũng không cần ta, biên hoang tập lại là nơi tốt nhất để học hỏi kinh nghiệm. hơn nữa còn chưa hoàn thành nhiệm vụ huyền soái giao phó lại sợ yến huynh quen độc lai độc vãng khó ứng phó hình thế phức tạp của biên hoang tập, cho nên sau khi nghĩ kỹ ta quyết định đi cùng yến huynh đến biên hoang tập. yến phi trong lòng chào dâng hào tình vạn trượng gật đầu thời gian không còn nhiều mấy chuyện khác lên thuyền rồi thương lượng nữa chương 62, vô địch tổ hợp người bẩm sinh có hình vóc thân thể vốn không là gì nguyên tinh phân bố mượn khí mà sinh lấy âm dương để hạn chế lấy hồn phách mà nướng tựa dương thần nhật hồn Âm ngụy hệ phách hồn phách tương hối lẫn nhau. Yến Phi giật mình, kiến giải này của ngụy bá dương so với nhật nguyệt lệ thiên đại pháp của chàng còn đi xa hơn mấy bậc, lại rất phù hợp với tình trạng của bản thân chàng. Thẳng thắn thừa nhận, đối với tình trạng sau khi hồi phục của mình, chàng vẫn có ý lo sợ. Vậy thì tựa như ngoài chàng Yến Phi ra, bên trong thân thể còn có một chủ thể là hắn nữa, không phải chỉ có một chủ nhân duy nhất. Nhưng ngụy bá dương nói sơ sơ mấy câu này, khiến chàng nghĩ đến có một bộ phận thuộc về chính mình nhưng không khống chế được. hoặc giả đó là sự khác biệt giữa âm thần và dương thần. Nếu như có thể hợp nhất dương thần âm thần là một, phải chăng sẽ là bước đột phá lớn nhất trong lịch sử võ lâm? Lại xem kỹ chú thích của Tạ An, những hàng chữ son nhỏ như đầu rồi phê rằng: nghi khắc kỳ khí chất chi tính, nhi tu kỳ hình thể chi mệnh. Thị dĩ duy mệnh vi ngô thân chi trí biểu, ngại tu đạo chi su nữ dã, kim dĩ đơn đạo ngôn chi, tính tức thần dã, mệnh tức khí dã. Âm hưởng bùm căng lướt sóng êm ả truyền vào tai, tiến phi ngồi tựa mạn thuyền. tay cầm quyển đọc kỹ tuy ở trong một không gian chật hẹp tâm thần rộng mở hòa vận mệnh cùng thiên địa vũ trụ từng câu từng chữ trong tham đồng khế đều soi dọi những bí ẩn nhân sinh khiến chàng run rẩy vì cảm giác kích thích cảm động nhi trực khí bố tinh lưu không tính nhi hấp vi đạo xả lư cương thi nhi tối nhu hòa di tư cửu hoàn thất phản ngũ hành chi sơ thượng thiện nội thủy thanh nhi vô hà Tiễn phi trong lòng chấn động lờ mờ cảm giác từ đây đã nắm được pháp môn âm thần dương thần hợp bích đặc biệt là hai câu Thượng tiện ngược thủy, thanh nhi vô hà. Cốc Cốc có tiếng gõ cửa, không chờ đáp ứng, Cao Ngạn xô cửa bước vào, quát khẽ: tiến tiểu tử còn ngủ nữa sao? Hầy, có giường không ngủ, lại đi tụt xuống sàn thế kia, xem ra trời sinh ngươi đã là kẻ thấp kém rồi." Nhìn thấy Cao Ngạn không giấu nổi hoan hỉ trên mặt, nhớ đến thần sắc thê lương của hắn sau khi bị thương, Tiến Phi có một cảm giác thật tấm áp, liền đem tham đồng khế nhét vào bọc, Cao Ngạn không hề khách khí ngồi sẹp xuống bên cạnh, hớn hở nói: người nghĩ gì vậy đệ nhất tài nữ tần hoài hà nằm ở phòng bên du giấc ngọc xuân chẳng phải là một thành tựu biết bao huy hoàng hay sao người khác muốn gặp nàng một lần chẳng được bọn ta được cùng mỹ nữ trở về biên hoang tập sau đó còn có thể sáng chiều gặp gỡ ha thật sảng khoái Yến phi đang định trách hắn chuốc họa vào thân đành im miệng điềm đạm nói hưng phấn không ngủ được phải không cao ngạn nên ngang đáp chả lẽ đạo hạnh của ta thấp kém vậy sao Hai tiểu tử không hiểu chuyện ôn nhu ngươi với lưu dụ lên thuyền lập tức chui vào phòng, chỉ có mình ta độc lực giúp tiểu thi sắp xếp hành trang, thị hầu tiểu thư. Theo ta thấy thiên thiên đối với hai ngươi không mấy hảo cảm, chỉ thấy có mình ta có thể trông cậy được thôi. Yến Phi phỉ cười nói, ngươi sợ ta với lưu dụ uống phải giấm chua hay sao? Bọn ta là chỗ anh em phải rạch giỏi để cho ngươi một mình ăn cần với nàng đấy. Bất quá ta cần cảnh tình ngươi, kỷ thiên thiên vì đang cần đến ngươi, mới nhiệt tình làm vừa lòng tiểu tử hoang nhân nhà ngươi Nếu ngươi tự tác đa tình, kết cục sẽ thê thảm đấy. Cao ngạn bất màn nói, đừng làm ta mất hứng đi. Bất quá nói đi nói lại, ta vẫn chưa được thưởng thức tài nghệ lường danh thiên hạ của nàng. Đối với nhân phẩm của nàng ta vẫn ngưỡng mộ vô cùng. So với nàng đám đàn bà con gái lên mặt vênh vang kể ra hàng trăm còn là ít, nàng hoàn toàn không nhiễm cái tục khí của đám danh kỹ kiến khang. Mẹ nó chứ. Thật kỳ quái. Ngươi chắc cho là ta nói hoang đường, sự thực ta đối với nàng tuyệt đối không có ý nghĩ quá phận chỉ hy vọng được thân cận nhiều hơn với nàng, giúp đỡ nàng. Tiếp đó hơi do dự, sau đó lại như không kiên nhẫn ghé vào thai Yến Phi nói, ta phát giác tiểu thi rất tình tứ, chỉ muốn hôn ả ta một cái, để coi ả ta có vác dao đến chém ta không. Yến Phi bình tĩnh đáp, người ta là cô nương con nhà đàng hoàng, tốt nhất ngươi phải coi lại mình đi, đừng có mang cái thói biên hoang tập ra đối đãi với người ta. Cao ngạn vội co vòi lại, ngươi nghĩ cao ngạn ta ngu ngốc lắm sao. Ta rất biết đi với bột mặc áo cà sa, Đi với ma mà cào giấy. Vừa rồi ta khiêm cung lễ phép không biết bao nhiêu. Mà kể, tiểu thi cô nương muốn ta đi đông thì ta đi đông, muốn ta về Tây thì về Tây, mọi người hết sức hòa hợp, ta đã nghĩ kỹ rồi. Đến biên hoang tập, ta sẽ bao xương phòng phía đông biên thành khách sạn của Nguyễn Nhị Nương để an trí nhị vị giai nhân. Nếu mụ ta cậy có chút lão đại đỡ lưng mà dám nói nửa chữ không, ngươi phải giúp ta dọn dẹp chúng, nhớ rằng kỳ thiên thiên cũng là khách quý của ngươi, lần này ngươi phải phục vụ miễn phí đấy. Tiến Phi ngạc nhiên, Nguyễn Nhị Nương là người chỉ biết có ngân lượng, người đã chịu bỏ tiền lên ra, làm gì bà ta không đáp ứng. Cao ngạn không hề xấu hổ nói, ở lâu Nguyễn Nhị Nương đương nhiên phải có chiết khấu rồi. Còn bà nó, Nguyễn Nhị Nương lúc nào cũng coi thường ta, lần này ta đưa Mỹ nhân về, cho mụ rửa mắt mà trông. Tiến Phi lúc này tâm thần đã lại để hết vào tham đồng khế rắt trong bọc, thầm nghĩ nếu trước khi về đến biên hoang tập mà không tìm ra cách dung hợp tâm thần dương thần thì mới thật là kẻ hồ đồ, bè nói, khuya rồi. Về phòng ngủ đi. Nếu không ngày mai ngươi lấy đâu ra tinh thần đi lo việc cho chủ thì người ta nữa. Câu cuối cùng có hiệu lực hơn tất cả. Cao Ngạn lập tức chuẩn thần mau. Ngày hôm sau, thuyền rơi tần hoài tiến vào Trường Giang, thuận dòng mà đi, theo hải tiền lên hẳn Câu phía Bắc rồi chuyển qua hướng Hoài Thủy. Phụ trách con thuyền này là một người có tên hiệu Lao Thủ, là người thứ nhất thứ nhì trong đám Lao Thủ của Bắc Phủ Bình, nắm vững đường Hà Đạo Giang Nam như trong lòng bàn tay. Mười lăm thủ hạ đều tinh thông thủy tính và công việc điều khiển thuyền. biết rằng kỳ thiên thiên chịu ngồi thuyền của họ ai nấy đều cảm thấy vinh dự cả đến tổ tông càng ra sức cẩn thận lưu dụ và cao ngạn đang còn ngủ say như chết tiến phi đã có mặt trên sàn đi tới đuôi thuyền đón gió sông hít thở mấy hơi dài cảm giác toàn thân đổi khác đêm qua chàng không hề cho mắt ít nhất cũng nghiền ngẫm được một nửa nội dung ghi chép trên tham đồng khế và những chú giải của tạ an giống như mở ra một cánh cửa bước vào một thế giới mới rộng lớn ở nơi đó sướng khổ được mất chỉ riêng chàng cảm thụ tiến công tử của tôi Yến phi giật thót mình, quay đầu nhìn Kỷ thiên thiên thần thái nhẹ nhàng phong khoáng khó tả, miệng cười trúng chím đi tới bên chàng, không cầm được những mày nói, cái gì mà Yến công tử của tôi. Tiểu thư không sợ lọt vào hai kẻ khác sẽ gây ra ngộ nhận sao. Kỷ thiên thiên hít sâu một làn gió sông, nhắm mắt, vẻ say sưa, nói, thật là trong lành sảng khoái. Ngọn gió này từ biên hoang tập thổi tới đây. Ui ra, gió lớn thổi khắp cả miền biên hoang. Tiếp đó mở to hai mắt, vẻ bất cần nhìn Yến phi nói. tôi không hứng thú quan tâm không hứng thú nghĩ đến người khác nghĩ gì người chẳng phải hộ pháp cho nô gia ư thiên thiên không nói yến công tử của tôi chẳng lẽ nói yến công tử của người sao yến phi bắt đầu cảm thấy uy lực của kỷ thiên thiên nàng thực rất biết vui đùa cũng thực rất biết hưởng thụ đời sống không giống như bọn chàng quen với đời sống đầu đao mũi kiếm dường như nàng biết cách chắt lọc sinh thú từ cuộc sống bình phàm nàng giận dỗi với mình chính là phúc khí của mình không biết phải nói năng thế nào yến phi gượng cười ta đâu có cự tuyệt đề nghị làm bảo tiêu vừa mở mắt đã tới nhắc nhở là sao kỷ thiên thiên cười khi một cái trừng mắt nhìn chàng khí xác trong mắt cho dù là yến phi trông thấy cũng phải kinh tâm động phách cái cảm giác này giống như giận dỗi mang yêu nhưng tất cả diễn ra lại hết sức tự nhiên như nước chảy xuôi dòng yến phi lấy làm lạ từ xưa đến nay chàng không dễ thân thiết với người khác qua một thời gian ngắn vậy mà kỷ thiên thiên qua mấy câu nói thêm vào nụ cười ngọt ngào và ánh mắt gần gũi bức tường ngăn cách của bản thân đã dễ dàng sụp đổ Nói chuyện với nàng thực sự giống như lạc thú nhân sinh, không trách danh sĩ Kiến Khang nghiêng ngả say mê nàng như thế. Kể cả đệ nhất thiên hạ danh sĩ Tạ An cũng không ngoại lệ. Không có Kỷ Thiên Thiên, Tần Hoài Hà không còn là Tần Hoài Hà. Âm thanh Kỷ Thiên Thiên véo von bên hai, người đang nghĩ gì thế? Yến Phi trầm ngâm một lát tìm câu trả lời, nàng quyết định đến biên hoang tập rốt cuộc là tính kế lâu dài hay tạm thời. Lưu Dụ lúc này cũng đến bên Kỷ Thiên Thiên, cùng tham gia chuyện trò. Kỷ Thiên Thiên hiển nhiên tâm tình rất tốt, cười nói: lưu công tử đêm qua ngủ ngon chứ lưu dụ gượng cười nói đêm qua mải mê suy nghĩ không ngủ được yến phi quên mất câu hỏi đặt ra cho kỷ thiên thiên ngạc nhiên nói có chuyện phiền nào sao lưu dụ song mục lóe lên trừng trừng nhìn yến phi bên kia kỷ thiên thiên nói nhân vì ta không muốn tới biên hoang tập để tìm cái chết vì vậy phải mất chút thời gian động não yến phi mỉm cười chỉ cần coi ánh mắt là biết lão ca ngươi đã có chủ ý rồi còn gì mà không nói ra đi để mọi người cùng nghe kỷ thiên, thiên dịu dàng nói Thiên Thiên có cần phải rút lui không? Lưu Dụ cười nhẹ, tiểu thư xin ở lại, trong kế hoạch của ta, nàng cũng có một phần, mà lại là phần trọng yếu nhất. Kỳ Thiên Thiên ngạc nhiên, ta. Lưu Dụ không để ý đến nàng nữa, quay sang nói với Yến Phi, chúng ta lần này tới biên hoang tập, mục tiêu thực sự vẫn còn hàm hồ, đây chính là đại kỵ của binh gia, ra, vì vậy chúng ta cần phải xác định rõ ràng mục tiêu, đây là chuyện cần yếu. Yến Phi gật đầu, ý kiến này của Lưu huynh rất đáng suy nghĩ. nhưng làm thế nào để xác định rõ mục tiêu đây? Lưu Dụ trầm giọng nói, mục tiêu của chúng ta chính là muốn thống nhất biên hoang tập. Tiến Phi Thất Thanh nói, ngươi không đùa chứ? Biên hoang tập chia năm xẻ bảy, ai nấy chỉ biết tư lợi, các bang hội thế lực chống đối lẫn nhau, hoang nhân ai biết phần ấy, trừ phi giết hết mọi người, hoặc đuổi hết đi, bằng không làm sao mà thống nhất biên hoang tập? Kỳ Thiên Thiên mắt mở trừng trừng chăm chú nghe chuyện, rõ ràng cảm thấy rất hứng thú, lại không sợ hãi tí nào. Lưu Dụ nói. vì thế mà ta cần phải có một sách lược tốt, đây cũng chính là nguyên nhân ta phải cùng các vị tới biên hoang tập. Sự kết hợp của bọn ta như thế này, thực là áo trời không kẽ hở, hết sức kín đáo. Biên hoang tập đệ nhất kiếm thủ, thủ tịch phong ngôi của biên hoang, cộng thêm binh pháp thao lược của lưu dụ ta, tuyệt sắc mỹ nhân quán tuyệt tần hoài hà, nếu có thể liên thủ cùng nhau phát huy, khẳng định là vô địch. Kỷ Thiên Thiên mừng hớn hở nói, Thiên Thiên cũng có phần sao. Lưu Dụ cuối cùng cũng hướng về Kỷ Thiên Tiên ung dung nói. Thiên thiên tiểu thư đương nhiên không thể đứng ngoài, trừ phi ngay từ bây giờ cô nương quay lại kiến khang. Thành bại của bọn ta cũng là thành bại của cô nương. Đôi mắt đẹp của kỳ thiên thiên bùng lên ngọn lửa nhiệt tình, song lại dẹ dặt liếc nhìn Yến Phi, nhẹ nhàng, nô ra có thể làm được chuyện gì. Lưu dụ khe khẽ mỉm cười, nói sơ sài, với vo công của ta và Yến Phi giúp vào, thiên thiên tiểu thư chính là đại diện ngoại giao của chúng ta, chuyên trách lấy nu hóa cương lung lạc tất cả mọi người ở biên hoang thập. Từ lòng đầu lão đại của các bang hội cho đến hoang nhân tầm thường, chuyện đó ta với Yến Phi làm không được. Yến Phi thầm khen Lưu Dụ quả không phụ công tài bồi của tạ Huyền, suy tư cẩn thận đưa ra kế hoạch này, trong khi mình còn chưa nghĩ đến. Lưu Dụ nhìn Yến Phi vui mừng nói, muốn được lòng dân, tất phải để cho quần chúng hiểu rõ tiêu chí thống trị biên hoang của chúng ta. Trải qua thời kỳ tao loạn do phù kiên Bắc phạt gây nên, hoang nhân càng thêm sợ hãi căm ghét chính quyền cả Nam lẫn Bắc, nhu cầu cần thiết bây giờ là chỗ dựa cho lòng người. Cho nên nếu chúng ta có thể hòa nhập được mục tiêu, duy trì tự do phóng khoáng ở biên hoang thập không để bất kỳ thế lực nào xâm nhập, hay bang hội nào độc bá, cuối cùng tất cả mọi người sẽ đứng về phía chúng ta. Thiên thiên tiểu thư sẽ là người đại diện phát ngôn của bọn ta. Kỳ thiên thiên ham hở nói, mục tiêu to lớn như thế, thiên thiên đương nhiên không còn lời nào để nói nữa rồi. Đổi lại kêu người ta là thiên thiên có được không? Đừng có trước tiểu thư sau tiểu thư, làm người ta nhớ lại cái thời vũ bình đại. mọi người là đồng bọn chiến hữu mà. bất quá người ta có một sự kiện muốn thương lượng là một mộng tưởng của thiên thiên lưu dụ rất ngạc nhiên không biết mộng tưởng trong lòng kỳ thiên thiên là cái gì nói bọn ta xin rửa thai cung kính lắng nghe Kỳ thiên thiên song mục gợn lên sắc thái kỳ lạ ngước lên bầu trời xanh bao la nhìn chằm chằm vào một đóa bạch vân đang nhẹ nhẹ trôi thành tâm thành ý nói thiên thiên muốn cải biến phong tục biên hoang thập đem toàn bộ kỹ viện biến thành nơi chỉ bán kỹ nghệ không bán linh hồn thể yến phi và lưu dụ nghe thấy thế ngơ ngáo nhìn nhau ngộ tưởng của nàng khác nào bắt hoang dân thích mặn chuyển sang ăn chay cơ bản là không thể thực hiện được yến phi lại hiểu thêm một chút về kỳ thiên thiên nàng sắc thực có chỗ khác người chẳng trách không chịu được cuộc sống đắm chìm tiểu sắc ở kiến khang lưu dụ thấy yến phi không có ý viện thủ cho mình đành tự mình ứng phó cặp lông mày nhăn tít nói như ta từng biết các thanh lâu ở biên hoang tập xưa nay đều quen mại thân làm gì có nghệ mà bán ngộ tưởng của thiên thiên sợ khó lòng thực hiện được Thì thiên thiên vẻ mặt yêu kiều dạng dỡ nhìn hai người, phấn khởi nói, ta hiểu bọn họ hơn các vị, nếu có thể có lựa chọn, bọn họ còn muốn bán thân sao? Ta tới biên hoang tập sẽ đến gặp bọn họ, cho họ lựa chọn. tiến Phi cười ha hà nói, nếu mộng tưởng của thiên thiên thành sự thực, cao ngạn sẽ là người đầu tiên tìm nàng liều mạng. Cái gì? Cái gì? Yến tiểu tử ngươi đang bôi xấu ta phải không? Ta vì sao phải tìm thiên thiên liều mạng? Ba người ngạc nhiên quay lại nhìn. Cao Ngạn vừa ham hở bước ra khỏi khoang thuyền đi tới chỗ bọn họ. Kỷ thiên thiên hớn hở nói, người thứ nhất thiên thiên cần thay đổi chính là Cao Công Tử. Cao Ngạn mơ mơ hồ hồ, gái đầu nói, ta có chỗ nào không tốt. Thiên thiên vì sao muốn ta cải tạo. Lưu dụ nhẫn mại cười nói, thiên thiên chính là muốn thay đổi thói xấu đến thanh lâu mại thân không mại nghệ của ngươi. Cao Ngạn hiển nhiên không hiểu gì, ngơ ngác nói, như thế có vấn đề gì. Tiến phi cảm thấy thật nhẹ nhõm, có Kỷ thiên thiên cùng tham gia. nhiệm vụ thống trị biên hoang tập đang từ nguy hiểm hóa thành lãng mạn và hứng thú trang vốn ghét chuyện chém giết trả thù tuy nhiên lại không thể tránh được sách lược của lưu dụ đã là mới lạ mục tiêu của kỳ thiên thiên lại còn ngoài tưởng tượng biến sự việc hết sức hung hiểm thành nhẹ nhàng phảng phất như có chút ngông cuồng kỳ thiên thiên thận trọng nói trên đời không có chuyện gì là không thể đã có các vị ủng hộ thiên thiên lại có một số vốn để dành trước tiên sẽ mở ra ở biên hoang tập một tòa thanh lâu lớn các cô nương ở đó chỉ bán nghệ không bán thân Nếu có thể kiếm tiền như nhau, há chẳng phải đã cho họ một lựa chọn khác hay sao? Cao ngạn trung quy cũng hiểu rõ vấn đề, thất thanh nói, loại thanh lâu như thế, ở biên hoang tập không cần đến 3 ngày phải đóng cửa rồi. Kỳ thiên thiên không hài lòng nói, cao công tử là loại người như thế ư. Cao ngạn vội cười vớt, ta đương nhiên không phải là hạ người như thế, thiên thiên mở thanh lâu, ngày ngày ta đều có mặt. Lưu dụ than thở, đáng tiếc biên hoang tập chỉ có hai loại người, một loại tìm đến thanh lâu, một loại qua cửa không vào. Mà trong số người đến chơi thanh lâu, chỉ có mình cao ngạn chịu cải tà quy chính, còn lại đều chỉ có cảm hứng với thân thể các cô nương, có thể mới chịu bỏ tiền ra. Yến Phi cười nói, ta thấy rất hứng thú với đề nghị của Thiên Thiên, dù sao đi nữa, chúng ta phải làm lớn một trận, đảo lộn biên hoang tập một phen, bất kể thành bại. Sao không coi thủ đoạn của Thiên Thiên trong lĩnh vực này đã? Có rất nhiều chuyện phát triển ngoài ý liệu của người ta mà. Kỳ Thiên Thiên mừng rỡ nói, cuối cùng cũng có Yến Công Tử chịu giúp người ta rồi. Lưu dụ phi cười, tiến phi nói đúng, mỗi người đều có lý tưởng của mình, chỉ cần tận lực thôi, là có thể yên tâm với bản thân. Ta cũng đồng ý với cách làm của thiên thiên. Cao ngạn lại đâm ra hồ đồ, nói, các ngươi đang nói nhảm nhí cái gì thế? Vì sao phải nói đến chuyện này? Kỳ thiên thiên bước một bước tới bên mạng thuyền, mắt roi theo dòng sông mãi xa xa, nhẹ nhàng thở phào một hơi, nói, thiên thiên sống 19 năm trời, lần đầu tiên mới cảm thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa và hứng thú như thế này. chiếc thuyền buồm này mang chúng ta thâm nhập biên hoang tập thần bí và nguy hiểm mục tiêu của chúng ta là cải biến biên hoang tập để nó trở thành mảnh đất tự do và công bằng nhất đi cùng thiên thiên là vị anh hùng mới quật khởi của bắc phủ binh vị phong môi có danh khí nhất biên hoang tập kiếm thủ xuất sắc nhất biên hoang tập thật khiến lòng người bay bổng cao Ngạn ngạc, ngạc nhiên nói tự do và công bằng những món xa xỉ này tựa hồ chưa từng có ở biên hoang kỳ thiên thiên hiểu điệu xoay mình đối diện với ba người khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ dạng dỡ thánh thiện Cặp mắt Mỹ lệ tràn đầy dã tính đốt cháy lòng người, dịu dàng nói, chúng ta muốn chinh phục biên hoang thập chứ không phải để cho nó chinh phục chúng ta. Chương 63, âm thần dương thần. Yến Phi tỉnh lại, chân khí trong người đầy áp tràn hòa khắp nơi, vận chuyển tự nhiên, tinh thần và ý thức trong sáng nhẹ nhàng, đầu góc vẫn vận động theo pháp quyết tham đồng khế. Hôm qua chàng suốt ngày chui trong phòng, đem sách ra nghiên cứu kỹ, càng xem càng thích thú, không nỡ rời tay, chưa tối hai bữa ăn đều do cao ngạn bưng vào phòng. Bên trong một đoạn nội di dưỡng kỷ, an tĩnh hư vô, nguyên bổn ẩn minh, nội chiếu hình tu, bế tái kỳ đoài, trúc cố Linh Châu, tam quang lục thẩm, ôn dưỡng tử châu, thị chi bất kiến, cận nhi dịch cầu đặc biệt khiến chàng khổ công suy nghĩ, cuối cùng phát giác đã nắm được căn bản đường lối, có hy vọng thành công. Điều kỳ diệu nhất là mỗi khi tập trung tinh thần, dị khí trong thân thể lại tự nhiên có phản ứng, sau đó tựa như tự biết theo đường theo lối quần quận chuyển động. một điều khiến chàng hết sức kinh ngạc và vui mừng là đường lối vận chuyển của dị khí tương phản với nhật nguyệt lệ thiên đại pháp trước đây nếu trước đây là thuận hậu thiên hiện tại chính là nghịch tiên thiên vì vậy chỉ cần đảo ngược nhật nguyệt lệ thiên đại pháp thay đổi pháp môn cũ là có thể khống chế và sở hữu luồng dị khí có từ đan kiếp khiến chàng mừng như phát điên lấy tâm pháp an tĩnh hư vô để xây dựng củng cố linh châu có tiếng gõ cửa lưu dụ đẩy cửa tiên vào Tiến phi từ trên giường nhòm dậy nhìn lưu dụ ngồi bên cạnh Lưu Dụ kinh dị quan sát kỹ nét mặt tràng, ngạc nhiên nói, hai ngày nay mỗi lần gặp người, đều cảm thấy có gì đấy thay đổi, nhưng lại không thể nói được là thay đổi ở đâu. Yến Phi hỏi, là biến hóa tốt hay biến hóa xấu? Lưu Dụ đáp, đương nhiên là tốt, ánh mắt ngươi lúc hưu ý khi vô tình nhìn ta, ta lại có cảm giác bị ngươi nhìn thấu suốt. Thần khí trong mắt ngươi còn kín đáo hơn so với trước, bề ngoài tựa như không biết võ công, chỉ có từ nhãn thần của ngươi mới ngẫu nhiên coi ra huyền cơ. Cảm giác hết sức cổ quái. Tiến Phi nói, toàn nhờ ơn an công tặng cho tham đồng khế, khiến ta đã khống chế được luồn dị khí trong người. Hy vọng sau khi đến biên hoang tập, ta có thể dễ dàng động dụng chân khí, nếu không sẽ hết sức phiến phức. Lưu Dụ Hoan hỉ cười nói, biên hoang tập đệ nhất kiếm thủ có thể trùng chấn thanh uy, thật đáng vui mừng. Tiễn Huynh có còn nhớ mình đã là biểu tượng của biên hoang tập không? Chỉ cần ngươi còn giữ được ngôi vị biên hoang đệ nhất cao thủ, tất cả hoang nhân đều cảm thấy vẫn còn được an cư lạc nghiệp, những ngày xưa tốt lành lại trở về. Yến Phi không cầm được chăm chú nhìn gã nói, càng tiếp xúc nhiều với ngươi, lại càng phát giác huyền xoáy không coi lầm. Lao ca ngươi rất biết nắm bắt khát vọng trong lòng của chúng, điều này rất nhiều chính trị gia bỏ quên mất, bọn họ đều thích đem ý muốn chủ quan áp đặt cho mọi người. Lưu Dụ thở phào một hơi, nói, cái đó liên quan chặt chẽ với xuất thân thấp kém của ta, thuận dân thì hương thịnh, nghịch dân thì tiêu vong. Điều này tuy đơn giản, nhưng là chân lý bất biến tự cổ trí kim. Vì vậy chúng ta nắm được thêm một phần tâm lý truy cầu tự do của hoang nhân là thêm một phần hy vọng thành công. Chúng ta phải để toàn thể dân chúng biết chúng ta vì họ mà về đây. Mục tiêu lý tưởng của chúng ta là muốn bảo vệ tự do, để mọi người được sống trong điều kiện công bình, không để bất kỳ thế lực nào lũng đoạn lợi ích của biên hoang tập. Tiến Phi mỉm cười nói, lý lẽ này nghe lọt thai lắm, bởi vì bản thân ta chính là người như vậy, chán ghét cường quyền, mà ngươi lại có thể biến những sự việc vốn dĩ là bạo lực lưu huyết thành chuyện đầy khoái lạc sinh thú Lưu Dụ nói, biên hoang tập là một thế giới hoang dã, người dân ngang ngạnh cứng đầu, để ứng phó với cục diện này, cần phải một tay cầm đao, một tay cho bạc, cương nhu đầy đủ, mới có hy vọng thành công. Tiến Phi nói, sách lược của ngươi rất đúng, Kỷ thiên thiên lại càng kỳ diệu. Chỉ cần tưởng tượng do nàng đi đàm phán với địch nhân đã thấy hứng thú phi thường rồi. Lưu Dụ gật đầu nói, nàng ta là một nữ tử hết sức đặc biệt, ở bên nàng đầu góc thanh thản, khó nảy sinh ý nghĩ sang bậy. sáng qua sau khi nói chuyện với chúng ta liền về phòng đóng cửa không ra báo hại cao ngạn suốt ngày loành quanh bên ngoài mỗi lần tiểu thi ra ngoài hắn đều lằng nhằng không tha cho người ta yến phi như mày tiểu thi phản ứng thế nào lưu dụ nói đương nhiên cảm thấy phiền phức yến phi gượng cười nói cái cách tiểu tử này theo đuổi đàn bà con gái thật hạ lưu phải nhắc nhở hắn mới được lưu dụ ngạc nhiên nói mục tiêu của hắn không phải là kỷ thiên, thiên mà là tiểu thi sao rồi lại gật đầu tiểu thi cũng hết sức quyến rũ Tiếp đó lại nói, hiện tại kỷ tiểu thư rốt cuộc cũng chịu rời khỏi khuê phòng, tới phòng lớn dùng bữa sáng, muốn mời Yến ra người tới thăm dự. Yến Phi nhìn ra ngoài sòng, nói, đây là chỗ nào? Lưu Dụ nói, chúng ta đang ngược dòng hoài thủy tiến về phía tây, sáng mai có thể đến biên hoang tập. Yến Phi đứng dậy ra khỏi giường nói, tỉnh ngộ rồi có thể tới gặp kỷ thiên thiên, chuyện này có thể nói là phúc phận mà toàn thể thiếu niên công tử kiến khang mơ không thấy. Lưu Dụ và Yến Phi bước vào khách sảnh, Cao ngạn đang sủi bọt mép kể cho chủ tớ Kỳ Thiên Thiên nghe lịch sử phát tích của hắn ở biên hoang tập, làm sao từ một kẻ lưu lãng tay trắng biến thành gã phong môi kiếm bộ tiền. Lại nói về kinh phí để mua giới mua bán cổ ngoạn cổ tịch ra làm sao. Kỳ Thiên Thiên cố nhiên rất hứng thú, Tiểu thi cũng nghe đến xuất thần. Thương sành nằm ở trên thương phòng, rộng bằng hai gian thương phòng, bên trong đặt một cái bàn chân cao, xung quanh có tám cái ghế cũng là ghế chân cao. Ngoài ra không có gì khác. kỷ thiên thiên hôm nay ăn mặc thật khiến người ta sáng mắt ra y phục không hoa lệ mà giản dị tự nhiên áo dài trắng tuyền bó thân bên ngoài tròn một tấm lụa mềm sắc vàng phía dưới quần chén màu lục sớm mái tóc đen mượt mà xóa xuống hai vai làm nổi bật cần cổ ngọc ngà chỉ e các vị lao tăng nhiều năm diện bích trông thấy cũng khó tránh khỏi động lòng trần hiển nhiên nàng không đủ cao để ngồi trên ghế bèn khẽ tựa vào lưng ghế một cẳng chân xinh đẹp lại nhấc cao đạp vào thành ghế bên cạnh tư thế phóng lãng hết sức quyến rũ Lưu dụ vì nhớ đến lời Yến phi, đặc biệt lưu ý Tiểu Thi. Nàng ta mặc một chiếc quần ngắn kín đáo, bên ngoài lụa hồng, áo kép bằng tơ nón, viền lụa trắng, sang trọng mà khác biệt, bên dưới mặc quần sa nhăn tím biếc, đầu tóc kết búi, tú lệ đoan trang, quả là một mỹ nhân đầy hứa hẹn, chẳng trách cao ngạn sinh lòng ái mộ. Kỳ Thiên thiên thấy hai người tiến vào, cười tươi như hoa nói: "Hai vị đại anh hùng tới rồi." Tiểu Thi vội đứng dậy mời hai người ngồi, rồi dâng trà thơm lên cho hai người. Yến phi và Lưu Dụ ngồi hai bên cao ngạn, Tiến phi cười nói, cao anh hùng xin ngừng lời một chút, nếu không lịch sử hoang nhân nhà ngươi đem ra kể hết rồi, sau này sợ không còn gì để nói. Lưu dụ cũng trêu hắn, hoang nhân không có quá khứ kia mà. Sao quá khứ của cao lão ca lại huy hoàng thế? Cao ngạn lúng túng nói, thiên thiên và tiểu thi có lòng hỏi, tiểu đệ chỉ là biết không thể không nói. Nói không thể không hết. Hắc, Để thiên thiên hiểu thêm vài chuyện về biên hoang tập đối với bọn ta chỉ có lợi chứ không hại gì. Tiểu thi trở lại chỗ ngồi. vẩu cái miệng xinh xắn mỉm cười nói người ta đâu có lòng hỏi ngươi tiến phi và lưu dụ đều phấn khởi vì nhìn ra được hai chuyện trước tiên là tiểu thi đã ra tăng hảo cảm với cao ngạn nếu không đời nào chịu nói đùa với hắn thứ hai là tiểu thi và thiên thiên tình như tỉ muội nói cười không hề cố kỵ từ đó cũng có thể biết được tác phong của kỳ thiên thiên cao ngạn ứng đối với tiểu thi đương nhiên so với kỳ thiên thiên tự nhiên hơn nhiều tí tuấn đáp nhưng mà ánh mắt tiểu thi nói với ta là nàng rất thích ngay mà tiểu thi lập tức đỏ bừng mặt liếc hắn một cái, túi đầu không thèm nhìn hắn nữa. Thần thái thiếu nữ quyến rũ khiến cao ngạn nhìn ngơ ngẩn. Thiên thiên nhìn tiểu thi, rồi lại nhìn cao ngạn, yểu điệu cười nói, thiên thiên hôm nay thấy rất thoải mái, chưa bao giờ thấy thoải mái như thế này, chúng ta không cần ăn nói vào khuôn phép. Người phương nam thường không coi trọng hoang nhân, cho là cuồng bạo thô lỗ, nhưng nghe cao công tử miêu tả biên hoang tập, mọi người đấu tranh công khai, chân tình chân tính, thật là thống khoái biết bao. Còn hơn tiếu lý tàng đao, người gian ta trá Rõ ràng là bại hoại còn giả bộ quân tử. Nói rồi miệng cười trúng chím, dịu dàng nói, thiên thiên thực lòng coi các vị là anh hùng. Từ câu chuyện sáng qua, thiên thiên thấy các vị thực dám nghĩ dám làm, có thể lo việc lớn. Còn những người mệnh danh thế gia vọng tộc ở kiến khang, trừ nghĩa phụ gia, đều thích nói mà không thích làm. Nói thì toàn lời hay ý đẹp, nhưng toàn là trống rông không thực, đương nhiên không thể biến thành hành động được. Tiến Phi để nàng khơi lên tâm sự, thừa cơ nói, nghe nói thiên thiên cô nương gần đây kết giao bằng hữu chi kỷ chẳng lẽ cũng không ngoại lệ sao? tiểu thi thân hình khẽ run, kỷ thiên thiên thì sắc mặt tạm đạo, song mục lộ ra thần sắc phức tạp, mục quang hướng ra ngoài song cửa nhạt giọng nói, đúng rồi, người ta còn một vấn đề chưa hồi đáp yến công tử từ sáng hôm qua. tiến phi lấy làm ngạc nhiên, nhất thời không nghĩ ra vì sao kỷ thiên thiên lại nhắc chuyện này. cao ngạn hiếu kỳ hỏi, vấn đề gì vậy? kỷ thiên thiên tựa hồ đang nói đến một câu chuyện không có liên cắn gì, trầm rãi, hôm qua yến công tử hỏi ta. Bọn ta đi biên hoang tập đột ngột như vậy thực ra là đã suy nghĩ kỹ càng hay là nhất thời quyết định. Rồi quay sang Yến Phi nói, người vẫn muốn biết chăng? Yến Phi trong lòng cảm thấy thương xót, ngầm đoán việc nàng ly khai kiến khang có quan hệ đến vị bằng hữu mới kết giao, hơn nữa lại còn thuộc về mất mát tình cảm. Bè nói, ta chỉ là tùy tiện mà hỏi, thiên thiên cô nương hoàn toàn không cần trả lời. Lưu dụ trông thấy mà giật mình, kỷ thiên thiên mặt mũi sầu thảm, ánh mắt mê man thế thiết, phảng phất như lạc lối trong vực xoáy tình cảm. lại có một ý vị quyến rũ mê người khác. Gã vốn là người rất kềm chế, đối với người rất không dễ động cảm tình, nam nữ đều như vậy. Vậy mà lúc này, gã lại cảm thấy mỗi lần cất chân động tay, cho đến mỗi biểu hiện, mỗi ánh mắt của nàng đều làm gã xúc động tận đáy lòng. Kỳ thiên thiên lộ vẻ đau đớn trên khuôn mặt xinh đẹp, ôn nhu nói, thiên thiên sở dĩ lưu lại kiến khang là vì nghĩa phụ, hiện tại ly khai cũng là vì nghĩa phụ. Không còn nghĩa phụ, kiến khang thành không còn gì đáng để thiên thiên lưu luyến. Vì vậy biết nghĩa phụ muốn lập tức ly khai, thiên thiên nghĩ ngay đến việc sẽ đi đâu. Tự nhiên nhất đương nhiên là theo nghĩa phụ, cho đến lúc nghe nói đến Yến Phi. Yến Phi tuy cảm thấy tự hào, nhưng không hề nghĩ đến phương diện hấp dẫn vi diệu giữa nam và nữ, hiểu rằng kỳ thiên thiên chỉ là sinh ra hứng thú với biên hoang tập vô pháp vô thiên, không phải có tình với vật nào hay người nào cả. Kỳ thiên thiên nói, bắt đầu từ giờ phút đó, thiên thiên để ý nghe ngóng những điều liên quan đến Yến Phi và biên hoang tập. Lưu tâm đến sự kiện kỳ dị phát sinh trên người hiến công tử, rốt cuộc cơ hội cũng đến, thiên thiên lại không kèm được khát vọng đối với biên hoang tập. Bất quá việc tới biên hoang tập, lại được quyết định vào thời khắc gặp gỡ ba vị. Biết rõ các vị chính xác như Nghĩa Phụ đã nói, đều là người phi thường. Cao ngạn kinh ngạc xen lẫn vui mừng nói, An Công cũng có đề cập đến ta sao. Kỳ thiên thiên trợn mắt nhìn hắn, làm sao bỏ sót ngươi được, ngươi là một người lương thiện nhiệt tâm mà. Hiến phi thấy cao ngạn sung sướng hả hê như thế. lần đầu tiên cảm thấy hết hối hận đã tắt thành cho hắn và kỳ thiên thiên gặp gỡ tuy nhiên kỳ thiên thiên vẫn chưa nói gì đến bằng hữu mới kết giao của nàng lưu dụ chợ tốt ta muốn thử kiếm pháp của thiên thiên thân xác thương cảm của kỳ thiên thiên đã bị quét sạch tha thức đứng lên vui vẻ nói để thiên thiên về phòng thay võ phụ rồi mới lên thuyền cung hầu tướng quân chỉ giáo chương 64, thống nhất chi mộng thiên đạo thâm hạ quảng thái huyền vô hình dung hư không bất khả đổ khuôn quách dĩ tiêu vong dịch vị khảm ly giả càng khôn năng nhị dụng, nhị dụng vô hảo vị, chu lưu hành lục hư cùng thần dĩ chi hóa. Yến Phi nhắm chặt hai mắt, trong lòng hết sức kích động. Cuối cùng chàng đã tạo nên bước đột phá trong vũ học. Nếu nói trước đây nhật nguyệt lệ thiên đại pháp của chàng là hậu thiên hữu vi, thì hiện tại đã trở thành tiên thiên vô vi, còn là tự nhiên chi pháp. Hiện tại trong người chàng chân khí có được từ đan kiếp vì mang thuộc tính tiên thiên mà vô pháp hình dung, ngông lung huyền bí, tựa hư không không thấy, không ngừng chuyển hóa lục hư. Ngược lại bất kỳ công pháp hưu vi nào đều ẩn chứa tai họa, nguyên do là trái với tính chất tiên thiên. Mấu chốt là ở cùng thần dĩ chi hóa, chỉ cần hợp nhất âm thần dương thần, tất cả sẽ như nước chạy xuôi dòng. Đắc tâm ứng thủ, công phu trong dĩ vãng không hề uổng phí, mà giống như đánh trận thua bại, trùng chỉnh quân dùng, bổ sung lính mới, tiếp tục xuất chinh. Mục tiêu đều là biên hoang tập. Mỗi người muốn giết chàng đều sẽ đến biên hoang tập. Trong lòng chàng rất cảm kích Tạ Huyền, nếu không phải do ông đặt chàng vào một tình huống mỗi bước đều gặp nguy hiểm, Chàng tuyệt sẽ không tận lực như thế, đem tham đồng khế ra khổ học không nghỉ. Cốc, cốc. Yến Phi cười nói, Lưu Minh mời vào. Lưu Dụ đẩy cửa tiến vào, đóng cửa rồi tới ngồi bên Yến Phi, ngạc nhiên nói, ta cố ý nhẹ bước, lại thay đổi cách đi đứng hàng ngày, vì sao Huynh vẫn có thể nhận ra. Tiến Phi cất kỹ sách quý, mỉm cười, Lưu Huynh thử qua kiếm pháp kỷ mỹ nhân, liền tới để coi tình hình ta, đúng không? Lưu Dụ thản nhiên nói, tiểu đệ đúng là có ý định thử. mỗi trận đánh ở biên hoang tập đều không dễ dàng chỉ có thể dùng trí lợi dụng mâu thuẫn các bên thế lực thực sự cũng phải lợi dụng nước đục thả câu vì vậy trước tiên phải biết mình được bao nhiêu cân lượng tiến phi mừng nói lưu huynh quả thật suy nghĩ rất rành rẽ biên hoang tập hiện tại đã biến thành nơi quần hào thiên hạ tất yếu phải tranh giành tất nhiên cao thủ sẽ xuất hiện rất nhiều cho dù chúng ta tự mệnh bất phàm vẫn tuyệt không thể ngày đêm ứng phó với công kích từ mọi phía hy vọng không mang gió tanh mưa máu đến cho biên hoang tập làm hỏng hết hứng thú trong lòng kỷ mỹ nhân lưu dụ yên lặng một chút rồi hạ giọng nói tiến huynh cần biết ta muốn làm tốt vụ này hơn so với bất kỳ người nào trong bọn hy vọng đó sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời binh nghiệp của ta một đêm trở thành vị anh hùng cả thiên hạ ngưỡng mộ tiến phi chăm chú nhìn lưu dụ bình tĩnh nói thì ra mục tiêu của lưu huynh là muốn thống nhất thiên hạ trên khuôn mặt anh tuấn của lưu dụ hiện lộ cá tính anh hùng đang dạ, gật đầu nói ta thực sự coi huynh như tri kỷ tri kỷ duy nhất vì vậy không muốn giấu huynh ta muốn trở thành một người thành công như tổ địch đó cũng là mong muốn của huyền soái đối với ta chính ta sẽ tiếp tục hoàn thành giấc ngộng thống nhất của người yến phi điềm đạm nói ta sẽ là một tên lính nghe lệnh huynh giúp minh thống trị biên hoang tập như vậy cũng chính là báo đáp tình chi nộ của an công cũng hy vọng vì tạ ra hẻm ô ý duy trì phương thức sinh hoạt phong lưu ngâm thơ uống rượu lưu dụ đưa tay nắm chặt đầu vai yến phi biểu thị cảm kích thuận miệng hỏi nếu yến huynh gặp lại nhầm dao có bao nhiêu phần chắc thắng yến phi cười cười nhẹ nhàng nói ý chết là chắc lưu dụ hai mắt đứng chòng đăm đăm nhìn yến phi mừng rỡ nói yến huynh cuối cùng đã hồi phục sự tự tin của kiếm thủ thật là đáng mừng mà yến huynh là người hiểu rõ nhậm giao nhất vậy hẳn không phải là nói xuông như thế thì chúng ta ít nhất cũng có được một nửa cơ hội thành công giết chết chúc phát khánh tiếp đó trong mắt lóe lên ánh lửa bừng bừng bình tĩnh nói đến ngày đó chính là ngày lành để ta ly khai biên hoang tập yến phi trầm ngâm nói lưu huynh lần này đến biên hoang tập mà chưa được huyền soái gật đầu không lo huyền soái không cao hứng sao lưu dụ mỉm cười huyền soái cho ta không phải vì nghe ta nói mà là vì không nghe ta nói huống chi huyền soái biết rõ lưu dụ ta là loại người nào tuyệt không vong ân phụ nghĩa chuyến đi này là cơ hội duy nhất để trừ khử trúc pháp khánh nếu để y quay lại đớp cho một miếng chúng ta hẳn sẽ thiệt thòi to đấy đông nhiên cửa phòng mở rộng cao ngạn nét mặt kiên quyết bước vào không khách khí gì ngồi lên giường yến phi cương quyết tuyên bố Ta quyết định từ nay về sau sẽ không tới những thanh lâu bắt các cô nương bán thân nữa. Tiến Phi và Lưu Dụ nghe vậy, ngơ ngác nhìn nhau, liền đó cùng phá lên cười. Lưu Dụ cười thở hổn hển nói, tên tiểu tử này, lại mê man vì kỳ thiên thiên. Ai? Mẹ ngươi chứ? Đừng có nói hết ra để rồi xe dây tự trói khổ lại không chịu được. Kỳ thiên thiên mình mặc võ phục bó sắt để lộ hết những đường nét tuyển chuyển toàn thân, trận xuất hiện ở cửa phòng, không hài lòng nói, cao công tử chịu nói lời và ngọc, thật đáng vui đáng mừng các người làm sao có thể cười người ta được? Lưu Dụ lửa mắt nhìn Yến Phi, trách chàng không nhắc nhở mình có Kỳ Thiên Thiên theo sau Cao Ngạn, lúng túng nói: Thiên Thiên, cô nương quá lời. Đêm nay chúng ta sẽ bày một bản tiệc mừng công. Khánh chúc Cao Ngạn cải tà quy chính, đại công cao thành. Yến Phi nhẹ nhàng bê vỏ tiên thuyền tiểu cuối cùng còn lại, thần thái du nhàn bước lên sàn thuyền, đi về phía đuôi thuyền. Kỳ Thiên Thiên và Tiểu Thi đang ở bên mạn thuyền hân hoan thưởng ngoạn cảnh sắc thần bí mỹ lệ của thiên nhiên vùng biên hoang, thấy chàng xuất hiện. Mục quang đều đổ dồn vào vò rượu trên tay chàng. Hiện tại đã quá hoàng hôn cả canh giờ, không phải là giờ rất thích hợp để uống rượu. Yến Phi dừng lại trước mặt hai nữ nhân, ung dung nói, không biết có phải vì càng lúc càng gần biên hoang tập không mà Yến Phi của ngày xưa lại đã trở lại. Nếu như nói tỉ thí, vũ công của ta càng say càng thêm lợi hại. Kỷ thiên thiên trận mắt nhìn chẳng nói, làm gì có đạo lý ấy. Càng say đánh nhau càng giỏi. Là huynh muốn kiếm cớ chứ gì? Yến Phi thầm kêu cổ quái. Vì sao mới qua hai ngày công phu kỷ thiên thiên đã như quen chàng từ lâu, biết hết ý tứ khiến người phải kinh hãi? Lưu dụ lần này chọn người chắc chắn là không sai, để kỷ thiên thiên phụ trách ngoại giao, hẳn là thiên hạ không ai sánh bằng. Trong công việc ngoại giao xưa nay không có phần nữ nhân, lần này hoặc giả là một đột phá hoành tráng, may thay biên hoang tập cũng là một địa phương độc nhất vô nhị. Kỷ thiên thiên bỗng nhiên hạ thấp cái đầu nho nhỏ, nhẹ nhàng nói, người đang nghĩ gì vậy? Có phải trách người ta sớm nay không hồi đáp trực tiếp câu hỏi của người không? Yến Phi từ xưa đến nay không để ý bất cứ chuyện gì, vì sao lại đặc biệt chú ý chuyện đó? Yến Phi không ngờ nàng lại đề cập đến chuyện đó, nói, đúng là ta muốn biết chuyện này, vì trong lòng có nghi hoặc, sợ rằng bằng hưu mới kết giao của thiên thiên là một người ta có quen biết. Kỳ thiên thiên ngạc nhiên, liền mượn lời này rời khỏi tiểu thi, thân thiết nắm lấy tay hào Yến Phi, tiếp đó đột nhiên quay người đi về phía đuôi thuyền, không cần biết Yến Phi có nguyện ý hay không. Yến Phi mang theo vào rượu, tâm thần chấn động, chàng đã nhận ra khi Kỷ Thiên Thiên xoay người bước đi, thần tình thương cảm tựa hồ đứt ruột đứt gan, đương nhiên không phải là do chàng gây ra, chính là Kỷ Thiên Thiên nghĩ tới người bằng hữu mới mà nàng muốn rời xa. Yến Phi cảm thấy hồ đồ, đã có tình cảm sâu nặng đến thế với người nọ, vì sao phải ra đi không từ biệt. Gió sông thổi tới, y phục và mái tóc Kỷ Thiên Thiên tung bay, tựa như tiên tử lướt sóng, đẹp đến mức nụ thở. Chiếc cổ cao đẹp đẽ. thân hình mảnh dẻ dịu dàng như xui như khiến người ta yêu thương che chở nhưng yến phi cũng hiểu rõ biểu hiện yếu đuối của nàng chỉ là bề ngoài người đẹp này cũng dám dấn thân để thay đổi vận mệnh và chiến đấu trực diện như một chiến sĩ yến phi mở nút vỏ rượu uống ngừng ngực liền ba ngụm lớn lại đợi kỹ nắp vỏ đặt lên sàn thuyền tựa lưng vào mạn thuyền cùng với mỹ nhân quay mặt mỗi người một hướng thanh âm kỷ thiên, thiên tựa như từ xa xăm vô hạn vọng đến người cho rằng y là ai yến phi hỏi y là dùng kiếm phải không kỷ thiên tiên đáp Chưa hề thấy y mang binh khí sau lưng, địa bộ ôn nhu văn nhã, nhưng ta biết y là một cao thủ thâm sâu khó lường. Tiến Phi nói, trang phục của y phải trang lịch sự phi thường, chiều cao chừng như ta, dễ coi đến mức có chút gì đấy quỷ dị khó hình dung. Kỷ Thiên Thiên ngơ ngác hỏi, người thật ra cho rằng y là ai? Tiến Phi nhìn vào mặt Kỷ Thiên Thiên, trầm giọng nói, ta e rằng y là tiêu giao giáo giáo chủ nhậm giao, y vừa tới kiến khang từ sau khi kết thúc trận phi thủy. Kỷ Thiên Thiên thở vào một hơi nói. Y không có vẻ là nhầm dao, nhìn từ trong ra ngoài đều là phong thái danh sĩ, mà lại có chút khí chất phiêu lãng giang hồ giống như hình. Tiến phi gật đầu nói, quả nhiên không giống nhầm dao, Ý đã để lại ấn tượng sâu sắc phi thường trong lòng nàng. Đời người chi kỷ khó cầu, thiên thiên vì sao có thể nói đi là đi, đến chuyện từ biệt Ý cũng không cần. Kỷ thiên thiên khe khe nói, nhân vì ta sợ ta sẽ đầu hàng, đến lúc tối hậu đi không nổi. Tiến phi không khỏi có chút chút gánh tị, nén lòng ngạc nhiên nói. Thiên Thiên tính vĩnh viễn không gả cho ai sao? Bằng không sao lại sợ có tình cảm với người? Ánh mắt Kỳ Thiên Thiên dõi theo dòng sông ốn lượn không ngừng, tựa như không thấy gì hết, nhẹ nhàng nói: Ta vẫn không dám để nghĩa phụ gặp Y Huynh biết vì sao không? Tiễn Phi cảm thấy mơ hồ nói: Ta không biết. Nam tử có thể khiến Thiên Thiên động tâm, tất nhiên phải hợp nhãn an công. Kỳ Thiên Thiên vẻ mặt khổ sở, trầm dãi nói: Y đi hề nói là hậu nhân nhà vọng tộc họ thôi ở Hà Bắc, bề ngoài nhân phẩm tài năng quả thật tương đồng, không chút sơ hở. thế nhưng y lại quá coi thường các mối quan hệ của kỳ thiên thiên ta dễ dàng tìm hiểu ra thân phận đó của y là hư cấu bất quá biết y có chuyện dối trá thiên thiên vẫn không nhận tâm vạch mặt y ỉa đành chọn cách bỏ đi tiến phi ngạc nhiên thì ra thiên thiên chỉ muốn thử xem y có bất kể mọi chuyện mà đuổi theo hay không kỳ thiên thiên nhìn chàng cặp mắt đẹp sáng long lanh trầm giọng nói y ỉa đuổi theo hay không không quan trọng ta chỉ muốn khiến y phải đau lòng vì y đã khiến ta đau lòng rồi tiến phi cảm thấy tiểu ý bốc lên cả người nhẹ bỗng cánh buồm no do kêu phần phật cảnh đẹp hai bên bờ lớp lớp xuất hiện mọi thứ biến thành hư hào như ngộng người đẹp khả ái tức là trái tim nàng lại ở tận nơi đâu trang binh tính nói những chuyện này thiên thiên hoàn toàn không cần nói ra vì sao phải nói với ta kỳ thiên thiên chùn chím cười nói ta vốn không định nói chuyện này với ai chỉ vì không ngờ chuyến đi này lại hóa ra hứng thú và kích thích thế nếu không để các vị biết rằng có một kẻ như thế sợ tương lai phát sinh bất biến Tiễn phi nhữ mày nói thiên thiên phải chăng có chút e sợ ít nhất là sợ y phá hỏng công chuyện của chúng ta Kỳ thiên thiên khẽ buông một hơi thở nói cao ngạn nói với ta các vị đêm đó trên đường đến vũ bình đài từng bị Lư tuần của thiên sư đạo tập kích mà y là người duy nhất ngoài ta và tiểu thi biết rõ cuộc gỡ hẹn đó ta nói với y vì nghĩa phụ muốn tới gặp, không thể không từ chối cuộc hẹn với y lý hệ vụ đột kích ấy tuy không thể xác định là có liên can đến y hay không nhưng lại khiến ta trong lòng có ý cảnh giác hiến phi vụt có cảm giác có chuyện rắc rối trầm giọng nói Khổ là ta không cách nào hình dung ra tướng mạo thể hình của Ý, ý ấy. tuy nhiên nếu cho ta nghe giọng nói của Ý, ý ấy, chưa chừng có thể nói cho nàng biết Ý là ai. Kỷ thiên thiên lộ thần sắc e ngại run run, lẩm bẩm một mình, chỉ cốt sao Y không đuổi theo đến biên hoang tập, vậy thì ta cũng vĩnh viễn không biết thân phận Ý Ý. Ấy. Yến phi giật mình, minh bạch Kỷ thiên thiên đã lún chân quá sâu với kẻ nọ, cho nên dù biết do Y có vấn đề, vẫn không muốn từ bỏ quan hệ với Ý Ý, ấy. hy vọng được cùng Ý hưởng thụ niềm vui. Nàng hỏi han mình kỹ càng không phải vì đã phát sinh hoài nghi đối với ý, ý mà là cũng giống chuyện biên hoang tập, hy vọng qua đó biết thêm một chút. Yến Phi tiến vào khách sảnh, chỉ còn mình lưu dụ ngồi đó, nhắm mắt chầm tư, đến khi Yến Phi đặt vò rượu lên bàn mới mở mắt ra, cười nói, Yến Huynh bê vỏ tiền tuyển tiểu cuối cùng của chúng ta đi đi lại lại trên thuyền, đúng bản sắc một tiểu quỷ không hơn không kém. Yến Phi nói, có muốn uống đôi chén không? Lưu dụ lắc đầu, ta không quen uống rượu với cái bụng giống... Cho dù tới tiệc rượu mừng công cũng chỉ uống sơ sơ là ngừng, càng gần đến biên hoang thập, ta càng cần giữ đầu óc thanh tĩnh. Tiến phi cười, như thế cũng không miễn cưỡng. Chúng ta hoặc giả đã thêm một thứ phiền não. kẻ may mắn được thiên thiên trung tình, rất nhiều khả năng là thiên sư đạo yêu hầu từ đạo phúc. Lưu dụ giật mình nói, như vậy há chẳng phải thiên thiên yêu lầm chỗ rồi sao? Theo những điều nghe được người này căn cơ vô cùng thâm hậu, tuyệt không kém gì lưu tuần, chỉ vì hành tùng của y phiêu hốt thần bí. Chúng ta đến ngày hôm nay đối với y cao thấp béo gầy ra sao vẫn không biết chút gì. Y cùng với Lưu Tuần là hai thủ hạ đắc lực của Tôn ân ngươi đoán là y cũng hợp tình hợp lý. Yến Phi nói, ta hoàn toàn không phải đơn giản vì nghĩ đến Lưu Tuần mà đoán y là từ đạo phúc, mà qua sự việc vinh trí, ta núp dưới đáy nước nghe y và Lưu Tuần nói chuyện, biết y coi chuyện lừa gạt trái tim con gái nhà người ta là niềm vui. Tiếp đó đem tình hình kỳ thiên thiên kể hết cho lưu dụ. Lưu dụ tán thưởng. Lão ca ngươi vinh viễn là chiến hữu tốt nhất của ta, để cho ta biết vấn đề của kỳ thiên thiên. Chuyện này dù to dù nhỏ, cho thấy rằng thiên sư đạo nhằm vào an công hành động rất quyết liệt. Tiến Phi đồng ý, nếu thiên thiên để người này đoạt mất trái tim, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ, thì đối với thiên thiên sẽ là một sự đả kích không tưởng tượng nổi, đối với an công cũng hết sức nặng nề. Kế hoạch này của thiên sư đạo thật khiến người ta đau bước đến tận răng. Lưu Dụ Trầm Ngâm nói, theo ngươi thấy phải chăng thiên thiên đã đến mức tự mình khó thoát khỏi tình trạng này tiến phi gượng cười nói rất đôi khó nói tuy nhiên nàng chịu cương quyết ly khai kiến khang chính là biểu hiện nàng không phải không thể chống lại sức hút của từ đạo phúc lưu dụ sát khí ngập tràn hai mắt nói nếu y dám đuổi theo tới biên hoang tập lại để ngươi nhận ra y là từ đạo phúc chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường không từ thủ đoạn tiêu diệt y để tránh để phát sinh thêm phiền phức để y phá hoại vô địch tổ hợp của chúng ta tiến phi nói Còn một việc cần thương lượng với người, bọn ta cuối cùng là chống dòng cờ mở đến biên hoang tập, hay là âm thầm tiến vào đó. Lưu Dụ nói, vừa rồi chính ta đang suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế hoạch tạm tạm, gọi là hai đường cùng tiến. Ngày mai trước tiên thả cao ngạn ở vùng phụ cận biên hoang tập, để hắn ngầm tiến vào trước nghe ngóng Chúng ta thì sẽ chờ đến chính ngọ mới công nhiên đưa thuyền vào bến, khi gặp cao ngạn rồi, lập tức có thể nắm được tình hình biên hoang tập. Tiến phi gật đầu, chính xác là biện pháp khả thi. Nhất nhất cứ thế mà làm. Lao ca ngươi định lấy thân phận gì đến biên hoang tập. Lưu Dụ cười nói, đại trưởng phu đi không đổi họ, đứng không đổi tên. Hơn nữa ta cần phải dương danh với cái tên Lưu Dụ, lại còn sợ người ngoài không biết tên ta là Lưu Dụ ấy chớ. Còn về chuyện ta là bắc phủ binh phó tướng thì không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chơi nước thần bí, có khi lại thu được hiệu quả bất ngờ. Tiến Phi nói, hoang nhân thường rất cố kỵ người có quan hệ với quan phủ, may mà ngươi từng nhiều lần ra vào biên hoang tập. Bọn họ sớm đã coi ngươi là hoang nhân, cho nên không có vấn đề gì. Có nhiều kẻ vì trốn tránh binh dịch mà đến biên hoang tập, bọn họ sẽ xem ngươi như đồng bọn. Lưu Dụ Mừng rỡ nói, chính như lời thiên thiên, chúng ta muốn chinh phục biên hoang tập, chứ không để biên hoang tập chinh phục chúng ta. Có rất nhiều chuyện chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lúc này Cao Ngạn nổi giận hung hăng bước vào, mặt mũi hầm hầm ngồi xuống đối diện với hai người, trừng mắt nhìn Yến Phi nói, có phải ngươi đã đắc tội kỷ thiên thiên không? Yến Phi vào đầu bức thai nói ngươi nói lăng nhăng gì vậy cao ngạn phòng mang trợn mắt nói nếu không phải do ngươi đắc tội vì sao sau khi nàng nói chuyện với ngươi liền tránh vào phòng cả tiểu thi gõ cửa cũng chẳng buồn mở còn nói không tham gia buổi tiệc mừng ta cải tà quy chính trên thuyền đêm nay Yến phi và lưu dụ nghe vậy đưa mắt nhìn nhau tỉnh nộ kỷ thiên thiên đối với người có khả năng là từ đạo phúc tình cảm sâu nặng vượt ngoài dự đoán của bọn họ lưu du hỏi nàng ta khóc hay không khóc cao ngạn tức khi nói nàng đóng cửa không ra ta làm sao biết được Lưu dụ ôm đầu, hét to, ta đang đau đầu muốn chết đây, cái thứ tình cảm nam nữ ấy, ta là kẻ nhà quê, không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Cao ngạn giật nảy mình. Nhìn sang Yến Phi, run giọng nói, thiên thiên lại vừa ý ngươi sao. Yến Phi cười khổ nói, nếu thật như thế, người đau đầu phải là ta chứ không phải lưu dụ. Những ngày gian khổ tương lai sắp tới, ta đâu có rảnh để nói chuyện tình ái. Cao ngạn nói, vậy thì là chuyện gì? Yến Phi vươn mình đứng dậy, vỗ vỗ vào vai lưu dụ. Nhạc giọng nói, để ngươi giải thích cho tiểu tử này, hãy nhắc nhở hắn, nếu để hắn vẫn còn hồ đồ như thế này, bọn ta trở lại biên hoang tập khác nào đi tống tử. Tiếp đó bê vào rượu, than rằng, thiệt khánh công đêm nay hỏng rồi, cao ngạn cũng không cần khổ sở cải tà quy chính nữa, lại có thể tiếp tục những ngày tươi đẹp hắn đi chơi, ta đi uống rượu. Nói xong liền đi ra khỏi khoang thuyền. chương 65, biên hoang kinh biến. Trong bóng tối trước lúc bình minh lên, thuyền buồm tiến vào một nhánh sông dĩnh thủy, chậm chậm bờ Lưu Dụ, Tiến Phi và Cao Ngạn đứng trên thuyền, từ chỗ ấy với tốc độ của Cao Ngạn chỉ cần hai khắc là tới biên hoang tập, chắc chắn trước bình minh hắn có thể về đến biên hoang tập. Lưu Dụ trầm giọng nói, trước khi bọn ta về đến biên hoang tập, ngươi ngàn vạn lần không được làm ở ĩ lên, nếu thấy tình thế không ổn, trước tiên hãy chuẩn khỏi biên hoang tập, sau đó mới quay trở lại. Cao Ngạn hít sâu một hơi thở, gật đầu không nói. Tiến Phi nói, ngươi không phải vì thiên thiên mà không thoải mái chứ. Cao Ngạn cười khổ nói. Không phải mái rồi thì làm sao? Ta đâu có ngu như vậy. Không dám giấu hai ngươi, ta bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, có hơi run. Không phải là sợ ai, mà là sợ biên hoang tập không còn là chốn nhân gian vui thú quen thuộc nữa. Tiễn Phi nói, coi như ta trách lầm người đi, người mà ngươi cần tìm đầu tiên là bằng nghĩa, nhớ nói ta có lễ vật mang về cho y. Lưu dụ mỉm cười nói, ta dám chắc mười phần là biên hoang tập đã biến thành hung địa đáng sợ nhất thiên hạ. nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải cải biến nó thành nơi đất lành. Đi đi. Cao ngạn nói, gặp lại ở bên hoang tập. Hai chân vọt lên, lướt khỏi sàn thuyền, lao vào cánh rừng rậm bên bờ, biến mất không thấy đâu nữa. Lưu Dụ thấy Yến Phi lộ thần sắc hoàn toàn chăm chú, ngạc nhiên nói, ngươi đang nghĩ gì mà nghĩ đến nhập thần vậy. Yến Phi liếc nhìn gã một cái, điềm đạm nói, hai ta đang dõi theo bước chân cao ngạn, hiện tại hắn đã đi được ngoài nửa dặm rồi. Lưu Dụ lập tức song mục loe sáng, hết sức vui mừng nói. Võ công của ngươi tựa hồ vẫn không ngừng tiến bộ. Tiến phi nhữ mày nói, thật kỳ quái. Thân thủ của cao ngạn tựa hồ cũng đại tiến. Lưu dụ vui mừng nói, có phải ngươi trong lúc trị thương cho hắn, bất ngờ đả thông một vài kỳ kinh kỳ mạch cho hắn không? Tiến phi mỉm cười nói, cái đó rất khó nói. Lưu dụ bá vai tràng, trở lại khoang thuyền. Bọn họ ở lại đó đến giữa ngọ mới tiến về biên hoang tập. Tiểu thi hiện thân ở cửa khoang, nhẹ nhàng nói, cao công tử đi rồi phải không? Lưu dụ thấy nàng ta thần thái đáng yêu, cầm chẳng được nói giỡn, tiểu thi cô nương phải chẳng có chút lo lắng. Kỳ thiên thiên đằng sau tiểu thi cười quyến rũ nói, không phải là lo lắng, mà là lo lắng đến chết. Biên hoang là nơi khiến người ta không rét mà run, mấy bữa nay đi trên sông không thấy một tia khói, một bóng người. Dũng vơn bỏ hoang, thôn làng biến thành đất trọc, tựa như quỷ vực. Bất quá chính vì như thế, ngày hôm nay lại cảm thấy có thể làm sống dậy tất cả những thứ trước mắt mới là phúc phận lớn nhất. lưu dụ và Yến phi ngạc nhiên nhìn nhau kỳ thiên thiên hồi phục thật là nhanh lại còn ngầm biểu đạt ý xin lỗi biểu thị bản thân biết quý trọng tất cả những gì hiện có không vì tâm tình nhi nữ mà làm hỏng chuyện chính kỳ thiên thiên liếc mắt một cái bất ngờ hiểu điều nói biên hoang tập đã ngay trước mắt ba canh giờ nữa chúng ta sẽ tiến vào biên hoang tập ta không cần phải đi tìm nó trong ngộng nữa nó sẽ là địa phương thế nào đây biên hoang tập xuất hiện xa xa phía trước lâu thành cửa đông đã sụp đổ mất một nửa trông giống như một chiến sĩ thà chết không khuất phục Túi nhìn xuống dòng phi thủy trầm mặc cô đơn chạy qua. Nhân vì nơi đó là thành lâu duy nhất chưa sụp đổ, cho nên hiện giờ đã trở thành biểu tượng của đông môn. Nhìn thấy lâu thành này còn nguyên bóng dáng xưa, Lưu Dụ và Yến Phi cùng cảm thấy trong lòng an ủi. Kỷ Thiên Thiên đứng tại đầu thuyền, ánh mắt ngời ngời, la to như một đứa bé gái, ta thấy bến sông rồi. Lưu Dụ nhìn tiểu thi hoa dung ảm đạm đứng bên Kỷ Thiên Thiên, quan tâm hỏi, tiểu thi cô nương phải chẳng đang có điều lo lắng. Tiểu thi ngượng ngùng khẽ gật đầu. Lưu dụ khét cười biên hoang tập chỉ có một quy củ, đó là coi đau ai nhanh hơn. Mà Yến Phi trước mặt ngươi chính là đệ nhất cao thủ của biên hoang tập, trước đây là thế, hiện tại là thế, tương lai cũng không thay đổi. Vì vậy cô nương thấy những chuyện nhiệt náo sẽ kết thúc tốt đẹp thôi. Yến Phi không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Kỳ thiên thiên cười phi một cái, nói, vậy nếu Yến Phi không trở thành được biên hoang tập đệ nhất cao thủ, bọn ta ha chẳng phải đều đi đời nhà mà sao. Lưu công tử an ủi như thế không có hiệu quả. Ta thì vì tương lai mở mịt khó đoán mà hứng thú, tiểu thi thì lại vì chuyện chưa biết mà sinh ra sợ hãi. Nàng không hề quay đầu lại, mục quang như gắn chặt vào biên hoang tập đang mỗi lúc một gần, phảng phất như trên đời ngoài biên hoang tập không còn gì đáng để ý nữa. Lưu dụ hiển nhiên tâm tình đang rất tốt, ung dung nói, như vậy thì chúng ta từ một góc độ khác chứng thực hiện phi đích sắc có thể bảo vệ ngôi vị biên hoang tập đệ nhất cao thủ. An công chẳng lẽ coi người sai hay sao? Huyền Soái chọn người sai hay sao? Các vị đó xui khiến Yến Phi trở lại biên hoang tập tìm chết sao. Kỳ thiên thiên cười, nói như vậy cũng có chút đạo lý, không đến nỗi khoát lác. tiểu thi nghe thấy chưa? Có biên hoang tập đệ nhất cao thủ bảo hộ ngươi không phải sợ nữa. Yến Phi gật đầu, đúng là không phải sợ nữa. Biên hoang tập là ngôi nhà quen thuộc của ta, ta biết rõ hơn bất kỳ ai, ở đó chơi đùa vui vẻ ra sao, chơi đùa đến mức bất kỳ ai cũng cảm thấy đẹp dạ. Lưu dụ nghĩ thầm Yến Phi tuy rất từ lòng, nhưng con người vốn không quen dùng khẩu khí như thế nay chịu thay đổi tác phòng, hoàn toàn là vì muốn an ủi Tiểu Thi tuy bề ngoài trang biểu hiện cực kỳ lãnh đạm nhưng thực ra bên trong là một trái tim nóng bỏng thuyền đã tiến vào khu vực bến cảng có đầy thuyền bè lớn nhỏ trên bến náo nhiệt chưa từng thấy hàng trăm phu quân vác hàng hóa qua lại vội vã thuyền bè tấp nập ghé bến dỡ hàng xuống hay bước hàng lên chuẩn bị rời bến phồn thịnh tuyệt không kém gì trước kia Lưu Dụ nói với hai nữ nhân mau theo kế hoạch đi hóa trang Kỷ Thiên Thiên chủ động kéo tay Tiểu Thi nở nụ cười tuyệt đẹp đi vào trong Yến Phi đang nhìn ngắm biên hoang tập, vượt qua những thành tường tiễn lâu sập đổ, từ đám hoang tàn mọc lên những nhà cửa lầu các mới, ngược lại bên ngoài tập, khu rừng. Hoang Ngăn tầm nhìn đã bị chặt sạch, tạo ra cả một không gian mênh mông, tuy nhiên những cây cối bị chặt và tàn tích một trại cháy rủi vẫn còn đó như nhắc nhở loài người biên hoang tập từng bị cuốn vào dòng xoáy của chiến tranh. Lao thủ tới phía sau hai người nói, có thể xuất lực vì Yến gia và Lưu gia là vinh dự của ta và chúng huynh đệ. Lưu dụ vui vẻ nói, chúng ta là anh em Xin đừng khách khí, sau khi chuyển đồ xuống, bất luận có chuyện gì phát sinh, các vị lập tức khai thuyền rời đi. Ai dám ngăn trở, giết chết không tha. Lao thủ cười nói, tuân lệnh. Trên mặt nước, không phải nói khoác, trừ phi là đại giang bang giang hải lưu đích thân lái thuyền, nếu không không một hai đủ tư cách ngăn trở ta. Tiến phi nói, bọn ta sẽ trở coi thuyền các vị đi xa rồi mới nhập tập. Ai trà. Lưu dụ và Lao thủ hai người nhìn theo ánh mắt chàng, đều ngạc nhiên. phía trước có một sợi xích sắt lớn chặn ngang dòng sông ngang nhiên cắt đôi đường thủy đạo bất luận là thuyền bè bắc thượng hay nam hạ đều đến đó là ngừng chỉ còn biết quay đầu đi ngược trở lại lưu dụ lầm ẩm mẹ nó chứ tính làm chuyện gì đây rồi trò một vị trí đô thuyền còn sót lại phía bên trái bảo lao thủ chúng ta ghé vào đó lao thủ lãnh mệnh đi yến phi vẫn chú mục vào sợi xích sắt ngăn sông hai mắt chớp sáng như điện rõ ràng trong lòng rất không cao hứng lưu dụ minh bạch tâm tình của chàng Biên Hoang tập luôn luôn vô câu vô thúc, mà sợi sắt kia lại phá hoại tự do mậu dịch Nam Bắc, biến thành cục diện Nam Bắc chia cắt, gượng cười nói, đó chẳng phải là nguyên nhân khiến chúng ta phải đến biên hoang tập hay sao? Thuyền đi chậm dần, ghé vào bến. Tiến Phi trầm giọng nói, nếu không có chủ tỉ Thiên Thiên đồng hành, việc thứ nhất ta muốn làm là lập tức hủy sợi xích này. Lưu dụ nhìn lên bến thuyền tìm kiếm tung tích cao ngạ, thuận miệng hỏi, Tiến huynh sau khi khôi phục vũ công, phải chăng mọi nan đề đã được giải quyết? Tiến Phi gật đầu. có thể nói như vậy, ta đã ngộ thông qua cửa quan không chế chân khí khó khăn, là mấu chốt của vấn đề có thể kết thành kim đan theo truyền thuyết đạo gia hay không. đấy là phương pháp duy nhất để thống nhất dương thần và âm thần. lưu dụ trợn mắt há mùng tê, kết thành kim đan. vậy ngươi chẳng lẽ sẽ hóa thành tiên thành phật sao? trong tiếng động ầm ầm, thuyền buồn ghé vào bến. tiến phi cười nói, chuyện này một lời khó nói hết, tóm lại là như thế này đây, ta cũng chẳng thành tiên hay phật gì. lưu dụ cười ha hả vọt thân bay lên. Yến Phi vội theo sát phía sau, hai người trước sau từ trên thuyền Phi lên, hạ mình xuống bến thuyền. Yến Phi trong đầu có tới hàng trăm ý nghĩ vừa qua, chàng từng nghĩ vĩnh viễn cáo biệt biên hoang tập, nhưng hiện tại lại đặt chân lên biên hoang tập. Lưu dụ hét lớn, bọn ta cần 5 cỗ xe la và 10 trang hán, chuyển đồ tới biên hoang khách sạn, xe la 20 tiền, tráng đinh mỗi người 10 tiền. Nếu là biên hoang tập ngày trước, chi tiền nặng tay như thế, chắc chắn hàng trăm phu khuân vác sẽ hào hào chạy đến để được tuyển chọn. Nhưng hiện tại tình hình khác hẳn. chỉ thấy người nào người nấy nét mặt sợ hãi làng xa giống như tránh ôn dịch lưu dụ và yến phi người nọ nhìn người kia đang lúc hết sức nghi hoặc một đại hán cùng với hơn chục hán tử võ trang rẽ đám đông bước ra hán tử dẫn đầu đi thẳng tới chỗ bọn họ sau mục lóe hung quang chỉ tay hét lớn ta tự hỏi kẻ nào về đây hóa ra là yến phi ngươi bang chủ có lệnh yến phi ngươi không cho bước chân nửa bước lên biên hoang tập biết điều nghe lời kim thành ta cút lên thuyền lập tức cuốn gói bên cạnh gã một tên khác cất giọng the thé Giờ đây không giống ngày xưa, hán bang chúng ta đã kết minh với đại giang bang, quyết không dung cho Yến Phi ngươi ở biên hoang tập liều mạng. Hiện tại phía nam bến thuyền hoàn toàn giao cho bang ta quản hạt, muốn người chúng ta giúp đỡ hay muốn ghé thuyền vào bến, trước tiên phải hỏi qua bọn ta. Yến Phi phì cười, nói, ta đang phát phiền vì phải an dưỡng quá lâu đây, khó khăn lắm mới tìm được bọn ngươi tình nguyện giúp ta luyện kiếm. Trong tiếng loảng xoảng, trừ kim thành, cả bọn đều bạt xuất binh khí tùy thân, nhất thời sát khí đằng đằng. người của hán bang từ bốn phía hào hào chạy tới tập trung lại có tới gần trăm người bao vây hai người trong một vòng vây hình bán nguyệt bên mép nước lưu dụ cười ha hả nhẹ giọng nói ngươi muốn lấy cứng trọi cứng ta sẽ để ngươi khai nhang nam giới dùng cung tên tiếp đãi các ngươi trên thuyền lão thủ cùng 18 tinh binh bắc phủ đồng thanh hét lớn ai nấy đều cầm cung cứng dương sẵn tất cả đều nhằm vào kim thành kim thành lập tức biến sắc chỉ riêng yến phi đã khó đối phó hà huống còn có hơn chục mũi tên mạnh nhằm chúng vào mình lưu dụ bạt đao khỏi vỏ chỉ thẳng vào kim thành cách đó mười bộ một luồng đao khí cường đại lập tức quần cuộn bốc lên trực tiếp xung kích đối thủ kim thành lại một lần nữa biến sắc mặt tay rút kiếm mà chân không tự chủ được loạn choạng lùi về phía sau khiến cho những người phía sau cũng phải lùi theo xem chừng lưu dụ vừa xuất đao liền dọa lui địch nhân kim thành sau cùng cũng nhận ra lưu dụ là địch nhân đáng sợ nếu mày nói các hạ là ai lưu dụ ngạo nghễ đáp bổn nhân lưu dụ lần này theo hiến phi đến biên hoang tập tham viếng thiên hạ Ngươi muốn ta ly khai, trước hãy hỏi ông bạn già trên tay ta xem hắn đồng ý hay không đã. Kim Thành cười lớn, các ngươi đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để ta coi xem các ngươi kết quả ra sao. Rồi quay sang tả hưu nói, chúng ta đi. Tiếp đó dân thủ hạ nên ngang đi mất. Tất nhiên vẫn không người nào dám đến nhận việc để mà chết. Lưu dụ hướng về phía lao thủ mấy người hét lớn, trước tiên chuyển hành trang của tiểu thư xuống. Rồi quay sang cười với Yến Phi, đâu có ngờ vừa đến biên hoang tập phải đánh nhau tơi bời một trận. Hy vọng không làm tiểu thi kinh hãi. Tiến Phi mắt nhìn giáo giác tứ phía, lo lắng hỏi, "Cao ngạn sao nhỉ?" Thuyền buồm đi xa, 30 cái hòm gỗ lớn của Kỷ Thiên Thiên xếp thành một đống trên bến, chiếm một khoảng đất rộng. Kỷ Thiên Thiên và tiểu thi đội mũ trùm, khăn xa rủ xuống che kín ngọc dung. Tuy nhiên chỉ cần phong tư tha thức của Kỷ Thiên Thiên, trang phục may khéo léo, vừa giản dị vừa cao nhã, cũng đủ khiến mọi con mắt chăm chú nhìn vào rồi. May thay đại đa số người dù là chưa gặp Tiễn Phi, Nhưng cũng đã nghe uy danh chàng, chỉ dám lén lút nhìn trộm, không dám dương mắt há miệng bình phẩm hay là chỉ trỏ Lưu Dụ thì đau đầu nhức góc không nghĩ ra biện pháp gì để vận chuyển cái đống hành trang bể bộ này. Vốn dĩ ở biên hoang tập chỉ cần có ngân lượng, không có thứ gì không mua được. Lưu Dụ hầm hè nói, chắc chắn là do hoàn huyền sai chúng làm, muốn mượn tay nhờ đại giang bang không chế biên hoang tập. Tiến Phi nói, không cần biết cụ thể thế nào, chúc lão đại do ta ứng phó, bằng không thì sợ gì mà không dám trở mặt, không cần cố kỹ nữa. Hán bang trước đây có hơn 300 tên, hiện tại số mục chắc còn nhiều hơn thế. Chúng ta có thể dết bao nhiêu nhỉ? Lưu Dụ gật đầu đồng ý, nếu không có chủ tỉ kỷ Thiên Thiên đi theo, bọn họ thấy tình thế không ổn lập tức trốn em. Nhưng mà tiểu thi không biết chút vũ công nào, bọn họ không thể nghĩ đến việc chạy trốn được. Yến Phi nhìn Kỳ Thiên Thiên, nàng cùng tiểu thi đang ngồi trên một chiếc hòm, hớn hở nhìn ngang nhìn ngựa, tiểu thi thì như ngồi trên bàn trông, túi đầu không nói, rõ ràng đang lo sợ, hai chủ tỉ thành ra hoàn toàn đối nghịch. trâm giọng nói thiên thiên kiếm pháp ra sao lưu dụ đáp cao minh ngoài ý liệu của ta tiếc là thiếu kinh nghiệm thực chiến quần đấu chắc chắn sẽ thiệt thòi to bỗng dưng từ đông môn truyền lại tiếng vó ngựa rầm rập hai người cho là đại quân của địch kéo đến định thần nhìn kỹ giành giành năm cỗ xe la phóng tới chỗ bọn họ trên chiếc xe dẫn đầu chính là bằng nghĩa lưu dụ và Yến phi mừng ra mặt liên tục hò hét đám cước phu nhường đường đội xe la phóng đến như gió cuốn, cao ngạn cưỡi trên cỗ xe thứ hai còn lại trên ba cỗ xe kia yến phi nhận ra đều là huynh đệ đầu bếp của đệ nhất lâu khi trước, bằng nghĩa sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn vết sưng tím, mắt trái thâm đen, rõ ràng đã bị người xuất thủ nặng tay. cỗ xe la của y chạy thẳng đến trước mặt hai người, dừng xe nhảy xuống, nói to, trước tiên đưa hòm xiềng chất lên xe. tiếp đó ôm trầm lấy yến phi, nghẹn ngào nói, ngươi trở về là tốt rồi. yến phi nghiêng đầu nhìn kỹ y yể, mày nói, kẻ nào to gan dám sửa sang sắc đẹp cho người thế, con mẹ nó. Đợi ta đòi lại công đạo cho ngươi. Lại bồi thêm một câu, hầm rượu của ngươi không để người ta cướp trắng đấy chứ. Bàng nghĩa buông yên phi, quay sang chào hỏi lưu dụ, mục quang chuyển sang kỷ thiên thiên vừa hiểu điệu nhỏ dậy, cùng tiểu thi đi tới chỗ bọn họ. Ý giả vờ giận dữ nói, ngươi rốt cuộc là quan tâm đến cá nhân ta hay đến rượu của ta vậy, có lễ vật gì. Mau dâng lên cho Lão tử. Cao ngạn đến bên bọn họ, phẫn nộ bi thường nói, để nhất lâu của bảng Lão bản mới xây lại được một nửa. liền bị trúc lão đại đưa người đến phá tan, lại còn đánh hộp máu bàng lão bản, khiến ý phải nằm mất hơn 10 ngày. Kỳ Thiên Thiên Phương giá đến nơi, vẽ tấm xa che mặt để lộ khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, hớn hở nói: vị này nhất định là bảng đại ca rồi. Thiên Thiên xin tình an. Bàng Nghĩa lập tức như bị điểm huyệt, mắt trợn ngược mồm há hốc, cho đến lúc Kỷ Thiên Thiên buông tấm xa che mặt, hồn phách mới trở lại, lẩm bẩm: cao tiểu tử thì ra là không khoác lác. Lưu Dụ nói: tới đi, chúng ta cùng động thủ, mang đổ đến biên thành khách sạn. Cao ngạn hiểu xịu nói, số bà nương đó của biên thành khách sạn không chịu đáp ứng, sợ đáp tội với tên trời đánh không chết chúc lao đại. Yến Phi ung dung nói, tất cả rồi sẽ thay đổi, vì rằng thiên thiên tiểu thư đã đến. Đội xe la theo đông môn vào tập, Yến Phi và bàng Nghĩa ngồi trên chiếc xe đi đầu, lưu dụ ngồi trên cỗ xe sau cùng có chủ tỷ kỳ thiên thiên cùng đi. Con đường đông môn thường ngày người qua kẻ lại đông đúc lại yên ắng quá mức bình thường, chỉ coi sự bố trí này, đủ biết hán bang đã sớm chuẩn bị. tuyệt không chịu để bọn họ dễ dàng vào tập tiến phi hỏi bằng nghĩa vừa rồi có phải là cái loại đó không Bàng nghĩa vô vô vào khảm thái đao đã vật quy nguyên chủ đeo bên sườn nói đương nhiên không phải là cái loại đó ta đã dứt khoát rồi tối đa là liều cái mạng già này tiến phi bấm quát dừng xe bằng nghĩa vội kìm la lại năng cỗ xe cùng dừng lại cỗ xe sau cùng vẫn còn bên ngoài tập tiến phi thung dung nói lao ca ngươi việc gì phải liều mạng già, ngươi cấp cho ta tuyết giản hương ta thay ngươi tiêu thai giải hạn hiệp định vẫn chưa bị thủ tiêu Liên đó từ chỗ ngồi bắn vọt lên lăng không liên tục sáu bảy vòng hạ xuống giữa phố trên các lâu phòng hai bên lập tức xuất hiện hơn chục tiên thủ không một lời cảnh cáo đã dương cung phát tên không chút lưu tình nhằm yến phi bắn tới yến phi đã sớm đoán sẽ coi chuyện này than thầm trung quy cũng về đến biên hoang tập điệp luyến hoa rời khỏi vỏ chương 66, sơ thí để thanh cục diện trước mắt là cục diện lưu dụ không muốn thấy nhất một khi công nhiên quyết liệt Giữa song phương không còn đất chống để di chuyển, tất cả chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực. Hán bang hiện tại người đông thế mạnh, nếu dốc toàn lực vây đánh, gã và Yến Phi có lẽ có thể đột vây đào tẩu, cao ngạn tuy thân pháp linh xảo, lại chỉ miễn cưỡng có thể chống đỡ, người khác bao gồm kỷ thiên thiên kinh nghiệm thực chiến đâu có đủ, tất không tránh khỏi bất hạnh. Đương nhiên gã và Yến Phi quyết không không chịu bỏ rơi mọi người, cuối cùng tất kiệt sức mà chết, toàn quân bị tiêu diệt. Yến Phi cao minh phi thường. Đã trước tiên phát giác địch nhân có mai phục tiễn thủ ở nơi cao, cho nên một mình xông vào, nhưng điều đó không thể cải biến diễn biến kế tới, huyết chiến thủy chung không thể tránh khỏi. Trước trận chiến phi thủy, Yến Phi từ lâu đã có tác dụng khống chế điều khiển đối với các thế lực biên hoang tập, có thể nói ngày nào còn Yến Phi ngồi trên đệ nhất lâu uống rượu, không có một ai dám phong túng thái quá. Hiện tại trúc lão đại của Hán Bang được Giang Hải Lưu chống lưng, không chịu xuôi tay cúi đầu nữa, Yến Phi vắng mặt bấy lâu Y liền có thể mượn tình huống thế lực người Hán phương Nam trở thành mạnh mẽ sau trận chiến phì thủy mà độc bá biên hoang thở, lớn lướt các thế lực người Hồ phương Bắc. Nghĩ đến đó, lưu dụ nắm chặt cán đao, quyết ý tử chiến, giết được người nào hay người đó. Tiễn phi lúc này trong lòng hoàn toàn không có tạp nghiệm, mức độ linh mẫn của cảm quan vào sát na đó đã lên tới trạng thái đăng phong. Trang không những nắm chắc vị trí của mỗi một tiến thủ, còn cảm ứng được địch nhân đang ẩn tàng trong tổng đàn của Hán bang đã từng bị phù kiên dùng làm hành cung. biết được bất luận là mình có bị loạn tiên bắn chết hay không bọn chúng đều sẽ đùa ra huyết tẩy đông môn đại nhai tiến phi cười dài một tiếng quát lớn gan thiệt điệp luyến hoa hóa làm những tia sáng sắc nhọn chớp sẹt loang loáng vây quanh mình dòng chân khí kỳ dị nên đổi lại gọi là kim đan đại pháp chạy khắp toàn thân ý niệm cao tốc như điện quang hỏa thạch không chế cứ tùy ý mà phát vì âm thần dương thần được kim đan liên kết lại nhật nguyệt hợp bích, lệ thiên giải rắc khắp mặt đất một không còn vấn đề đau đầu ai chủ ai phó nữa Kiếm phong thiên biến vạn hóa, nhưng kình đạo lại dẫn bắt có kéo thủ pháp vừa đúng, lúc dẫn lúc phát lúc đẩy lúc rời, đem những mũi tên từ bên trái bắn xuống đổi phương hướng bắn lên địch nhân trên cao bên phải, bên phải cũng theo cung cách đó mà bắn về bên trái, biến thành trạng hướng tả hữu bắn nhau quỷ dị. Bàng nghĩa, lưu dụ, cao ngạ, kỷ thiên thiên ai ai cũng tròn mắt há muộm giờ phút này hiến phi như biến thành dị vật khác lạ, toàn thân sáng ngời trong suốt, như hư như thực, như thật như ảo. Thứ cảm giác không thể đoán nổi đó khẳng định là ai ai cũng chưa từng thấy qua, bọn họ không còn nhận dạng ra Yến Phi nữa. Người có công lực cỡ lưu dụ lúc này càng sinh ra cảm giác lẫn lộn, giống như kim quang của kiếm bén loang loáng vây quanh mình Yến Phi vừa chạm vào tên là tên liền quay đầu phản xạ, ai bắn ra tên đều phải chịu hứng lấy tên của mình. Lưu dụ trong lòng vang lên lời phúc đáp hào hùng của Yến Phi, nhầm dao còn đụng phải chẳng nữa tất chết chắc, thấp thoáng nghĩ đến khả năng vào giờ phút này. Yến Phi chính đã bắt đầu xài bước lên bậc cấp bảo tọa thiên hạ đệ nhất cao thủ, chỉ cần chẳng có thể đứng vững ở biên hoang, bảo tọa đã thuộc về chàng. Cánh cửa tổng đàn Hán Bang mở ra, một trung niên đại Hán cao hơn Yến Phi dẫn mười mấy thủ lánh Hán Bang xông ra, không cần nói cũng biết đó là trúc lao đại. Keng Vừa hay có một mũi tên đụng lên điệp luyến hoa của Yến Phi, không ngờ không bắn lại phía địch nhân trên cao, mà như bay lộ đi, nhắm giữa ngực trung niên đại Hán, phát sau mà đến trước, đoạt lấy tiên cơ của địch nhân. xảo diệu khiến cho người ta khó tin Trúc lão đại cũng giật mình quắt một tiếng giỏi không ngờ còn thò tay định chụp lấy mũi tên bất ngờ kia không tránh né chút nào như một con bạc xả láng hết trên bàn bạc đặt luôn cả cái tiệm lớn nhất của mẹ y ỉa Trúc lão đại năm ngón tay bấu giữ thân tên không ngờ mũi tên chân nhẳn còn lòi khỏi lòng bàn tay của y ba tấc chỉ nửa tấc nữa là ghim vào ngực y đang ngấm ngầm thở phào một trong dịch kinh phần ly quái có viết nhật nguyệt lệ hồ thiên nam tức mặt trời mặt trăng dính bám vào trời lông ngực lại tựa bị xếp giật bằng vào công lực của y vẫn không chịu nổi thoái lùi ba bước đụng té đám thủ hạ đằng sau kẻ đông người tây rồi mới đứng vững được tiên thủ trên cao hai bên đông môn đại nhai chia nhau trúng tên ngã quỵ trên nóc nhưng không có mũi tên nào trúng vào chỗ yếu hại đều là tay chân không chí mệnh cho nên ai cũng biết mỗi một mũi tên đều nhắm chuẩn mà bắn thật không ai tin được lại khơi khơi là sự thật rành rành trước mắt chân khí nóng bức xâm nhập kinh mạch trúc lão đại mau chóng tan biến nhưng vượt ngoài ý liệu lại tạo dẫn một cơn phát lảnh, trúc lao đại chịu không nổi, toàn thân run lập cập, biết món quà diện kiến của yến phi đã làm cho mình chịu nội thương không nhẹ, rèn kiếm lọt vào trong vỏ, yến phi như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên đi tới trước trúc lao đại mặt mày không còn một giọt máu, mỉm cười hỏi là chiến hay hòa, để cho chúc lao đại ngươi nói một câu quyết định, ta có thể bỏ tất cả, lấy lao ca ngươi làm mục tiêu kết cuộc, không phải ngươi chết thì là ta chết. Trúc Lão đại ngươi nghĩ đó là biện pháp giải quyết tốt nhất sao? Bọn Lưu Dụ vẫn còn đang thần thờ, không tưởng được Yến Phi lợi hại đến trình độ như vậy, không những phản thủ làm công, còn hoàn toàn chấn giữ cục trường, không hổ danh dự Biên Hoang đệ Nhất Kiếm. Cả tiểu thi nãy giờ một mực sợ hai trốn trong thùng xe cũng học theo tiểu thư của ả, ló đầu qua rèm cửa bên kia mà xem nhật áo. Đám hoang dân của Biên Hoang tập bắt đầu rình qua khe cửa hay ló đầu trong hẻm hóc nghe nhìn. Trúc Lão đại từ trên bậc cấp nhìn Yến Phi bên dưới, miễn cưỡng đè nén thương thế. trầm rộng, biên hoang tập không còn là biên hoang tập trước đây nữa hiến phi ngươi biết điều thì lên xe rời khỏi biên hoang tập vĩnh viễn không trở lại nếu không sẽ có một ngày hối hận không kịp hiến phi mỉm cười lười biếng chỉ có một phương pháp chứng minh biên hoang tập không phải là biên hoang tập trước đây là để chúc lao đại ngươi chịu quyết một trận tử chiến chúc lao đại cảm thấy tinh thần và khí thế của hiến phi đã khóa chặt y một khi mình quát một tiếng giết hiến phi tất sẽ tận hết lực lượng truy sát mình mình có bao nhiêu người cũng vô dụng Ý tưởng đó khiến cho sống lưng y phát lánh, thình lình ý hiểu Yến Phi. Đã không còn là Yến Phi của trước đây nữa. Yến Phi trước đây y không đụng tới được, huống hồ là Yến Phi hiện tại. Sự ủng hộ của Giang Hải lưu giờ này, phút này như nước xa không cứu được lửa gần. Trúc lão đại thần sắc hung ác, chằm chằm nhìn Yến Phi, được. Bọn ta đi. Nói xong phất tay áo, xoay đầu đi vào trong, chúng thủ hạ liền theo sát, bình một tiếng đóng cửa lại. Một tiếng hú thoát ra từ miệng cao ngạc. chỉ thấy tiểu tử đó phóng tới bên cạnh yến phi, giơ tay lớn tiếng, biên hoang tập vẫn là biên hoang tập trước đây, tất cả không có gì cải biến. năm chiếc xe la dừng lại trước đệ nhất lâu, hiện tại đã thành một khoảnh đất chống cháy đen cho than đầy đất. yến phi như viếng thăm di tích cổ xưa đã chìm vào quên lãng, cất bước đi vào giữa nền lâu, xoay người lại, hướng về phía cao ngạ, lưu dụ, hai chủ buộc kỷ thiên thiên, bằng nghĩa và bảy huynh đệ đầu bếp còn lại của y, -Y -E. biên hoang tập không có đệ nhất lâu căn bản không thể gọi là biên hoang tập. bọn ta phải lập tức tiến hành xây dựng lại, tiếp tục bán đệ nhất danh tiểu của biên hoang, tuyết giản hương. kỷ thiên thiên vỗ tay, thiên thiên toàn lực ủng hộ. hai tiếng thiên thiên vừa thoát ra, liền khiến cho đám hoang dân hung hăng bốn phía đổ lại xem nhiệt náo bắt đầu nghị luận. chỉ tức là kỷ thiên thiên vẫn còn che mặt, không để cho người ta thấy được phương. dung. Bằng nghĩa buồn bã thốt, tám người bọn ta nội trong vòng hai tháng đi đốn cây, lại tốn một tháng đưa đến đây, lại bị trúc lao đại tịch thu. ta muốn cai theo lý, lại bị trúc lao đại đuổi khỏi cửa. đánh một trận không thương tiếc. Cao Ngạn tiếp lời, may là còn lại 5 chiếc xe la vận chuyển gỗ, nếu không làm sao mà có sinh kế. Đem xe la cải trang thành xe chở khách chở hàng, nhờ thế lực của tộc thát bạt tiên ti ở thành Bắc Bảo Hộ mở một quán xe la kiếm sống chút ít. chúc Lão đại cố kỵ thắt bạt tộc còn chưa dám can thiệp. Yến Vi thông dong thốt, đợi 3 tháng nữa thì quá lâu. Ta không có tính nhẫn nại đó, ta sẽ tiêu Trúc Lão đại đem gom mà y cướp đoạt trả lại. Lưu Dụ lắc đầu, nếu chúc Lão đại lần này khuất phục. Cái ghế long đầu Lao Đại của Y cũng không dùng được nữa, bọn ta bức như vậy thì chúc Lao Đại lập tức khai chiến. Yến Phi giang tay, còn có cách nào tốt hơn sao?